Túc Khê không chiếu cô quá người bị bệnh, nhanh chóng mở ra bãi đủ tìm tòi hạ tiểu hài tử phát sốt 39 độ 9 làm sao bây giờ? Bãi đủ sau khi trở về, mã bất đỉnh để mà cầm lấy hai khối khăn vải, cắt đến trong viện. Nàng lấy trong viện hai khối tuyết động, dùng khăn vải bao, thiết về phòng nội, đem tử chế lui nhiệt dán dán ở nhãi con tiểu ngạch trên đầu. Lạnh leo đến xương tuyết phái thượng công dụng, trò chơi tiểu nhân lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, tựa hồ phát sốt nóng dục cảm giác có điều giảm bớt, ánh mắt chậm rãi tụng triển khai tới một ít. Túc Khê lại từ bên ngoài nhéo mấy đoàn mềm mại tuyết, nhét vào trò chơi tiểu nhân trong lòng bàn tay. Nàng làm như vậy quả nhiên có hiệu quả, góc trái phía trên huyết điểu dâng lên 1%. Còn xa xa không đủ. Bệnh thành như vậy, khẳng định muốn thỉnh đại phu. Túc Khê theo bản năng liền mở ra bản đồ, tưởng đem giao diện cắt đến Ninh Vương Phủ Ngoại trợ đi lên, nhưng là căn bản thiết bất động, lúc này mới nhớ tới, chính mình trước mắt điểm số chỉ có 11, còn không có biện pháp giải khóa trợ, kia như thế nào thỉnh đại phu. hệ thống nói Trước mắt vô pháp giải khóa trợ, vô pháp giải khóa đại phu, muốn giải khóa tiếp theo cái bàn khối, yêu cầu điểm số tích lũy đến 15. Đạp mã, quá nghiêm khắc đi. Túc Khê hít vào một hơi, mở ra thương thành giao diện, bay nhanh mà điều ra dược vật kia một lan. May mắn thương thành cái gì cần có đều có. Cổ đại trị liệu phong hàn dược tất cả đều là một bao bao thảo dược, bên cạnh còn tặng kèm sát thuốc gấm sành linh tinh, chính là. Túc Khê không nỡ nhìn thẳng nói, này một bao dược trên hảo, ít nhất đến nửa canh giờ đi Hán chịu đựng được sao? Không có bạch thêm hắc hoặc là duy xê bạc kiểu phiên sao? Hệ thống, cổ đại sao có thể có mấy thứ này? Túc khê cũng không rảnh lo phun tạo, bay nhanh mà mua thuốc tính tiền, bay nhanh mà phóng đi phóng bếp, bay nhanh mà khắc kim nổi lên tuổi lửa, sau đó bay nhanh mà đem thảo dược đảo tiến ấm sành, ngón tay nhanh nhẹn đến liền mạch lưu loát. Trong lúc này lại không ngừng thiết trở về, đổi mạnh vải, tiếp tục giúp nhãi con hạ sốt. Bất quá dược nấu tốt thời gian nhưng thật ra so nàng tưởng tượng đến càng Nàng ở phòng bếp lục tung mà tìm ra một con chén cùng thìa, thịnh nào dính dính một chén lớn màu đen chén thuốc. Này nào ra tới chén thuốc chỉ là cách màn hình, đều có thể cảm giác được chua sót lưỡi vị. Thúc Khê sợ nhất uống dược, nhịn không được nhíu mày. Nhưng là kế tiếp nhất gian khổ chính là, rốt cuộc như thế nào đem này dược rót tiến hôn mê bất tỉnh nhãi con trong miệng. Túc Khê mới vừa phùng chén thuốc tiến vào phòng trong, hệ thống liền tích tích tích nhắc nhở sinh mệnh điều chỉ còn 15%. Nàng phùng di động khẩn trương đến ra một thân hãn. Nhanh chóng một tay bóp chặt trên giường trò chơi tiểu nhân nửa người trên, lập tức liền đem nhãi con cấp sách lên. Mất đi ý thức lục hoán. Nhưng là nhãi con sắc mặt suy yếu, môi tái nhợt, ngã trái ngã phải, bởi vì túc khê quá mức thô lỗ thiếu chút nữa tải xuống giường đi. Túc khê chạy nhanh dùng tay trái nắm thành một cái độ cung, dán ở trên màn hình, là màn hình trò chơi tiểu nhân dựa vào chính mình lòng bàn tay. Kể từ đó, trò chơi tiểu nhân cuối cùng là bị đỡ ngồi dậy. hắn đen nhánh tóc dài chút xuống xuống dưới Đầu suy yếu mà dựa vào túc khê ngón tay tiêm thượng, tiểu đến đáng thương, vòng eo cũng thon thon một tay có thể ôm hết. Túc khê nhẹ nhàng thở ra, đem chén đặt ở một bên trên bàn. Dùng một cái tay khác cơn xuống thỉa, múc chén thuốc, thật cẩn thận mà chiều nhãi con miệng thò lại gần. Tuy rằng tại ra nhãi con miệng có chút gian nan, nhưng túc khê vẫn là cố sức mà, một ngụm một ngụm cho hắn rót đi vào. Một chén khổ không nói nổi chén thuốc liền như vậy uống xong, sắc mặt tái nhợt nhãi con bị lăn lộn đến sắc mặt càng thêm thảm đạo Mà màn hình ngoại Túc Khê cũng mệt mỏi cái chết khiếp. Nàng vai toàn cổ đau, nhẹ buông tay, một không cẩn thận ngãi con liền thật mạnh đảo trở về trên giường. hắn đầu tạp đã có chút ngạnh bang bang gối đầu thượng, phát ra một tiếng văng nhỏ. Túc Khê tức khắc đau lòng. Á á á ta không phải cố ý. Bất quá trải qua như vậy một phen lan lột, tựa hồ là chén thuốc nổi lên tác dụng, góc trái phía trên cơ hồ mau ngã đến 8% sinh mệnh điều nhưng thật ra dần dần có tăng lên dấu hiệu. Túc Khê lại cầm lấy mảnh vải thay đổi một lần Tiếp tục dán ở nhãi con cái chán cùng lòng bàn tay thượng. Giao diện bán ra, chúc mừng ngài nhân vật chính đã khôi phục an toàn trạng thái. Túc Khê nhìn thấy sinh mệnh điều tốc độ tăng rốt cuộc về tới 35%, lúc này mới nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất. Không thể không nói chơi trò chơi này thật sự rất mệt, nhưng là nhìn đến nho nhỏ trên giường nho nhỏ nhãi con hô hấp rốt cuộc đều đều một chút, giữa mày rốt cuộc triển khai một chút, thoạt nhìn tựa hồ không như vậy khó chịu, sắc mặt cũng hơi chút tốt một chút Cấp túc khê mang đến cảm giác thành tiểu cùng thỏa mãn cảm còn là phi thường đại. Mặc cho ai thân thủ nuôi lớn một con đáng yêu tiểu sinh vật, một ngày một ngày làm bạn, nhìn hắn trưởng thành, cũng sẽ đối này chỉ trong trò chơi nhãi con sinh ra ra một ít cảm tình tới. Cứ việc nhãi con không phải sống sờ sờ người, nhưng vẫn cứ hy vọng hắn càng tốt, hy vọng hắn vô bệnh vô thai, hy vọng hắn không hề bị người khi dễ. Túc khê lại nhiều từ thương thành chung nhiều mua mấy bao dược, đặt ở đầu giường bên cạnh, chờ đến lúc đó nhãi con chính mình tỉnh lại có thể tự hành sắc thuốc uống. Mà đúng lúc này, Túc Khê bỗng nhiên liếc đến nhãi con trưởng tụ hạ cánh tay. Nàng ngày đầu tiên mở ra trò chơi thời điểm, liền phát giác trò chơi tiểu nhân cánh tay thượng tựa hồ có bị thương dấu vết, nhưng lúc ấy vô pháp kéo gần khoảng cách, không thấy cẩn thận. Lúc này nàng phóng đại thị giác, thật cẩn thận nhấc lên tràn, đem nhãi con cánh tay lôi ra tới. Cho hắn vén tay háo, mới phát hiện. Hắn cánh tay thượng thế nhưng có vô số điều tiên vết thương tích. Đã là năm xưa vết thương cũ. Chỉ ở trắng nón làn da thượng để lại nhợt nhạt tấn ký, nhưng là vẫn có thể tưởng tượng đến ra lúc ấy ra chóc thịt bong, đau đến tựa như bị giải mối cảnh tượng. Túc khê hít hà một hơi, do dự mà muốn hay không nhìn nhìn lại nhãi con trên người. Dù sao nhãi con quần áo hẳn là bị mồ hôi tầm ức, cũng cần thiết thay một kiện. Suy tư một lát, nàng vẫn là tay chân nhẹ nhàng đem chăn sốc lên tới, thật cẩn thận mà cởi bỏ nhãi con quần áo nút thắt. Theo nàng động tác, trò chơi tiểu nhân khó chịu mà nhăn nhăn mày, tóc dài như thác nước rừng ở đầu vai Mà quả nhiên không ra nàng sở liệu, ngại con trên lưng tất cả đều là tiên thương. Tung hành thác loạn, nhìn thấy ghê người. Tại sao lại như vậy? Túc khê trong lòng có chút phẫn nộ, đầu quả tim còn có điểm chua sót. Biết rõ đây là trò chơi, biết rõ chỉ là một cái hàng năm bị khinh thường khi dễ con vợ lẽ giả thiết nhưng nàng vẫn là ngăn không được, ngực tê dần. Trước lạ sau quen, lần này nàng không hề chân tay vụt về, trực tiếp đem ngại con đỡ lên, sau đó từ thương thành mua chút khư xẻo cao nhất nhất đồ ở trò chơi tiểu nhân trên người những cái đó tiên thương thượng. Cũng may này đó vết thương đều là hắn khi còn nhỏ lưu lại, mấy năm nay theo hắn lớn lên, hẳn là không lại cấp Ninh Vương phủ những người đó khi dễ hắn cơ hội. Đồ xong dược lúc sau, Túc Khê cho hắn thay đổi một kiện áo ngoài, đến nỗi quần cảm thấy quá phiền thoái, liền không đổi. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy trò chơi này tiểu nhân phản ứng quá mức chân thật, chờ hạ chính mình lột hắn quần, hắn còn không chừng có bao nhiêu đại phản ứng. Mà áo ngoài chính là không thể không đổi. Bởi vì ướt đấm, không đổi một kiện sạch sẽ chờ hạ cảm bạo tăng thêm nhưng không tốt. Làm xong này đó, túc khê mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa đôi mắt, vây được di động nện ở trên mặt, ngủ rồi. Mà này một đêm đối với lục hoán mà nói, phá lệ dài lâu, hắn cả người trầm trọng mỏi mệt vô cùng, cả người tầm ở nóng bỏng nước cấm chung trên dưới chim nổi, thẳng đến cái chán cùng lòng bàn tay tựa hồ bị rán cái gì lạnh leo chi vật lúc sau, mới hơi chút sơ giải đau đớn. Hắn liều mạng muốn tỉnh lại Nhưng bởi vì cảm bạo quá nặng, mỹ mắt vẫn luôn giễu rũ không khai. Vì thế thẳng đến ngày thứ hai, trong viện gà trống đánh minh, hắn mới đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Mở mắt ra sau, Lục Hoán vẫn cảm thấy cả người trầm trọng. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm màn che một lát, theo bản năng tưởng rỗi tay sờ sờ cái chán hay không còn nóng lên. Đã có thể vào lúc này, hắn giơ tay, mới phát hiện trên người chăn cực kỳ trầm trọng, phản phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Mà theo hắn động tác, chân thượng đè nặng ghế dựa lăn xuống trên mặt đất phát ra phanh một thanh âm vang lên. Lục hắn hơi hơi ngẩng đầu, trong lòng thật mạnh nảy dựng, sắc mặt cự biến. Hắn tối hôm qua kia một thân dính trùm mồ hôi quần áo bị đổi qua, giờ phút này ăn mặc chính là một thân sạch sẽ. Thế nhưng, có người chiếu cố hắn một suốt đêm sau. Đệ 14 chương. Tuy rằng sốt mơ hồ, nhưng hắn cũng nhớ rõ, hắn đêm qua lâm vào hôn mê phía trước, liền đã ra một thân mồ hôi lạnh, khô nóng dính nhớp thập phần khó chịu, nhưng bởi vì phát sốt hôn mê duyên cớ, thân mình trầm trọng thậm chí không rõ, vô pháp lên đổi mới. Nhưng hiện tại, hắn ăn mặc rõ ràng là một thân khô mát quần áo. Y khấu bị hệ đến chỉnh tê vất tiếp mà ban đầu kia kiện quần áo bị ném vào rừng chân. Mà không chỉ như vậy, lục hoán kinh nghi bất định tầm mắt rừng ở chính mình bên gối, có hai khối lạnh như băng khăn vải bị gấp thành mảnh vải, mặt trên còn có vệt nước, tựa hồ là hòa tan sau tuyết. Lục hoán theo bản năng sờ sờ chính mình cái chán, thế nhưng đã hạ sốt. Nếu nói giờ này khắc này, lục hoán còn chưa ý thức được chuyện gì phát sinh nói, đại hắn tầm mắt di đến đầu giường biên chén thuốc chén thượng khi, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, giống như nhìn thấy gì kinh ngạc việc, sau một lúc lâu không có thể phản ứng lại đây. Một con không chén, trong không khí còn tản ra chua sót dược hương vị, bao gồm hắn môi răng chỉ gian, cũng tản lưu dược hương. Đây là, hắn uống xong dư lại chén thuốc. Đêm qua thế nhưng có người xâm nhập, mạnh mẽ phục dược cho hắn. Lục hoán trong lòng chuông cảnh báo sao vang Theo bản năng liền sốc lên chăn, nhảy xuống giường đi, bởi vì còn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần, có chút đứng thẳng không xong, đỡ đầu giường mới miễn cưỡng lập trụ. Chính là hắn cảnh giác mà ngừng thở, xem xét chính mình trên người một vòng, lại phát hiện, không hề bị hạ độc dấu vết. Cũng căn bản không có bất luận cái gì không khỏe dấu hiệu. Ngược lại, so với đêm qua tới, đã hoàn toàn lui thiêu, cả người cũng cảm thấy nhanh nhẹn rất nhiều. Lục hoán lại xoay người, túi xuống thân đi xem xét kia mấy bao còn không có mở ra gói thuốc. Tựa hồ là cố ý lưu lại, làm hắn dùng thẳng đến bệnh thương hàn hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn một bao một bao mở ra, ngửi ngửi, dùng ngón tay chảo lấy trong đó dược liệu nhìn nhìn, lại chỉ thấy tất cả đều là bổ dưỡng ôn dưỡng hoặc là trị liệu bệnh thương hàn dược vật, cũng không có một mặt không tốt dược. Như thế nào sẽ có người xâm nhập, lại không phải vì hại hắn, mà là cố ý đưa tới dược, thậm chí còn chiếu cố hắn một đêm sau. Lục Hoáng Khiếp sợ đến cực điểm, bắt lấy gói thuốc, ngón tay không tự chủ được nắm chặt. Đầu góc có chút chỗ trống mà đứng ở phòng trong rũ mắt chiều mép dường trên mặt đất tới xuống một ít dược vật cặn nhìn lại hắn trong lòng nhẹ nhàng run lên không biết nên làm gì phản ứng không biết qua bao lâu sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời từ xài phòng cửa sổ chiếu tiến vàorừ ở hắn đen đặc lông mi cùng hơi có chút tái nhợt sắc mặt thượng này trong nhá mắt hắn nhất quán lạnh nhạt trên mặt khó được xuất hiện vài phần không thuộc về hắn mở mịt lục hắn hôm nay buồn còn có rất nhiều sự tình muốn bận rộn. ba lượng bạc cũng không nhiều có thể mua sắm một ít đồ vật, nhưng cũng không có biện pháp duy trì lâu dài sinh kế. Hắn hôm qua từ chợ thượng mua tới một ít rau hẹ căn cùng đầu xuân bầu, này đó là mùa đông cây nông nghiệp, chỉ cần tỉ mỉ hầu hạ, liền có thể mau chóng lấy được thu hoạch. Trừ cái này ra, gà mái hạ trứng cũng có thể bán cái giá tốt. Nơi này nếu đã thuộc về hắn, hắn liền đến hảo hảo lợi dụng, thừa dịp ninh vương phu nhân không có bước tiếp theo động tác phía trước, duy trì chính mình áo cơm đồng thời, kiếm lấy một ít ngân lượng. Hiện giờ kinh thành hạn chế siết ảo thuật mua kiếm, Lục Hoán không có khả năng thông qua này phương thức kiếm bạc. Hướng chi hắn là Ninh Vương phủ con vợ lẽ, bị cho phép ra vào số lần cũng hoàn toàn không nhiều, mỗi lần ra vào đều bị trở thành tặc giống nhau đề phòng. Bởi vậy hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ có nhiều loại thực một ít đồ vật, thông qua hối lộ cửa hồng trông cửa thị vệ, làm này hỗ trợ lặng lẽ bán đi, tới đổi lấy ngân lượng. Có bạc, Lục Hoán mới có thể thay đổi chính mình trước mắt khốn cảnh. Lục Du An cùng Lục Văn Tú là con vợ cả, Ngày thường có thể cùng các hoàng tử một đạo ở Thái học viện đi học, ở trại nuôi ngựa tập võ, như vậy ngậm muông vàng sinh ra điều kiện, này hai người lại không biết quý trọng, đặc biệt lục văn tú, cả ngày trộm cắp mà trốn học. Mà con vợ lẽ sinh ra lục hoán, lại từ nhỏ đến lớn vây với xài viện một góc, gia Ninh Vương Phủ cơ hội đều không nhiều lắm, càng đừng nói có chính mình lao sư. Hắn tuy rằng ở cấm quân giáo đầu bị thỉnh đến Ninh Vương Phủ tới khi, ở tường viện ngoại đi theo học trộm một vài, đã sẽ tới ngựa bắn cung cùng tứ thư ngũ kinh, nhưng hắn biết Này xa xa không đủ. Hắn dã tâm cùng trả thù không chỉ có như thế. Hắn biết do cần thiết đọc sách biết lý, mới có thể đạt kiêm thiên hạ. Hắn yêu cầu bạc đi mua thư, mua dương cung tiên giải. Thậm chí, nếu như có càng nhiều ngân lượng nói, liền có thể trộm chuẩn ra đi tìm tư thủ, rời xa Ninh Vương Phủ. Nhưng hiện tại, cái kia đột nhiên xuất hiện ở hắn người bên cạnh, hiển nhiên hơi chút quấy dày kế hoạch của hắn. Lục hắn đứng ở dưới mái hiên, nhìn mãn viện tử phịch không thôi gà trống gà mái. Lại nhìn bị đêm qua tuyết che lại dây nho giá, dựa vào chân tường bên cạnh các loại cây nông nghiệp hạt giống Hắn đi qua đi đem thức ăn chăn nuôi chiếu vào rào che nội 26 chỉ gà tức khắc hưng phấn mà vây quanh lại đây, trên mặt đất một mổ một mổ lúc hắn đi đến gà mái hoa biên vừa thấy, không biết có phải hay không bởi vì gà thật sự quá nhiều Đêm qua cư nhiên đã có gà mái bắt đầu đẻ trứng Hắn rôi tay một sở, lấy ra tới hai cái nóng hầm hập trứng gà Đối với từ nhỏ bị ninh vương phu nhân khắc khe Cơ không ăn qua nhiệt cơm nhiệt đồ ăn lục hoán mà nói, một quả trứng gà hiển nhiên là ngày lễ ngày tất khi, mới có thể tự hào tâm tứ di nương nơi đó được đến mỹ thực. Nhưng lúc này ở người nọ dưới sự trợ giúp, chính mình trong tay thế nhưng nhéo hai quả mượt mà bóng loáng nhiệt trứng gà. Lục hoán trong lòng không khỏi dâng lên một loại khó có thể hình dung tâm tình, trên mặt biểu tình cũng có chút phức tạp. Chẳng lẽ người nọ thật sự cũng không ác ý? Nếu thật sự có ác ý nói, người nọ ở xài trong viện quay lại tự nhiên. Đêm qua chính mình lại chính trực phát suốt hôn mê người nọ đại có thể một fan truy thủ thọc xung dưới chính mình không hề phản kháng đường sống kỳ thật không ngừng là đêm qua mà khác thời gian người nọ cũng hoàn toàn có thể đối chính mình xuống tay mà người nọ nhưng vẫn kiềm chế bất động chỉ là đưa tới các loại chính mình yêu cầu đồ vật chính là nếu không phải có điều nưu đồ nói người nọ lại nhiều lần mang đồ tới mục đích rốt cuộc là vì sao đâu Chẳng lẽ thật là muốn trợ giúp chính mình hảo tâm mà đối chính mình đưa than ngày tuyết chính là Chính là như thế nào sẽ? Hắn tử sinh ra bắt đầu, liền không cảm thụ quá loại này thiện ý, Ninh Vương Phủ Trung không ai sẽ giúp chính mình một phen, không A-dua nịnh hót mà theo lục văn tú giấm chính mình một chân liền tính tốt, mặc dù là tứ di nương, cũng chỉ là bo bo giữ mình đối chính mình đầu tới thương hại ánh mắt. Ninh Vương Phủ nội không có, Ninh Vương Phủ ngoại càng không có. Như thế nào sẽ đột nhiên có người, một lần một lần mà không hiền thân, lại đối hắn tế vây giải nguy. Hắn không nghĩ ra được ai sẽ như vậy đãi hắn hảo. Lục hoán nhìn chầm chầm trong tay trứng gà, lòng bàn tay phẳng phất còn có nắm chặt quá khăn vải hạ sốt sau còn lại băng tuyết cảm, hắn trong lòng nổi lên gợn sóng càng lúc càng lớn. Nếu thật sự có như vậy một người, nếu thật sự có, hắn trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút khẩn chưng lên, trái tim đập bịch bịch. Cùng với, trong cổ họng tay chát, xuất hiện vài phần liền chính hắn cũng phát hiện không đến bí ẩn mong đợi lên. Nhưng lục hoán lập tức liền cảm thấy ý nghĩ của chính mình hoang đường, thậm chí buồn cười. Nếu không phải đâu. Nếu người nọ tuy rằng cũng không làm hại hắn ý tứ, cũng đều không phải là thiết hạ cái gì bấy dập chờ hắn ngảy, nhưng lại cũng không có gì hắn cho nên vì quan tâm hắn chi ý, mà gần chỉ là đem hắn như vậy một cái tưởng viện trong vòng con vợ lẽ trở thành cái gì hảo chơi lại đáng thương ngoạn vật một phen, treo đùa với cổ trưởng Chi gian Đâu. Rốt cuộc, hắn thân thế sáng tỏ, thật là ninh vương cùng bên ngoài kỹ, nữ sở sinh, không có khả năng có cái gì bí ẩn thân thế. Cũng liền không khả năng có khác thân nhân đối chính mình em thầm tương trợ. Như vậy, trừ bỏ cái loại này nhàm chán xiếc, bố thí tính trêu cợt. Lục Hoán thật sự không nghĩ ra được, có ai sẽ không hề mục đích địa đối chính mình như vậy một cái con vợ lẽ hảo. Tư Cẩm này, đỉnh đầu một chậu châm trọc nước lạnh nhất thời rót xuống dưới. Lục Hoán mím môi, kiệt lực ngăn chặn trụ chính mình những cái đó miên man suy nghĩ, đem sở hữu chờ mong cùng khát vọng trước bóp tắt. Hắn ánh mắt trở nên bình tĩnh lại. Vô luận như thế nào, trước lấy bất biến ứng và biến. Một ngày này, hắn uy xong sở hữu gà, lấy đi trứng gà, Liền đem mua sắm tới mùa đông cây nông nghiệp bắt đầu gieo trồng. Lúc trước không có động quá người nọ đưa tới quần áo đồ vật, là bởi vì hoài nghi người nọ bụng dạ khó lường, nhưng trải qua đêm qua phong hàn, lục hoán tuy rằng vẫn không biết đối phương mục đích vì sao, nhưng hoặc nhiều hoặc ít dỡ xuống một ít phòng bị, tạm thời nhận định đối phương cũng không ác ý. Vì thế hắn liền đem đối phương đặt ở chân tường chỗ cây nông nghiệp phân phân. Đem có sắn khoai tây cả rốt chờ vật chia làm 23 túi, tất cả đều dọn đi phòng bếp Đem mặt khắc hạt giống tiếp tục lưu tại tại chỗ, có thể gieo ngày đó gieo, tạm thời vô pháp gieo, liền ở xài viện cách vách thu thập ra một gian nhà ở coi như nhà kho, dùng một ít biện pháp tồn chữ lên. Làm xong này đó, lục hoán đi phòng bếp. Lục hoán phách xài gánh nước tất cả đều sẽ làm, nấu nướng nấu mì tự nhiên cũng ám hiểu, nếu không tại đây to như vậy Ninh vương phủ trùng, chỉ sợ những năm gần đây vô pháp sinh tồn. Hán điểm nhà bếp, vén tay háo lên, lộ ra sạch sẽ thon dài cánh tay, đem cả rốt cùng khoai tây cắt toái cùng nhập bột mì, sau đó mở ra ở trong nồi. Màu trắng nóng hôi hổi, ánh lửa mờ nhạt bên trong, thức mau một trường mặt bánh liền làm tốt. Hắn ngón trỏ đại động, đôi mắt cũng không cấm sáng lấp lánh vài phần. Nay vẫn là những năm gần đây, hắn lần đầu tiên ăn đến nóng hầm hợp đồ vật, mà phi lãnh rất cơm thừa canh cạn. Lục Hoán mấy khẩu nuốt xuống mặt bánh, tùy tiện bọc bụng lúc sau, lại cắt càng nhiều cả cà rốt cùng khoai tây nghiền, đem tuổi lửa thiêu đến càng vượng. Hắn lại làm một trương lớn hơn nữa, nghe lên càng hương, càng mê người mặt bánh. Lại không ăn, mà là trang ở một cái cái đĩa, đặt ở trên bẫy bếp, nương nhà bếp còn lại máy sửa nhiệt. Hắn động tác dừng lại, không xác định mà nhìn về phía phòng bếp bên ngoài. Đã vào đêm, bầu trời bay một chút đông tuyết, mọi thanh âm đều im lặng. Người nọ, đêm nay sẽ đến sao? Hắn đem làm tốt mặt bánh lưu lại nơi này, người nọ có thể nhìn đến sao? Sẽ thích sao? Lục hắn có vài phần khẩn trương. Chính là, hắn ngay sau đó lại nghĩ đến. Nếu người nọ thật sự chỉ là đùa bỡn tính mà đối chính mình bố thí. Nhìn thấy chính mình mắt trông mong mà làm tốt mặt bánh đãi nhân tới, người nọ có thể hay không chê cười chính mình, là cái được điểm thiện ý liền không màng tất cả bắt lấy kẻ đáng thương. Đệ 15 trường. Lục hoán trong lòng một thứ, ngón tay không tự chủ được mà cuộn khẩn, nhìn về phía làm tốt mặt bánh, trên mặt cảm xúc có chút lộn xộn Sau một lát, hán cao mày đem đã làm tốt mặt bánh lộn loạn, ném vào nhà bếp, cũng đem trang quá mặt bánh cái đĩa rửa sạch sẽ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Túc Khê tối hôm qua chơi trò chơi chơi đã có chút vãn, ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh, mà nàng cùng trong trò chơi có khi kém, bởi vậy nàng thượng tuyến thời điểm, trong trò chơi đã qua 2 ngày 1 đêm. Túc Khê đăng nhập vào game, lại là buổi tối, nàng phản ứng đầu tiên chính là trước đêm giao diện cắt đến phòng trong, nhìn xem hôm trước buổi tối còn ở phát suốt nhãi con tình huống như thế nào. Chỉ thấy góc trái phía trên thể lực điều đã khôi phục 80%, thuyết minh Ngãi con phong hàn trên cơ bản toàn hảo, lại nhiều tỉnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục tung tăng ngày nhót. Chính mình tối hôm qua luôn cuống tay chân không phải vô dụng, túc khê thập phần có thành tiểu cảm mà hơi hơi mỉm cười, đi xem trên giường ngãi con. Trong trò chơi đúng là dơ tí, bên ngoài ánh trăng treo cao, yên tính một mảnh, vốn tưởng rằng trò chơi tiểu nhân hẳn là đang đứng ở ngủ say giữa, nhưng không nghĩ tới, lại chỉ thấy hắn ở trên giường lăn qua lột lại, mở to mắt, tựa hồ là nỗi lòng phiền loạn, ngủ không yên. Già nét bút chân ngắn nhỏ khúc khởi đem chân cùng thành một cái tiểu sân núi Ánh mắt nhăn lại, bánh bao mặt cũng nhăn, làm người thập phần tưởng chọc một chút. Làm sao vậy? Là vì gieo trồng cây nông nghiệp cùng gà mái để chứng sự tình phiền lòng sao. Hắn nếu tỉnh, Túc Khê cũng không dám ở phòng trong sàn bậy, sợ một không cẩn thận chọc đến hắn, hắn chờ hạ cho rằng có quỷ, sẽ dọa cái chết khiếp. Bởi vậy, Túc Khê đem giao diện cắt đến nhà ở bên ngoài, ở xài viện phụ cận nhìn một vòng, không khỏi lắp bắ Ngại con không khỏi cũng quá cần mẫn đi. Tuy rằng còn sinh bệnh, nhưng ngày hôm qua hẳn là cũng lao động. sai viện ngoại cư nhiên đã trồng trọt đầy từng hàng rau hẹ mầm cùng đầu xuân bầu hạ giống, còn có chút khác cây nông nghiệp, sắp hàng chỉnh thể, ngay ngắn trật tự. Túc Khê còn tưởng rằng chơi loại trò chơi này, hết thể cây nông nghiệp gieo trồng đều phải dựa vào chính mình cái này người chơi tới, lại không nghĩ rằng, ngại con như vậy tiến tới, chính mình căn bản giúp không đến cái gì dùng sao. Bất quá có cái thực khó khăn vấn đề là, Hiện tại là mùa đông, trời giá rét, mặc dù gieo trồng chính là mùa đông cây nông nghiệp, nhưng ngắn hạn thời gian nội cũng không có biện pháp có bất luận cái gì thu hoạch. Hơn nữa mùa đông nhiệt độ không khí thấp, ngày đoàn đêm trường, gà mái để chứng lượng cũng sẽ rất thấp, thậm chí là dứt khoát đình trệ. Nhiệm vụ chủ tuyến nhị chỉ sợ là rất khó hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến có hoàn thành thời hạn sao? Thúc khế hỏi. Kia thật không có, nhiệm vụ chủ tuyến có thể đồng thời tiến hành, tất cả đều không có thời hạn. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến càng nhiều Thu hoạch điểm số liền càng nhiều, chờ đến giờ đếm tới 100, liền có thể cùng trò chơi nhân vật chính câu thông, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Túc khê tường A, đương nhiên tường A, đây chính là khắc kim đều khắc không tới cảnh tượng. Nàng tức khắc có nhiệt tình nhi. Nàng trước đem giao diện cắt đến xài viện bên cạnh chuồng gà, nhìn chầm chầm một đám trốn đến nhất bên trong, cho nhau rửa sát vào nhau sưởi ấm gà nhóm, trong đó một con gà màu gà đều nứt vỏ khai, tuy rằng không đến mức sinh bệnh chết. Nhưng là thời tiết này khẳng định sẽ đối chứng gà sản lượng có ảnh hưởng. Nàng suy tư trong chốc lát. Sau đó mở ra bài đủ, mùa đông như thế nào dưỡng gà. Túc Khê hoài nghi đến lúc đó ba mẹ nhìn đến chính mình di động bãi đủ tìm tòi, biểu tình sẽ phi thường cổ quái. Bài đủ còn tính đáng tin tệ, cấp ra một loạt biện pháp giải quyết, nhưng là thực hiển nhiên, rất nhiều ôn khống dương, ánh sáng mặt trời đèn lình tinh biện pháp, ở trong trò chơi cổ đại căn bản là không có biện pháp làm được. Túc Khê cơ chi ứng biến. Trước từ thương thành mua cây gỗ, thụ điều, bản ra linh tinh tài liệu, sau đó dựa theo bản vẽ, ở trên màn hình dùng ngón tay đua khâu gom lại, cái này quá trình cùng đua xếp gỗ giống nhau, còn rất thú vị, nàng lập tức liền vào mê. Chờ đua hảo lúc sau, lại dùng giấy dầu giấy trải lên, cuối cùng, lại mua kiếp sau vôi ngã vào mặt trên, có thể phòng chuột phòng trùng. Cứ như vậy, một cái rất lớn phòng lạnh lều liền làm tốt. Lúc trước nhãi con dùng rào che rào chắn làm cái kia đối với cổ nhân tới giảng đã cũng đủ hoàn mỹ cùng tâm linh thủ xảo, nhưng là túc khê lợi dụng tốt nhất tài liệu, dựa theo bản vẽ làm thành cái này, Hiển nhiên hiện đại hóa một mảng lớn. Nàng sau khi làm xong, vô thanh vô tức mà đem phòng lệnh lều đứng ở ban đầu nhãi con làm rào che rào chắn bên trong. Những cái đó gà mái nhóm tự hồn là cảm giác được độ ấm dần dần đã xảy ra biến hóa, không như vậy lạnh có mấy chỉ run run lông chim, đứng lên đi tìm thức ăn chăn nuôi ăn. Còn có hai chỉ cũng răng ra, hướng trong đầu chui toản, tựa hồ là cảm thấy có thể đẻ trứng. Mà không chỉ như vậy, túc khê còn tang, cấp, tâm, công, bệ gần, cùng lợi, mà ở thương thành tìm tòi một vòng gà mái chợ sản tố, điên cùng mà ở thức ăn chăn nuôi phía trên run run lên, làm này đó gà mái nhóm tất cả đều ăn luôn, dù sao thương thành đồ vật không có khả năng vô dụng Chờ an bài hảo gà lều, túc khê lại động động ngón tay, đem ngại con loại tốt mà tất cả đều phiên vừa lật. Đồng dạng cũng rắc một ít từ thương thành mua sắm súc sinh trưởng đồ vật. Kể từ đó, cuối cùng là đại công cáo thành. Bảy hoa tám hoa lập tức hoa rớt 200 nhiều đồng vàng, bất quá đổi thành dì bờ, cũng liền hai khối tiền, hiện tại túc khê tải đại khí thô, khắc kim khắc đến chút nào không đau lòng. Nàng làm xong này đó, góc trên bên phải nhiều ra một cái nho nhỏ thu hoạch lan. Mặt trên biểu hiện, trước mắt đã thu hoạch, trứng gà 2, 500, lương thực hùng, 2.000 kg. Nhiệm vụ nhị tiến độ điều bác tự còn không có một phiết. Bất quá túc khê cũng không sốt ruột, nàng thấy trong trò chơi nhãi con lăn qua lộn lại hơn phân nửa đêm sau, giống như mới vừa ngủ, liền đi trước ăn cái cơm sáng, chờ ăn xong cơm sáng, trong trò chơi còn không có hừng đông, nàng liền lại thượng tuyến chơi một lát, đông hoàng tây hoảng, phát hiện trong phòng bếp có sinh quá hỏa dấu vết. Và, nhai con là làm cái gì ăn sao? Nàng thèm. Túc khê lây hạ bậy bếp, có chút cảm thấy hứng thú, nàng chơi trò chơi này tới nay. Liền chưa thấy qua nhãi con ăn cái gì, bụng cả ngày bẹp bẹp tặc đáng thương, nhưng là nghĩ đến hắn ở Ninh Vương Phủ Trung sinh tồn nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ nấu cơm. Cũng không biết làm được hương vị như thế nào. Bất quá túc khê lây một phen, trừ bỏ khói bụi ở ngoài, cái gì cũng không lay đến, đành phải thôi. Địa phương khác chưa giải khóa, nàng mở ra bên dòng suối, bên dòng suối không ai, nàng cũng chỉ có thể trở lại xài viện. Phòng trong, trên giường nho nhỏ một đoàn an an tĩnh tĩnh ngủ say, ánh mắt vẫn níu lại. Túc Khê tay chân nhẹ nhàng mở ra tủ quần áo, thấy chính mình ném ở bên trong vài món tuyết bạch sắc áo tràng căn bản là không có bị đậu quá. Mà lúc trước trò chơi tiểu nhân chính mình từ bên ngoài phố xá mua trở về hai kiện thấp kém da thú nhưng thật ra bị đậu quá. Túc Khê phóng đại vừa thấy, phát hiện trong đó một kiện bên cạnh có chút lỗ nhỏ, như là nhãi con tưởng chính mình phùng đến bây giờ trên quần áo, nhưng là không am hiểu châm theo, chân tay vụng về trọc thủng quần áo, cũng không phùng đi lên, vì thế đành phải lại đem tuyến cấp dỡ xuống. Túc Khê chạy nhanh đi sách lên trên giường trò chơi tiểu nhân ngón tay, phóng đại nhìn mắt. hắn mềm một tay nhỏ thượng quả nhiên có châm thứ nho nhỏ huyết động dấu vết. Túc Khê nhịn không được phụ cười. Ngoa tào, buồn không ngu ngốc ra còn tưởng rằng nhãi con là vạn năng đâu. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối ngủ đi không online, nhưng là vừa online là có thể tìm được dấu vết để lại, phát hiện nhãi con ở chính mình không thượng tuyến thời điểm đều làm cái gì. Túc Khê tưởng tượng một chút giản nét bút trò chơi tiểu nhân ngồi ở trên giường. Nghiêm túc mà nhìn chầm chầm trong tay quần áo ý đồ sâu kim, nhưng là từng đường kim mũi chỉ vẫn là làm tạp kia trường hợp, nàng liền nhạc hỏng rồi, cảm thấy đặc biệt hào chơi. Nàng nhanh chóng mở ra thương thành, hoa 20 đồng vàng mua sắm cái việc may vá. Tiếp theo, không ra trong chốc lát, hai kiện thấp kém ra thú liền khâu và tới rồi nhãi con lúc trước trên quần áo, ai kêu nhãi con không chịu xuyên quần áo mới. Bất quá ra thú tuy rằng thấp kém điểm, nhưng là cũng còn xem như phòng lạnh phòng chống rét. Túc Khê yên tâm. Tạm thời trước buông trò chơi đi làm bài tập, làm hệ thống có việc len ken chính mình. Chơi còn chưa sáng, Lục Hoán liền tỉnh, đêm qua ngủ đến không phải thực hảo, hắn mở mắt ra, không có gì biểu tình mà nhìn chằm chằm giàn trướng. Từ đêm đó đưa tới cả mạo gói thuốc lúc sau, người nọ liền suốt hai ngày không có xuất hiện, hôm nay đã là ngày thứ ba. Không có một bóng người sân từ đầu đến cuối trống rỗng, chỉ có đại tuyết rơi xuống thanh âm, tích liêu đến chỉ có hắn một người. Hắn đi ra ngoài khi không ngừng nhìn lại, khi trở về Xa xa mà còn đi ở trong rừng trúc, liền dựng lên lô thai nghe bên này động tĩnh. Nhưng là, đều thực can tĩnh, chỉ có đẩy trời phong cung tuyết. Hắn hôm qua cùng ngày hôm trước đều phá lệ chú ý xài trong viện đồ vật, thậm chí là một hoa một thảo. Nhưng là không lại có thứ gì bị động quá. Nói cách khác, người nọ đích sắc không lại lẻn vào tiến vào Theo đạo lý nói, trận này đột nhiên xâm nhập hắn tử khí trầm trầm nhật tử trung ngoài y mớn, đột nhiên biến mất rớt. Hắn hẳn là cùng lúc trước cảnh giác vạn phần khi như vậy Tùng hạ một hơi mới đúng thậm chí may mắn mới đúng cũng không biết vì sao hắn trong lòng lại không như vậy là tư vị thật giống như đã nhắc lên gọn sóng liền rốt cuộc vô pháp bình tĩnh lục hoán trên mặt sẽ qua một chút phức tạp bực bội cảm xúc hắn đứng lên trước sau như một mà thay quần áo bộ tính toán đi chuồng gà bên kia nhìn xem nhưng là mới vừa mở ra cửa phòng liền nghe thấy lao phu nhân bên kia có hạ nhân tới gọi Tam thiếu ra lao phu nhân cho người đi một chuyến chính viện lúc trước bọn hạ nhân xem điĩa hạ đồ ăn Cũng sẽ không xưng một tiếng tam thiếu ra, nhưng từ phát sinh lần trước ở bên dòng suối kia sự kiện lúc sau, bọn hạ nhân thấy Ninh Vương Phủ có lớn nhất quyền lên tiếng Lao Phu nhân đối lục hoán ưu hái vài phần, liền sôi nổi cũng không dám lại dùng lúc trước khi dễ thái độ đối đại hắn, tuy rằng cũng không đến mức có bao nhiêu hảo, nhưng rốt cuộc là thu liễm vài phần. Lục hoán ngưng mi, Lao Phu nhân bên kia tới thúc dục không biết có phải hay không cùng hắn trong lòng suy nghĩ sự tình tương quan. Nửa tháng sau ở thu hiến sơn thượng có một hồi thế tử nhóm chi gian vây săn, Nhị hoàng tử cũng sẽ tham gia, Ninh vương phủ đứng thành hàng trạm chính là nhị hoàng tử, chỉ là mấy năm gần đây tới Ninh vương phủ thế lực suy bại, nhập không được nhị hoàng tử mắt. Cho nên Ninh vương cùng Lão Phu Nhân vẫn luôn nghĩ cách đem Lục Dụ An cùng Lục Văn Tú hai huynh đệ hướng nhị hoàng tử bên người thấu, còn đem hai người đưa vào Thái học viện, chỉ tiếc Lục Dụ An tính cách bình thường, Lục Văn Tú lại quá xuẩn, nhị hoàng tử khinh thường cùng với lui tới. Lúc trước còn động quá nhận nuôi nghĩa nữ, đem nghĩa nữ hướng nhị hoàng tử bên gối đưa tâm tư Nhưng đáng tiếc ninh vương phu nhân thiệt đố, không đợi kêu nghĩa nữ đưa đến nhị hoàng tử bên người, liền cho rằng kêu nghĩa nữ cùng cha có một chân, trước đêm kêu nghĩa nữ hại chết. Lục hoán đối ninh vương phủ chung này đó con vòng rõ ràng, chỉ là chưa từng tham dự, bò bò giữ mình. Mà hiện tại lục văn tú bị nhốt lại, lao phu nhân hẳn là động tâm tư khác. Hắn quyền đương không biết, trên mặt nửa phần không hiện sơn lộ thủy, lập tức đi theo kia hạ nhân chiều chính viện đi, bởi vì lao phu nhân gọi người kêu đến vội vàng. Hắn chưa kịp đi gả lều cùng phòng bếp bên kia xem một cái. Đi phía trước, thuận thế mang lên hai bao bệnh thương hàng dược, đãi trở về phía trước, đi một chuyến tứ di nương nơi đó, đưa cho nàng. Mà Túc Khê viết xong tác nghiệp lại lần nữa thượng tuyến khi, liền thấy xài trong viện nhãi con đã không còn nữa, không biết đi làm gì. Mà giao diện thượng đột nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ. Thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến tam, thỉnh với thu hiến sơn vây săn trung, kết giao nhị hoàng tử. Khó khăn 6 viên tinh, đồng vàng khen thưởng vì 200. Điểm số khen thưởng vì 12. Túc Khê tức khắc ngốc, một đầu dấu chấm hỏi, ngại con rốt cuộc đang làm gì, như thế nào nàng đi viết cái tác nghiệp công phu, lập tức nhiều ra điều nhiệm vụ. Này đó nhiệm vụ chủ tuyến tự nhiên là nhân vật chính tiếp xúc đến tương quan tin tức, mới có thể kích phát. Nàng nơi này bắn ra nhiệm vụ, đã nói lên nhân vật chính nội tâm có cái này tính kế cùng ý tưởng, hoặc là bước tiếp theo muốn đi làm sự. Túc Khê mở ra bản đồ, nhìn mắt ngại con vị trí, thấy ngại con đang ở lão phu nhân mai an huyển. Ước chừng có nửa canh giờ không có di động. Ở nói chuyện với nhau cái gì? Tuy rằng không biết nói chuyện với nhau cái gì, nhưng túc khê đại khái có thể đoán được. Hệ thống giải thích nói, sự tình lần trước qua đi, lão Phu nhân đối lục văn tú nhìn không thoát mắt, cảm thấy hắn thành không được đại sự, cố ý đem nhân vật chính hướng nhị hoàng tử trước mặt đưa một đưa, hy vọng nhân vật chính có năng lực đạt được nhị hoàng tử thưởng thức, trở thành nhị hoàng tử thư đồng. Nhị hoàng tử tuy rằng không phải đồng cung, nhưng cũng tương đương có thế lực, một khi trở thành thư đồng Ít nhất là thị lang chi trước Đến lúc đó, mặc dù là con vợ lẽ xuất thân Cũng không dùng kinh thường Ninh vương phu nhân lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Tăng thêm lưu hại Trừ cái này ra, cũng có cơ hội tiến vào Thái học viện Túc khê sửa sang lại tủ quần áo thời điểm Trừ bỏ cũ nát quần áo Liền nhìn thấy tất cả đều là thư Liền biết, chỉ sợ nhãi con Nhưng thật ra không thèm để ý kết giao Không kết giao cái gì nhị hoàng tử Mà là thập phần muốn tiến vào Thái học viện đi học Hắn còn 14 tuổi Tủ quần áo phong tứ thư ngũ kinh liền tất cả đều đã lật xem lạ, đi ninh vương phủ ngoại bình thường tư thuộc căn bản học không đến cái gì, nếu muốn học được càng nhiều đồ vật còn phải tiến vào sở hữu hoàng tử đều sẽ tiến vào Thái học viện, học tập kinh thế đạo trị quốc. Hùng chi phía trước Túc Khê còn ở bối cảnh giới thiệu chung, nhìn đến Thái học viện có vị tương đương nổi danh Thái phó lao sư. Cho nên cùng với nói nhiệm vụ này là kết giao nhị hoàng tử, không bằng nói là mượn nhị hoàng tử, tiến vào Thái học viện. Tuy rằng trò chơi này cuối cùng mục đích chính là nâng đỡ nhân vật chính bước lên đế vị, nhưng phía trước ngãi con vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy, Túc Khê thiếu chút nữa đã quên hắn khát vọng, hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến đi bước một hướng tới mục tiêu tiếp cận, Túc Khê mới ẩn ẩn nhìn đến nhãi con dã tâm tới. Có dã tâm là chuyện tốt ta. Kia đến lúc đó đăng cơ có phải hay không liền có thể bắt đầu tuyển phi. Hệ thống. Túc Khê nghĩ đến như vậy nhiều dân gian mỹ nữ gác chính mình cái này thái hậu trước mặt, bị khơi màu cảm, ánh mắt doanh doanh như thú ba. Chờ đợi bị chính mình chọn lửa kêu một màn, tức khắc kích động lên, cũng vội và chạy nhanh ra tăng điểm số. Đêm qua nàng sửa chữa gà lều, lật qua thổ điện, xem như cải thiện ngoại tại hoàn cảnh, hệ thống cho nàng bỏ thêm hai cái điểm số, hiện tại điểm số đã có 13. Nhưng là khoảng cách giải khóa tiếp theo cái bản khối vẫn là xa xa không hẹn a Không được, ngại con đang làm sự nghiệp, mẹ sao lại có thể lơi lòng Thừa dịp này công phu. Túc Khê điên quần mà ở trò chơi tiểu nhân này, phiến trong nhà tìm còn có thể cải thiện địa phương. Thấy đi thông bên ngoài kia phiến rừng trúc ngã trái ngã phải, nàng dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem vai rứt cây trúc tất cả đều phù chính một lần, ngón tay điểm đến mau phế bỏ, cuối cùng lại nhiều một cái điểm số. Tiếp theo, nàng lại chạy đến phòng bếp, đem sở hữu xài dống, hỗn độn nổi chén gáo buồn tất cả đều tẩy xuyến một lần. Cơ hồ là có thể làm việc toàn cấp làm. Điểm số lúc này mới chậm rì rì mà thêm tới rồi 15. Rốt cuộc có thể lại giải khóa một cái khối, Túc Khê sủi lơ ở trên giường, nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi hệ thống, hắn hiện tại ở đâu. Hệ thống, đã từ Lao Phu Nhân Mai An Nguyễn rời đi, lúc này ở Tứ Di Nương trong viện. Túc Khê lập tức làm hệ thống đem Tứ Di Nương Sân cấp giải khóa. Tứ Di Nương Sân rất nhỏ, một giải khóa, bên cạnh một ít hạ nhân sân, cùng với mặt khác Di Nương Sân cũng giải khóa. Này đối Túc Khê mà nói là cái xa lạ địa phương, than chỉ sắc gạch thạch trên đường phô tuyết. Bất quá so với nhãi con sân muốn hảo một chút, còn có hạ nhân đem tuyết quét đến một bên, miễn cho người trượt chân, có thể thấy được, Ninh Vương đối đại hẳn cái này tứ di nương muốn so đối đại nhãi con khá hơn nhiều. Nhãi con nhìn thấy có dư thừa bệnh thương hàn dược lo lắng ngày đó tứ di nương thứ nữ cảm nhiễm phong hàn, đem dược tặng tới. Nhưng này tứ di nương lại trước sau bo bo giữ mình, không thể gặp đối nhãi con có vài phần hảo. Túc Khê trong lòng lập tức có điểm căm giận, bất quá biết đây là trò chơi giả thiết. Thực mau đem bất bình để ép đi xuống. Nang ở tứ di nương trong sân hoa động giao diện, dọc theo hành lang dài đi phía trước, thực mau, trong tầm nhìn liền xuất hiện một cái nho nhỏ ăn mặc cũ bảo màu trắng thân ảnh. Đúng là nhãi con, hắn đứng ở hành lang dài nơi đó, tựa hồ là đã đưa xong rồi dược, tính toán trở về đi. Nhưng là không biết vì sao, ở hành lang dài cuối nơi đó, thoáng nghỉ chân bước chân. Đang xem cái gì? Túc Khê theo hắn tầm mắt cắt thị giác, chỉ thấy dưới mái hiên có cái mama, chính phục một chén làm tốt bánh hoa quế là một cái khác thoạt nhìn 11, 12 tuổi bộ dáng tiểu nha hoàn an. Kia mama đầy mặt từ ái mà sờ sờ tiểu nha hoàn đầu, thấp giọng nói, "Từ từ ăn, hôm nay ngươi sinh nhật, không đợi." Giao diện thượng chẩm gì gì hiện lên hai người tên. ma giáp, Nha Hoàn Záp Záp. Túc Khê, trò chơi này lấy tên có thể hay không không cần như vậy tùy tâm sở dục phát dò. Nhưng là Túc Khê lý giải, này mama cùng này nha hoàn hẳn là mẹ con, mama ở Ninh Vương phu nhân bên người đừng trị lần trước ở bên dòng suối thấy được. Mà này tiểu nha hoàn bị đưa đến tứ di nương bên người tới, tám phần là bị Ninh Vương phu nhân phái tới nhìn chầm chầm tứ di nương. Nhưng là vô luận phu nhân cùng di nương chi gian như thế nào lục đục với nhau, tiểu nha hoàn sinh nhật, còn có nàng mẫu thân nhớ kỹ, mạo nguy hiểm chạy tới đưa một ngụ nhật. Túc Khê lại chiều hành lang dài hạ nhãi con nhìn lại, lại chỉ thấy kia một đạo màu trắng cũ bảo thân ảnh không biết khi nào đã rời đi. Túc Khê. Túc Khê đột nhiên hỏi, nhân vật chính sinh nhật là ngày nào đó? hệ thống điều khỏi bối cảnh giới thiệu lại cho nàng nhìn một lần. Thinh Linh chính là hôm nay. Nàng gái này hóc heo xem bối cảnh động họa khi căn bản không nhớ kỹ. Văn tự bối cảnh giới thiệu nói: "Con vợ lẽ Lục Hoán lúc sinh ra ngày cùng đương Kim Đông cung thái tử vì cùng một ngày, canh giờ lại tương hướng, sinh ra kia một khắc, Ninh Vương ở trong cung va chạm hoàng đế, thiếu chút nữa trục xuất chức quan, từ kia về sau, Ninh Vương nhận định Lục Hoán chắn hắn đại lộ, đối này dị thường lãnh đạo, đêm này khó sinh mâu thân qua loa an táng xong việc." Thả không cho phép Ninh Vương phủ chúng có người nhớ kỷ lục hoán sinh nhật. Chắc không được Túc Khê vừa mới phát hiện tường viện ngoại một mảnh vui mừng, giăng đèn kết hoa, thậm chí ẩn ẩn chuyển đến tấu nhạc tiếng động, nguyên lai là Đường Kim Đông cung thái tử sinh nhật, toàn kinh thành chúc mừng. Trong cung đại bãi buổi tiệc, phố sá thượng cũng náo nhiệt phi phàm. Mà tương đồng ngày này, nhại con xài viện lại quặng khuế Tịch Liêu, hắn một mình một người đi ra dấu chân đều bị phong tuyết bao trùm. Túc Khê trong lòng có chút chứng chứng, hụt hững, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng bay nhanh mà đem hình ảnh thiết trở lại xài viện. Nàng hỏi hệ thống, ngãi con còn có bao nhiêu lâu trở về. Hệ thống tính ra hạ, đã muốn chạy tới bên dòng suối, còn có 3 phút cơ trình. Đủ rồi. Thúc khê bay nhanh địa điểm khai thương thành, bay nhanh chọn lựa. Thương thành bên trong quả sinh nhật đặc biệt nhiều tất cả đều là một ít cổ đại thế gian lễ vật, con thỏ đèn lồng, đồ chơi làm bằng đường, tranh chữ gì đó, nhưng là túc khê không công phu chọn lựa. Nàng tìm nửa ngày, tìm được rồi mỉ trường thỏ kia một lan Sau đó cẩn thận chọn lựa ra một chén thoạt nhìn nhất nóng hôi hổi mùi trường thọ. Nàng động tác nhanh chóng đem kia chén mì đặt ở phong bếp trên bệ bếp, mặt rơi xuống nhập trên bệ bếp, màu trắng xương mù liền bốc lên dựng lên, bị bệ bếp ẩn ẩn ánh lửa chiếu rọi, có vẻ phá lệ ăn ngon. Túc Khê còn phá lệ cấp mặt thả cái trứng lòng đào. Mà đúng lúc này, Dương Trúc bên kia vang lên tiếng bước chân. Túc Khê sợ trò chơi tiểu nhân sau khi trở về trực tiếp đi ngủ, không có tới phòng bếp, liền nhìn không tới nải chén mì. Nàng khẩn trương Lại nắm chặt cuối cùng công phu, thiết đến phòng bếp bên ngoài, ở phòng bếp mái hiên thượng treo một chản lung lay sắp đổ con thỏ đèn. Lục hắn một đường trở về, xuyên qua rừng trúc, tự nhiên cũng nghe thấy ninh vương phủ ngoại toàn bộ kinh thành náo nhiệt rầm rộ, hắn nhấp môi, trên mặt nói không rõ là cái gì biểu tình. Trên thực tế, mỗi năm hôm nay đối hắn mà nói, đều bất quá như vậy, hắn cũng đích xác thói quen. Chỉ là, người nọ, đã liên tục 3 ngày không tái xuất hiện, là sẽ không tái xuất hiện sao? vẫn là nói Quả nhiên như chính mình phía trước sở liệu, ngẫu nhiên đưa điểm đồ vật lại đây, bất quá là đối phương nhất thời hứng khởi. Tuy rằng đối chính mình cũng không làm hại chi tâm, nhưng cũng chỉ là ở treo cận chính mình, lại hoặc là ngắn ngủi mà hơi túng lướt qua đồng tình. Nếu không, chính mình kẻ hèn một cái con vợ lẽ, làm đối phương đại phí chắc trở, chẳng phải là rất kỳ quái sao. Lục hoán ru mắt, trong lòng xẹt qua một tia châm trọng Hắn nắm chặt quyền, kịch lực làm chính mình không hề suy nghĩ, vô luận đối phương như thế nào, hắn bỏ mặc liền có thể chớ nên không thể dao động nỗi lòng, như thế liền chúng đối phương lòng kẻ dưới này. Hắn ngay sau đó nhanh hơn bước chân, chiều xài viện bên kia đi đến. Chính là liền ở hắn đi ngang qua phòng bếp khi, hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì, trong lúc lơ đãng nâng đầu. kia một cái trước mắt, đông tuyết chậm rãi rừng ở hắn trên vai, hắn bước chân nhất thời dừng lại, ánh mắt cũng ngơ ngẩn, nhìn thẳng kia một chỗ mái hiên. Phía sau một mảnh thanh lánh rừng trúc, một chuỗi một mình đi tới dấu chân, trước mắt xài phòng tăng gian Cùng ngày thường tựa hồ cũng không bất đồng Duy đọc nhiều dưới hiên một tràn Minh Hoàng sắc con thỏ đèn tiêu đèn bị phong quát đến lung lay nhỏ vụn phiêu diêu ánh sáng xuyên thấu đêm tối cùng đại tuyết rơi vào hắn đen nhánh đáy mắt đây là hắn hô hấp lậu một chút mới vừa rồi tâm phiền ý loạn một lòng nhân này phản phất nên hắn về nhà lay động ánh đến mà đột nhiên thật mạnh nhảy một chút tiếp theo bùm bùm càng nhạy càng nhanh hắn bước nhanh chiều phòng bếp nội đi đến không có một bóng người Tiến tĩnh vô cùng. Lục hoán con người không dễ phát hiện mà sẹt qua một kia mất mát. Thẳng đến, hắn xoay người, thấy được trên bệ bếp kia một chén mì trường thọ, chính nóng hôi hổi mà bốc lên khởi ấm áp. Đệ 16 chương. Sinh nhật đối với lục hoán mà nói, bất quá là vô số quảng cu é tịch liêu nhật tử chi nhất, cũng không bất luận cái gì là thủ. Ninh vương phủ chung không ai sẽ nhớ rõ, ngay cả tứ di nương cũng không để ở trong lòng quá. Hôm nay lục hoán đi đưa dược, tứ di nương lôi kéo thứ nữ nước mắt liên, liên. Liên Thanh nói lời cảm tạ, nhưng là vẫn chưa nhớ tới hôm nay là lục hoán sinh nhật. Nàng nhớ không nổi, cũng thực bình thường, Ninh Vương đã sớm lệnh cưỡng chế toàn phủ cấm đề lục hoán sinh thần bắt tự, nàng mặc dù nhớ tới, cũng không thể vì lục hoán làm cái gì. Vì thế, lục hoán cũng quyền đương không có ngày này. Dù sao, nếu không phải mỗi phùng ngày này trong kinh thành nhất định răng đèn kết hoa vì đông cung chúc mừng nói, chính hắn chỉ sợ cũng đã sớm không nhớ rõ. Sinh nhật sinh nhật. Lục hoán nhận biết này hai chữ. Lại tất cả đều là từ quyển sách trông được tới, cùng với từ đồng cung thái tử Thọ Khánh Hòa Lục Dụ An sinh nhật tiến trung biết được. Mỗi năm Lục Dụ An sinh nhật bữa tiệc, trong phủ náo nhiệt văn phần, phòng bếp đều bận rộn không thôi. Ninh Vương phu nhân sẽ cố ý vì đích trưởng tử Lục Dụ An chuẩn bị hai dạng đồ vật, một là mì trưởng thọ điều, một nguyên tây mỳ sợi xếp thành tràn đầy một chén, ăn sau huống canh, ngụ ý lâu dài phúc thọ. Một cái khác là trường thọ chi đào, đỉnh chóp bị hồng giấy nhuộm thành màu đỏ, ngụ ý tránh né vận rủi. Mà lúc này, Lục Hoán phần lớn đều chỉ có thể cùng hạ nhân một đạo đãi ở ố thanh tường viện phía dưới, chờ đợi linh đánh thưởng. Trước nay không ai nhớ rõ hắn sinh nhật, hắn liền sớm thành thói quen, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình từ phong tuyết trung trở về, hư nhiên cũng có thể nhìn đến trên bệ bếp lẳng lạng phóng một chén mì trường thọ. Ở bệ bếp còn lại ánh lửa chung, trong chén mì sợi nhỏ dài chân bóng, nước canh nồng hậu, mặt trên còn có cái trứng lòng đào, hồng bạch nhan sắp sắp tràn ra tới, điểm xuyết một chút hành thái, nóng hôi hổi có chút hư hảo đến không chân thật. Lục Hoán trong cổ họng căng thẳng, theo bản năng đi qua đi, chậm rãi đem mì trưởng thọ chén nâng lên tới, hơi áp tức khắc từ lòng bàn tay truyền lại mà đến, làm hắn đuôi lông mày nhẹ nhàng nhảy dựng thế nhưng đều không phải là nằm mơ. Chính là, nay mì trưởng thọ, thật là làm cho hắn. Sao? Như thế nào sẽ có người nhớ rõ hắn sinh nhật? Như thế nào sẽ có người riêng vì hắn chúc mừng? Như thế nào sẽ có người riêng ban cho hắn này đó hảo? Rốt cuộc mục đích vì sao? Tưởng từ, từ trên người hắn được đến cái gì? Lục hắn trong lòng phân loạn, cưỡng bách chính mình có chút loạn hô hấp vững vàng xuống dưới. Chính là hắn đôi tay gắt gao phủng trong cuộc đời đầu một hồi được đến này một chén mì trường thọ, lại nhịn không được càng phủng càng chặn, cảm thụ được gấm áp rừng ở lạnh lẽo lòng bàn tay thượng cảm giác, sau một lúc lâu cũng chưa có thể bông. Một lát sau, hắn hít vào một hơi, bước bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn ngước mắt nhìn về phía phòng bếp khắp nơi, lại nào nào. Mới vừa rồi thấy kia chản dưới hiên con thỏ đèn cùng này chén mì trường thỏ, quá mức kinh ngạc, dẫn tới lúc này mới chú ý tới. Mấy ngày trước đây hắn ném ở phòng bếp góc lung tung rối loạn, khả năng sẽ vấp chân xài đống, không biết khi nào bị chỉnh chỉnh tề tề mà đôi hảo, liền đặt ở trong một góc. Cùng với, bởi vì chính mình mấy ngày trước đây bệnh thương hàn, vẫn chưa tới kịp rửa sạch sạch sẽ trên bệ bếp mặt một chút dơ bẩn, cũng tất cả đều bị rửa sạch qua, thậm chí nồi chén gáo bùn đều rực rỡ hẳn lên, điệp đặt ở cùng nhau. Toàn bộ phòng bếp không biết bị ai quét tức quá, đồ ăn bị sâu lên tới treo ở trên tường, thoạt nhìn thế nhưng so với ninh vương phủ phòng bếp lớn cũng không kém nhiều ít. Lục hoán như là dự cảm đến cái gì giống nhau, lòng bàn tay phủng mì trường thọ, xoay người đi ra ngoài, đem giới hiên lung lay sắp đổ con thỏ đèn gỡ xuống tới, khêu đèn ở lòng bàn tay, hướng tới toàn bộ xài viện đi đến. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, dừng trúc bên ngoài một vòng, có khả năng sẽ vướng ngã hắn một ít sông ra tới hoành chi đều bị xử lý qua. Gà lều bên kia nhiều cái phòng lạnh lều, sáng nay chính mình rời đi đến vội vàng, không có qua bên kia, thế nhưng không có phát hiện. Trừ cái này ra, lục hoan trọn đèn, phùng mặt trở lại phòng trong, ý đồ tìm ra càng nhiều người nọ đã tới dấu vết, quả nhiên bị hắn phát hiện, vừa mở ra tủ quần áo, phát hiện quần áo bị phùng quá. Đường may tế tế mật mật, ra thú rán sắt mà bị phùng ở ban đầu quần áo thượng, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp, tựa hồ là phát hiện hắn ý đồ khâu vã nhưng chưa thành công, cho nên người nọ cố ý trợ giúp hắn. Lục hoán đen nhánh lông mi nhẹ nhàng run lên. Từng cọc, từng cái, rốt cuộc vì sao? Làm tốt một chén mì đều không phải là chuyện dễ, treo lên con thỏ đèn càng như là sáng tạo khác người mà đối hắn hảo. Trừ cái này ra, người nọ thế nhưng còn như thế cẩn thận, từ phong bếp đến rừng trúc, đến quần áo, vì hắn làm như thế nhiều. Nhân sinh đầu một hồi có người đãi hắn như vậy. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn, trong lòng cảm xúc phức tạp phân dũng. Dùng tay háo cẩn thận xoa xoa con thỏ đèn. Quan sát mặt trên sinh động như thật ăn của con thỏ một lát sau, mới thật cẩn thận mà đặt ở bên cạnh bàn. Hắn đem mì trường Thọ bãi ở trước mặt, cầm lấy chiếc búa, nhìn chầm chầm mì trường thọ chăm chú nhìn hồi lâu. Nhiệt khí rừng ở trên mặt hắn, là một loại chân thật mà lại ôn nhu xúc cảm. Này đó hảo là hắn chưa bao giờ được đến quá. Hắn nhân sinh chung chưa bao giờ gặp được quá loại này vật khí. Tuy rằng hoàn toàn vô pháp lý giải người nọ mục đích vì sao, vì sao sẽ tặng chính mình này đó, vì sao cũng không lộ diện. Vì sao cho tới bây giờ còn không có biểu lộ ra bất luận cái gì đòi lấy ý đồ. Rốt cuộc là xuất phát từ treo cận chi tâm, vẫn là có khác nói ý. Rốt cuộc hay không chờ chính mình một chút truy vong lúc sau, người nọ mới có thể cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng này một chén mì đối hắn này quảng cu é tịch liêu 14 năm mà nói, vẫn cứ, ý nghĩa trọng đại. Bởi vậy lần này, hắn cũng liền không có biện pháp giống thượng một hồi như vậy, không dao động mà đem mì trường thọ đảo tiến Trung ngựa. Hắn nhìn chầm chầm này chén mì trường thọ. Trước sau như một mà từ trong lòng móc ra ngân châm, lại lần nữa thử hạ hay không có độc. Không độc. Nhìn đến ngân châm thượng không có bất luận cái gì biến hóa, hắn trên mặt tuy không có gì biểu tình, nhưng đen nhánh con ngươi lại gần như không thể phát hiện mà lóng lánh nổi lên một chút nhỏ vụ quang. Hắn đem mặt chén phùng ở lòng bàn tay, chậm rãi túi đầu, uống lên khẩu canh, sau đó, dùng chiếc đua khơi màu mị sợi, rốt cuộc ăn một ngụm. Ấm áp nhập trong bụng, hắn trong mắt quang nhiều vài phần quang hoa lưu chuyển. Màn hình ngoại Túc Khê cũng không biết trò chơi tiểu nhân tâm tình có bao nhiêu phức tạp cùng phân loạn, ở nàng nơi này xem ra, chính là nhãi con ở phòng bếp bị sợ ngây người. Sau đó đi ra ngoài, lại bị rừng trúc cùng gà lều biến hóa cấp dọa ngây người. Trở lại trong phòng sau, lại song bị áo già thú bảo cấp khiếp sợ ngây người một lần. Hắn kinh ngạc đến ngây người thời điểm, toàn bộ hình ảnh đều là ngưng lại, nho nhỏ một đoàn thân ảnh nắm chặt nắm tay vẫn không núp đích. Thập phần không biết làm sao. Túc Khê. Phu ha ha ha ha mau bị manh đã chết. Ngay sau đó, Túc Khê lại nhìn đến nhãi con ngồi ở bên cạnh bàn, lần này tuy rằng vẫn cứ cảnh giác mà dùng ngân châm thử hạ hay không có độc, nhưng cùng lần trước cải mai út thịt bất đồng chính là, lần này, hắn rốt cuộc ăn. Chỉ thấy màn hình nho nhỏ người phụng đầu như vậy lại chén, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà hút lưu mì sợi, bánh bao mặt phỉnh phỉnh trướng trướng lên. Ăn đến phi thường hương. Túc Khê nội tâm thổ bát thử thét chói hai a a ai trò chơi này nhân vật chế tác cũng quá manh. Lúc này sai ngoài phòng phong tuyết một mảnh, xài phòng trong màu vàng con thỏ đèn một trạng, môn chưa đóng lại, nho nhỏ người một mình một người ngồi ở bên cạnh bàn, phùng chén ăn mì trường thọ. Túc Khê ở màn hình ngoại phùng mặt, cũng an tĩnh mà nhìn, nhìn không được tiệt cái bình. Nàng trong lòng dĩ nhiên liền có loại thực thỏa mãn cảm giác. Loại này thỏa mãn cảm đều không phải là nơi phát ra với nhìn nhãi con từ bắt đầu bị hạ nhân khi dễ, đến bây giờ rốt cuộc có một mảnh sân, hơn nữa có thể xuyên ấm ăn no đạt được cảm. Đương nhiên Loại này từ không đến có đạt được cảm cũng làm túc khê rất thỏa mãn. Nhưng là càng làm cho nàng trầm mê chính là, chính mắt thấy nhãi con từ lúc bắt đầu như là một con cảnh giác vạn phần, cả người là thứ con nhím, đến bây giờ rốt cuộc đem chính hắn triển khai một chút, đối chính mình sinh ra như vậy một tí xíu tín nhiệm. Cái này làm cho nàng chót mũi chua sót. Đương nhiên, con nhím nhãi con vẫn là rất nhiều băn khoăn, rất nhiều phong bị, mềm mại cái bụng không có khả năng lập tức bị chính mình rùa đến, nhưng túc khê cũng không nóng nội tương lai còn dài Trò chơi này nàng có thể vẫn luôn chơi đi xuống. Nàng cảm thấy, bởi vì cái này độc nhất vô nhị trò chơi tiểu nhân, nàng đối trò chơi này nghiện rồi. Lục hoán ăn xong mì trường thọ, lại đi xem xét một chút bị cải tạo quá gà lều, không thể không nói, bị người nọ âm thầm tương trợ cải tạo lúc sau, gà lều đích xác gấm áp nhiều, nhưng cái đó thịt gà mắt có thể thấy được mà hoạt bát rất nhiều. Mà lục hoán tắt trở lại phong trong, âm thầm nhớ kỹ cái này nhật tử. hắn Tổng cảm thấy, người nọ xuất hiện thời gian tựa hồ có dấu vết để lại Mỗi một hồi giống như đều là mỗi cách hai ngày một đêm xuất hiện một lần, hơn nữa mỗi lần xuất hiện, đều là ở chính mình ngủ rồi, hoặc là ra ngoài thời gian. Nói cách khác, đối phương tựa hồ cũng không tưởng chính diện nhìn thấy chính mình. Lục hắn nhìn trầm trầm bị uống quang mặt chén, hắn này mang về phòng trong, đặt ở đầu giường biên hắn biết chính mình như vậy thật sự quá bị động. Đối phương xuất hiện thật sự tùy ý, nhưng chính mình lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Không biết đối phương thân phận. Thậm chí liền đối phương lui tới thời gian đều không thể rõ ràng xác định, càng thêm vô pháp lý giải đối phương là như thế nào ở không chạm vào chính mình thiết hạ dấu vết dưới tình huống, ở ninh vương phủ trùng quay lại tự nhiên. Đối phương thật sự là thần bí. Nhưng chính mình vô luận như thế nào, nhất định phải nghi cách, tìm ra người nọ là ai. Không chỉ là bởi vì không biết đối phương thân phận cùng mục đích, loại này bị động cảm làm lục hoán tâm sinh nguy cơ. Càng là bởi vì, nay một đêm, hắn tử đối phương nơi đó được đến. Cuộc đời này khó quên này một chén mì trường thọ. Hắn chống rông nhân sinh, đầu một hồi được đến như vậy tạo. Hắn muốn biết người nọ là ai, muốn gặp đến người nọ, vô luận người nọ có mục đích gì, ra sao thân phận. Nếu là lợi dụng cùng đùa bỡn chính mình, chính mình liền. Lục hoán đuôi lông mày nhẹ nhàng ngẻ dự. Tiên tĩnh không tiếng động ban đêm, hắn nắm chặt trong tay bị khâu va quá, ấm áp quần áo. Hắn bông nhiên xoay người xuống giường, ăn mặc đơn bạc Trung ý đi đến bàn biên, mở ra giấy và bút mực. Trên giấy viết xuống mấy chữ, người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Đột nhiên xâm nhập hắn cục diện đáng buồn nhân sinh. Viết xong, hắn đem chữ viết làng khô, dùng mực nước đẹ nặng, khiến cho không bị gió thổi đi. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không bờ bến đêm tối cùng đại tuyết, trên mặt biểu tình ở ánh nến hạ đen tối không rõ. Hắn không xác định, người nọ lại đến khi, hay không sẽ nhìn đến, hay không sẽ trả lời. Đệ 17 trương Ninh Vương Phủ chung không có không ra phong tường. Lục hoán bị Lao Phu Nhân gọi vào Mai An Nguyễn đi một chuyện, thực mau liền chuyển vào Ninh Vương Phu Nhân lỗ thai. Nàng cắn chặt răng, nặng nghề mà đem chung trà hướng trên bàn một ném, nước trà đồng thời tặng ra, lệ tiến đến bẩm báo hạ nhân nhãn tuyến hoảng sợ. Hạ nhân hốt hoảng quỳ xuống, Phu Nhân bất giận. Ninh Vương Phu Nhân đối bên người ma ma giáp tức muốn hộp máu nói, lão Phu Nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì lần trước ở bên dòng suối sự tình, thật sự đối kia con vợ lẽ yêu ái có bỏ thêm sao Văn Tú bị nàng phạt đóng cửa ăn năn suốt một tháng, đại gia tới, nửa tháng sau Thu Hiến Sơn vây săn rau kim châm đều lạnh. Nguyên lai nàng lại là muốn cho kia con vợ lẽ thay thế Văn Tú đi. Ma Ma Giáp thấy Ninh Vương Phu Nhân nổi trận lôi đình cũng vội vàng quỳ xuống, nói, chỉ cần Phu Nhân ngại không nghĩ làm kia con vợ lẽ đi, hắn chẳng lẽ còn thật có thể đi đến thành sao. Ninh Vương Phu Nhân cười lạnh nói, Thu Hiến Sơn vây săn, vài vị hoàng tử, kinh thành các đại thế gia con cháu đều phải đi, trường hợp này một cái kẻ hèn con vợ lẽ như thế nào thượng được mặt bản thế nhưng còn hống đến lão phu nhân làm hắn thay thế được Văn Tú ghế người có biện pháp nào mama dáp nói khoảng cách vây săn còn có nửa tháng thời gian phu nhân có rất nhiều biện pháp làm hắn ngày ấy không thể xuất hiện cần gì phải nóngội Phàm là xuất hiện một chút ngoài ý muốn làm hắn liền Ninh Vương phủ đều ra không được liền mát đều lên không được lại như thế nào tham gia Thu Yến Sơn vây săn nghe được lời này Ninh Vương phu nhân sắc mặt thoáng đẹp một chút đích xác Một cái con vợ lẽ mà thôi. Tuy rằng này con vợ lẽ phá lệ cứng cỏi, sinh mệnh lực ngoan cường, dẫn tới chính mình mấy năm nay cũng chưa có thể lộng chết hắn, nhưng chính mình nếu là thật sự động khởi thật cách tới, làm hắn biến mất ở Ninh Vương Phủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng thân sắc sắc bén, lại hỏi kia hạ nhân vài câu, lục hắn gần đây đang làm gì? Từ khi lão phu Ú nhân phân phó qua đem kia phiến nhà cửa ban cho hắn, cũng không ưng thuận mọi người đi quay dày lúc sau. Liền thật sự không có hạ nhân dám tới gần kia hẻo lánh cũ xài viện. Rốt cuộc liền Ninh Vương cũng sợ lão phu nhân, này trong phủ không ai dám cãi lời lao phu nhân mệnh lệnh Được đến trả lời tự nhiên là kia con vợ lẽ hoa rất ba lượng bạc, mua rất nhiều làm việc công cụ, hạt giống, cùng với một ít gà, bắt đầu ở trong viện gieo trồng một ít đồ ăn, dưỡng khởi gà tới. Ninh Vương phu nhân nghe này, trao phúng mà cười rộ lên, còn tưởng rằng hắn phải dùng về điểm này bạc chuẩn bị hạ nhân, làm ra cái gì đại sự đâu lại không nghĩ rằng hắn chỉ là đồ cái xuyên ấm ăn no, ở hắn kia một phương hiệp ngung nội dưỡng dưỡng gà trồng rau. Thôi, nay tiểu đáng thương không có trí lớn, chính mình nhưng thật ra đối hắn quá mức cảnh giác. Ninh vương phu nhân bên này thoáng thả lỏng cảnh giác. Mà lục hắn bên kia từ ngày thứ hai khởi, liền chờ đợi người nọ hồi hắn tờ giấy. Sáng sớm mở mắt ra, hắn nổi lòng liền một trận khẩn trương, chưa kịp xuyên áo ngoài, liền nhảy xuống giường đi, ăn mặc đơn bạc trung ý đi đến bên cạnh bàn Hoài phức tạp mà khó có thể hình dung tâm tình cầm lấy trang giấy chiều mặt trên nhìn lại nhưng chính diện chỉ có hắn xuyên thấu giấy bối nét mực lẻ loi mà ở mặt trên cũng không có người thứ hai mặc điểm Lục hoắn chưa từ bỏ ý định lại phiên động trang giấy nhìn mắt phản diện nhưng mà phản diện cũng là chỗ chống một mảnh lục hoắn nhẹ nhàng ũ mắt đen nhánh con ngươi sẽ qua một tia liền chính hắn cũng phát hiện không đến thất vọng bất quá hắn thực mau ngẩng đầu lên đem trang giấy thả lại trên mặt bàn tiếp tục dùng mực nước đệ nặng hơn nữa Đêm kia chản dầu thắp đã châm tẫn đèn lồng đặt ở một bên, làm này càng thêm thấy được một chút. Hán tưởng, dựa theo người nọ xuất hiện quy luật tới xem, đêm qua người nọ hẳn là vẫn chưa xuất hiện, không thấy được chính mình lưu lại chữ viết cũng đúng là bình thường. Lại chờ ba ngày. Nhà ở bên ngoài gà trống đánh minh, lục hoán hôm nay tính toán ra ngoài, dùng một ít lương thực đổi lấy một phen cung tiễn, vì nửa tháng sau thu Yến sơn vây săn làm chuẩn bị. Chẳng qua. Phố xa thượng tiểu tiểu thương bán cung tiên tất cả đều là bình thường thợ săn dùng thấp kém cung tiễn, cung cánh tay sức giãn không đủ, mũi tên cũng không đủ sắc bén, nếu tưởng được đến một phen tốt cung, còn không bằng mua sắm hoa mục cùng linh vũ, chính mình tới điều chế. Hoa mục cùng linh vũ đều là một ít hiếm lạ tài liệu, nếu muốn mua trở về, ít nhất yêu cầu 5 lượng bạc. Này 5 lượng bạc, cũng không phải là số lượng nhỏ, ninh vương phủ quản gia nguyệt bạc, một tháng cũng mới 3 lượng. Lục hoán như như mày, tạm thời trước không thèm nghĩ Hắn mặc vào chính mình cũ áo chảng túi đầu sờ sờ mặt trên bị người nọ khâu vá đi lên ra thú đầu ngón tay lập tức cảm giác được một trận thô thôáp ngoàir vua nhưng nhớ tới có người từng đường kim mũi chỉ khe đất chế đường may rầm rạp hắn nhất quán không có gì biểu tình thậm chí lạnh nhạt khỏe mắt đuôi lông mày vẫn là không tự chủ được toát ra vài phần phầnưu hòa vô luận nhiều thô giáp ấm áp là đủ rồi hắn lại quét mắt tủ quần áo nội người nọ đưa quá mức đẹp đẽ quý giá áo lông trồn Tuy rằng ung dung hoa quý nhưng hắn không có chút nào đụng vào tâm tư Càng không có bởi vì thiếu tiền, liền đem này cầm đi hiệu cầm đồ đổi tiền ý tưởng. Hắn đi ra ngoài phòng, cùng mấy ngày trước đây giống nhau, đi trước tiến gà lều, nhìn xem hay không có tân hạ trứng. Những cái đó gà vừa thấy đến hắn đi vào, liền vùng vây bay lên. Lục hắn đánh giá người nọ cho hắn gà lều an trí phòng lạnh lều sử dụng giấy dầu giấy trở vật hắn nhưng thật ra nhận biết, nhưng là toàn bộ phòng lạnh lều vật liệu gỗ dựng phương thức, lại là kỳ quái vô cùng, hắn chưa bao giờ ở bất luận cái gì sách cổ hoặc là dưỡng gà nhân ra gặp quá như vậy cấu tạo. Chính là kỳ quái chính là, ở cái này cổ cổ quái quái mới là phòng lạnh lều dưới, bên trong độ ấm rõ ràng so bên ngoài trời giá rét ấm áp rất nhiều. Nói cách khác, cái này phòng lạnh lều là phi thường mới lạ hữu dụng, thậm chí là đến nay cũng không có cái gì phú quý nhân ra dùng quá. Nhưng người nọ làm sao có thể chế tạo ra tới. Lục hoán trong lòng nghi hoặc vô cùng, mang theo tỏ mò tâm tình, đến gần gà mái hoa, rối tay tìm tòi, nhất thời sửng sốt Hắn biểu tình vô pháp ức chế mà lộ ra vài phần khiếp sợ tới. Bởi vì mới vừa rồi kia rỗi tay một sờ, thế nhưng sờ đến không ngừng số cái trứng gà, quả thực như là có mấy chục cái dường như. Trong ổ có điểm quá mờ, lục hắn trở về lấy đèn lần dầu, lại vội vàng trở về chiếu lượng, một quả một quả mà đem trứng gà lấy ra tới. Càng là ra bên ngoài lấy, hắn trong lòng càng là giật mình, bởi vì gần là một ngày chi gian, này hai mươi mấy chỉ gà mái hạ trứng số lượng quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Chờ toàn bộ lấy ra tới, trên mặt đất rơm dạ thượng đã mau phủ kín. Lục hoán ngưng mi đêm đến ước chừng có 68 cái trứng gà. Bị xếp thành cái tiểu đồi núi. Những cái đó gà mái vô tội mà nhìn hắn, sau đó sôi nổi vây quanh ở thức ăn chăn nuôi bên cạnh điên quần mà mổ lên, phản phất những cái đó thức ăn chăn nuôi bên trong có cái gì dục sinh tể giống nhau. Hán. Lục hoán từ sách cổ chung biết được, trong tình huống bình thường, một con gà mái một ngày là chỉ có thể tiếp theo cái trứng gà. Hùng chi hiện tại lại là cực kỳ giá lạnh mùa đông, rất nhiều địa phương không thu hoạch, xương giá thai họa gà mái đẻ trứng số lượng càng là sẽ đại đại giảm bớt, bên ngoài phố xá thượng những cái đó dưỡng gà tiểu thương tất cả đều mặt ủ mày hê, lo lắng căng bất quá cái này mùa đông. Nhưng chính mình nơi này như thế nào? Chính mình này đó gà mái như thế nào điên cuồng đẻ trứng? Còn sau không ngừng? Liên ở chính mình tiến vào khi, còn có gà mái lưu đi vào đẻ trứng. Hắn biểu tình cổ quái mà lại lần nữa đánh giá mắt những cái đó thức ăn chăn nuôi, cùng với người nọ an trí ở chỗ này phòng lạnh lều, trong lòng chỉ cảm thấy dị thường phức tạp. Nếu là lúc trước, hắn chỉ sợ sẽ cho rằng trong đó có trá, sẽ không dễ dàng tin tưởng người nọ, nhưng trải qua đã nhiều ngày lúc sau, hắn tạm thời nhận định người nọ cũng không hại hắn trí tâm, một khi đã như vậy, này đó trứng gà hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, lục hoán bạch đến giống tuyết giống nhau trên mặt, bị trong tay hắn đèn dầu bịt kín một tầng ấm áp quang. Hán ru mắt nhìn này đó trứng gà, một lát sau, nhẹ nhàng kiều kiểu khoe miệng, tìm tới rổ, giống cái tiểu hài tử giống nhau ngồi trên mặt đất, đem trứng gà từng cái chăng lên. Túc khê ở bệnh viện đã đãi 10 ngày qua, tới rồi mau xuất viện lúc, bởi vậy sáng sớm tinh mơ, Túc mẹ liền tới bệnh viện, bồi nàng làm cuối cùng một lần phúc cha, chờ đến phúc cha sau khi chấm dứt, ngày mai liền có thể xuất viện. Túc mẹ hiện tại không vì tiền sự tình phát sầu, cả người thần thanh khí sảng, đi đường mang phiêu còn đặc biệt hào phóng mà cấp Túc Khê mua hai cái bánh rán giò cháo quậy, hẹ chặt xoay nàng 200 đương này chu tiền tiêu vạt. Túc Khê ngậm bánh rán giò cháo quẩy cảm động đến nước mắt lương trọng. Như vậy chỉ hoán một buổi sáng lúc sau, trong trò chơi cũng đã qua suốt 3 ngày. Túc Khê kìm nén không được, còn ở xếp hàng làm kiểm tra thời điểm, liền móc ra di động đăng nhập vào game. Nàng trở lên tuyến thời điểm, khó được nhãi con không có ra ngoài, mà là ở trong sân bận rộn lại còn có mặc vào chính mình cho hắn chuẩn bị khâu và ra thú quần áo Nếu nói ban đầu nhãi con là ăn mặc màu trắng cũ bào mảnh khảnh phong giản nét bút nói, như vậy ra thú lông tóc liền khiến cho hiện tại nhãi con biến thành đoạn tay đoạn chân thợ săn phong, thoạt nhìn như là một con ở trên màn hình vội tới vội đi tiểu báo tử. Thúc khê bài đội, phong má tử nghẹn lại cười, trái tim đều manh hóa. Nàng hiện tại biết những cái đó cấp trò chơi nhân vật khắc kim mua làn da người chơi là cái gì tâm lý. Thay đổi nàng, nàng cũng muốn nhìn nhãi con xuyên đủ loại quần áo A. Chỉ tiếc này chỉ nhãi con tương đối ngạo kiểu. Không chịu dễ dàng đổi nàng đưa quần áo. Bất quá, ngãi con ở vội cái gì đâu. Túc Khê thấy hắn đi tới đi lui với gà lều, cẩn thận phóng đại trong tay hắn rổ, vừa thấy, cũng hoảng sợ ngoà tạo, như thế nào nhiều như vậy trứng gà. Lúc này mới 3 ngày, này đó gà mái đã đi xuống nhiều như vậy trứng Từ Thương Thành mua sám dục sinh tố tác dụng như vậy khủng bố sao? Cũng có phòng lệnh lều công lao. Hệ thống nói, Thương Thành sở hữu thương phẩm tác dụng đều là trăm phần trăm cho nên bệnh thương hàn dược khôi phục hiệu quả cũng tương đối cường, xác định không hề nhiều khắc khắc sao thiếu nữ. Túc Khê tuy rằng có tiền, nhưng cũng tuyệt đối không phải sẽ loạn hoa không có tiết chế nữ sinh, nàng không để ý tới hệ thống, vẻ mặt gì hòa ái mà nhìn chầm chầm giao diện thượng chạy tới chạy lui nhãi con nhìn một lát, sau đó đem giao diện cắt đến hắn trong phòng, tính toán nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu thu thập. Vì thế, đúng lúc này, nàng thoáng nhìn bàn trên bờ giấy và bức mực, cùng kia mấy chữ. Người rốt cuộc là ai Chữ viết lực đạo rất lớn, viết thật sự mau nhưng cũng không quá loa, có thể thấy được nhãi con viết xuống khi phức tạp phân loạn tâm tình. Túc khê tức khắc xứng suốt, này chẳng lẽ cũng là trò chơi thiết kế một cái nhân vật chính cùng người chơi hô động phân đoạn sao? Nàng đương nhiên cũng rất muốn hô động à, chính là nàng thử tốn động bàn trên bờ bút lông, ở trang giấy thượng siêu siêu vẻo vẻo kéo động khi, lại một chút mực nước đều ra không được. Bị hạn chế, vẫn là không có biện pháp cùng nhãi con tiến hành bất luận cái gì câu thông. Cần thiết khắc đến 100 điểm này rốt cuộc đến làm nhiệm vụ làm được khi nào a Thúc khê bất lực mà ném bút Nàng đối hệ thống nói, trước mắt hai cái nhiệm vụ chủ tuyến đều còn bắt tự không có một phiết, kia trừ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến ở ngoài, còn có biện pháp nào không mau chóng ra tăng điểm số. Hệ thống nói, lần trước đã giới thiệu quá, trừ bỏ chủ tuyến ở ngoài, còn có thể thông qua tăng cường chủ nhân của người công kỹ năng, nhân tế quan hệ, ngoại tại hoàn cảnh, ngoại tại hình tượng, thân thể tố chất tới vì hắn lót đường. Này đó cũng có thể gia tăng điểm số. Ngoại tại hoàn cảnh là túc khê chơi trò chơi tới nay khắc điểm số nhiều nhất một cái phương diện, mà mặt khác, trừ bỏ nhân tế quan hệ đánh hai lần mặt, gia tăng rồi điểm số ở ngoài, cơ hội không còn có khác gia tăng rồi điểm số. Thân thể tố chất là nghĩ cách lừa gạt nhãi con tập hít đất linh tinh rèn luyện sao. Nhưng là chính mình không có biện pháp cùng hắn câu thông, tạm thời khẳng định không có biện pháp làm hắn chủ quan đi làm chuyện này. Kỹ năng đang lúc Túc Khê tính toán nghiên cứu hạm như thế nào ở phương diện này xuống tay khi, hệ thống bắn ra nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chi nhánh 1, thỉnh ở nhân vật chính sắp chế tác tốt cung tiến thượng, thân thủ cột lên một cái xinh đẹp nơ con bướm. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cũng có khen thưởng. Túc Khê, này cái gì quỷ dị nhiệm vụ? Chẳng lẽ nhãi con tuy rằng vẻ mặt thanh lãnh cao ngạo, nhưng trên thực tế là cái nội tâm thích nơ con bướm mảnh mai tiểu hoàng tử. Nang hỏi, còn có khác trước mắt có thể làm nhiệm vụ chi nhánh sao? Hệ thống bán ra, Ninh Vương phủ có một vị sau bếp sư phó, tên là sư phó Đinh, đối cậy bữa vụ xuân thu hoạch vụ thu thập phần tinh thông, hắn mấy ngày trước đây bị quản gia vô khống, chịu đựng quất nhục, đang định từ chức về quê. Hắn ngày sau có thể trở thành nhân vật chính ở bên ngoài dùng dùng tên giả mua sắm đồng ruộng, tiến hành thương nhân giao dịch trợ thủ đắc lực, thỉnh tìm được hắn, cũng làm này vi chủ nhân công sở dụng. Này hai cái nhiệm vụ chi nhánh đều có điểm vượt mức quy định, tức khê tạm thời trước nhớ kỹ. Nàng cắt đi nhiệm vụ chi nhánh giao diện chuyển tới trong viện, đi xem nhãi con nơi đó tiến hành đến nào một bước. Trong viện, lục hoán chính đem sở hữu trứng gà tất cả đều trang ở một con thùng gỗ, mặt trên dùng một kiện áo cũ bào bao ở, đi ninh vương phủ cửa hông. Này 3 ngày, này đó gà mái đều ở độ ấm ấm áp gà lều, vẫn duy trì mỗi chỉ gà mái một ngày 2 đến 8 cái để trứng số lượng. Mà thẳng đến lúc này, hắn đem sở hữu trứng gà đếm đếm, tổng cộng thế nhưng có 192 cái trứng gà. Nhiều như vậy trứng gà thập phân trọng. Nếu không phải lục hoán từ nhỏ trộm ta võ, sức lực đại, chỉ sợ muốn trầm đến nhất không nổi tới. Mà thế hắn đi Ninh Vương phủ ngoại giao dễ tên kia thị vệ tiếp nhận lúc sau, trực tiếp trầm con eo, hoảng sợ. Cửa hôm tới gần tứ di nương sân, lần trước Túc Khê đã giải khóa, cho nên nàng đi theo thay đổi giao diện, nhìn ngại con đem trứng gà giao cho tên kia thị vệ. Tên kia thị vệ đỉnh đầu toát ra phao phao tất cả đều là. Thị vệ bính mở ra thùng gỗ phía trên quần áo, nhìn thấy bên trong số lượng như thế nhiều trứng gà lúc sau, Cám mau rất xuống dưới, cả người đã ngây ra như phóng. Ninh vương phủ trung hạ nhân đều biết tam thiếu gia từ Lao Phu Nhân nơi đó được nhất trình phiến tòa nhà ban thưởng lúc sau. Liên bắt đầu loại điểm rau dưa dưỡng điểm gà, này không gì đáng trách. Rốt cuộc tam thiếu gia lại không giống như là mặt khác hai vị đích thiếu gia như vậy. Môi thăng có 20 lượng nguyệt bạc, hắn tuy rằng hiện giờ tình cảnh so lúc trước hảo rất nhiều, nhưng cũng tương đương với bị lưu đẩy, ở An mặc thượng chỉ có thể tự cấp tự tốt. Cho nên hắn thu lục hoàn tiền. Đáp ứng giúp lục hoán đi ninh vương phủ ngoại giao dễ, cũng cho rằng lục hoán bất quá là mỗi tháng bán đi một chút đồ vật, tới đổi lấy một chút đồ ăn. Nhưng nơi nào dự đoán được. Tam Thiếu Gia mới mua mấy chỉ gà đệ mấy thiên, liền lập tức làm gà mái hạ nhiều như vậy chứng. Nhiều như vậy chứng. Mẹ ra. Thị vệ bính tính hạ bạc, đều mau ngất đi rồi. Bên ngoài một cân thịt heo 30 văn tiền, một quả trứng gà 6 văn tiền, này 192 cái trứng gà, chính là 1.152 tiền. Đều có một hai nhiều bạc Nếu là tam thiếu gia quang dưỡng gà ba ngày là có thể dưỡng ra một hai nhiều bạc kia hơn nữa mặt khác gieo chồng. Một tháng chẳng phải là so với kia hai vị đích thiếu gia còn muốn giàu có nhiều. Này! Thị vệ bính nuốt hạ nước miếng. Đông nhiên cảm thấy tử ninh vương phủ từ trước đi theo tam thiếu gia hôn cũng chưa chắc không thể. Hắn lén lút thế lục hoán lấy ra bán. Mà lục hoán tắc tử cửa hồng trở về đi. Lục hoán đương nhiên không nghĩ tới muốn vẫn luôn đái ở ninh vương phủ nội. Dựa vào này một mảnh nhỏ nhà cửa thổ địa loại vài thứ tới tự cấp tự túc. Hắn yêu cầu bạc, liền yêu cầu càng nhiều thổ địa, càng nhiều nhân thủ, mà người nọ đưa tới kia mới là đặc thủ phòng lệnh lều nếu là chính mình có thể hiểu được trong đó nguyên lý nói, có lẽ có thể phục chế ra rất nhiều cái tới, ở bên ngoài lợi dụng dùng tên giả, lộng thượng một mảnh nông trang. Một khi có nông trang, ngân lượng liền quần quần không ngừng. Bất quá này đó ý tưởng đối với lục hoán mà nói, đều không phải là việc cấp bách. Hán việc cấp bách là, Đã ngày thứ ba hoàng hôn, người nọ hay không có thấy hắn lưu lại tờ giấy. Nghĩ đến đây, Lục Hoán bước chân vội vàng, bước nhanh xuyên qua rừng trúc, trở về đi đến. Dĩ vãng, hắn mỗi lần trở lại nơi này đều một mảnh quạnh quẽ, trong lòng cũng cũng không dao động, chỉ cảm thấy thiên điệu to lớn, nhưng giống như cũng không hắn về chỗ giống nhau, nhưng hôm nay, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một ít liền chính hắn cũng thấy sắt không đến ẩn ẩn mong đợi tới. Vô luận người nọ là trêu chọc, vẫn là trêu cợt, hắn thế nhưng Đều hoang đường mà hèn mọn mà hy vọng người nọ tiếp tục, không cần đột nhiên biến mất. Lục hoán mím môi, đen nhánh đôi mắt hơi rũ, kết lực không cho chính mình trong mắt một chút ánh sáng bị phát hiện, lòng mang phức tạp khôn kể tâm tình, kết lực làm bộ bình tĩnh mà trở về nhà ở. Nhưng mà, hắn bước nhanh đi qua đi, ngừng thở nhìn mắt tờ giấy, lại vẫn là. Chỉ có chính hắn chữ viết. Chính là, lục hoán tầm mắt đột nhiên một ngừng trang giấy bên cạnh bút lông rõ ràng bị động quá, tuy rằng bị động quá dấu vết rất nhỏ Nhưng hắn cảm thấy lực kinh người, vẫn là đã nhận ra Như vậy, nói cách khác, người nọ đã tới Chỉ là, cũng không trả lời Vì sao? khinh thường để ý tới sao? Vẫn là cho rằng không cần phải Gió lạnh từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào tới Đem lục hắn trong tay hơi mỏng trang giấy thổi đến phất động Hắn mặc mặc, đem trang giấy xoa thành một đoạn, nem xuống Mà màn hình ngoại túc khê chỉ có thể chơ mắt nhìn Ngại con rũ xuống hắn bánh bao mặt Trong mắt ánh sáng hơi túng lướt qua mà cô đơn xuống dưới. Nàng. Trong tay bánh rán giỏ cháo quậy trong nháy mắt đều không thể ăn. Đệ 18 trương. Không thể không nói trò chơi này thật sự thực sẽ điều động người chơi cảm xúc. Nếu nói phía trước túc khê còn tính toán không nhanh không chậm đi bước một chơi. Như vậy hiện tại nàng khắc kim giải khóa điểm số xúc động quả thực trong nháy mắt đạt tới tối cao phong. Thử hỏi ai có thể khiêng được nhãi con đứng ở trước bàn trầm mặc một lát. Đi đến xài cửa phòng hạm trước phất y hề ngồi xuống. tay gác ở đầu gối trúng hắn, kia trương bánh ba mặt, một mình một người nhìn yên tĩnh chống vắng đại viễn tử, mặt trời chiều ngã về tây, vẻ mặt cô đơn cảnh tượng. Túc khê tâm đều nát, thật sự. Nàng nhanh chóng cắt đến Linh Vương phủ trung phòng bếp sư phó nhóm cư trú kia một mảnh địa phương đi, quyết định có thể hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ chi nhánh, liền mau chóng hoàn thành nhiều ít, mặt chết mẹ sống cũng muốn mau chóng giải khóa đến 100 điểm. Đương nhiên nàng không biết chính là, Lục Hoán ngồi ở cửa phòng trước, trên mặt cũng không dư thừa cảm xúc, chỉ là ở nhíu trầm tư. Người nọ lần này tiến đến, tuy rằng vẫn chưa trả lời hắn vấn đề, nhưng là ít nhất có thể thuyết minh một sự kiện, đối phương xuất hiện thời gian thật là có quy luật. Nếu là chính mình có thể nắm chắc được thời gian này quy luật, nhiều ít có thể chiếm cứ một chút chủ động tính. Nhưng là, đương nhiên, Lục Hàm biết, người nọ dị thường cảnh giác, nếu là chính mình làm bộ ra cửa, lại trên đường đột nhiên phản hồi, chỉ sợ đãi chính mình vừa xuất hiện ở rừng trúc bên kia, người nọ cũng đã nhanh chóng biến mất. Này đều không phải là một cái tốt biện pháp. Trừ cái này ra, Lục hoán nhận thấy được, đối phương đến nay mới thôi, làm những chuyện như vậy, đều là có minh xác mục đích. Vô luận là tu bổ nóc nhà cung hảo, đưa tới sinh nhật mỉ thọ cũng hảo, tựa hồ đều là ở quan tâm hắn, thả đối hắn hưu ích Mà loại này hồi phục hắn vấn đề sự tỉnh phản phất bị đối phương nhận làm vô ý nghĩa sự, cho nên đối phương mới không để ý đến. Đương nhiên, này đó cũng đều chỉ là lục hoán suy đoán mà thôi. Người nọ thật sự quá mức thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, lưu lại dấu vết lại phi thường thiếu. Lục hoán rất khó được đến cái gì hữu dụng tin tức, chỉ có thể thông qua mỗi một tia dấu vết để lại tới suy đoán. Cho nên, hiện tại chính mình nếu muốn biết được người nọ thân phận, phải làm đó là nghĩ cách làm người nọ lưu lại dấu vết để lại. Người nọ tuy rằng sẽ không hồi phục hắn tờ giấy, nhưng nếu là dùng khác phương thức thử đâu, hắn muốn tìm ra người nọ. Hắn cũng không biết nói vì sao chính mình ý niệm như thế mãnh liệt. Đến tột cùng là bởi vì đối phương ở trong tối mà hắn ở mình, loại này bị động tính làm hắn trong lòng không hề cảm giác an toàn. Vẫn là bởi vì hắn cũng chỉ là muốn biết, cái kia ở hắn bệnh thương hàn khi phong tuyết chi dạ chiếu cô hắn, tặng cùng hắn cần côi trong cuộc đời đầu một phần sinh nhật hạ lễ, từ than tuổi dày bó đến vì hắn khâu vá áo da thú bào, cho hắn đủ loại nhiều người, rốt cuộc là ai, trông như thế nào, ăn mặc cái gì quần áo, đeo cái gì, có cái gì yêu thích. Lại hay là chỉ là bởi vì, hắn sâu trong nội tâm sợ hai đối phương chỉ là tùy ý mà đến, quá không bao nhiêu thời gian, liền sẽ như mở ảo khói nhẹ giống nhau vội vàng mà đi. Nếu đối phương một ngày nào đó đống nhiên liền biến mất, không bao giờ sẽ đến, mà hắn lại chỉ có thể chờ đến kia một ngày, mới hậu chi hậu giác phát hiện. Kêu hắn. Lục hoán ngón tay không tự chủ được mà quần khẩn. Hắn nhìn dưới hiên bị chính mình đảo tiến tân dầu thắp, một lần nữa treo lên đi con thỏ đèn, con người ở ánh nến hạ đen tối, rất nhiều che giấu lên cảm xúc, sâu không thấy đáy. Túc khê trên bản đồ thượng tìm được rồi nhiệm vụ chi nhánh làm sư phó đinh vi chủ nhân công sở dùng trung đinh sư phụ. Cửa hông hướng bên dòng suối là tứ di nương mặt khác vài vị di nương nhà cửa, mà trung gian cách vài đạo tưởng cùng một chỗ hoa viên, lại hướng bên phải, đó là hơi chút có uy tín danh dự bọn hạ nhân sở cư trú địa phương, may mắn lần trước đều giải khóa, Túc Khê có thể trực tiếp điểm đi vào. Đây là vài vị sau bếp sư phó phòng, giường trung thượng, chỉ nằm sư phó đinh một người. Hắn là cái lớn lên khô cằn gầy bẹp bẹp que riêng người, hơi thở thoi thóp mà nằm nghiêng ở trên giường, thoạt nhìn khí sắc thật không tốt. Hắn bên cạnh phóng một chén lược Trên mặt đất còn sai rất nhiều chén thuốc thủy. Túc Khê điểm hắn một chút. Giao diện thượng lập tức bắn ra tới. Nhân vật: Sư Phó Đinh. Trước mặt trạng thái: Huyết điều 20%, thể lực điều 5, đang đứng ở trọng độ bệnh thương hàn bên trong, bởi vì cổ đại chữa bệnh không phát đạt, một khi bệnh thương hàn quá mức nghiêm trọng, cơ hồ không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Nay xác thật là, bệnh thương hàn ở cổ đại là tương đương nghiêm trọng, thế tử các phu nhân khả năng còn hảo, có thể tỉnh ngự y y tới. Nhưng là cái này Sư Phó Đinh cả người xuyên y di phục liền rách tung tué, uống về điểm này Nhi Dược vừa thấy chính là thỉnh giang hồ lang trung xem, khả năng vì xem cái lang trung, còn tiêu hết ở Ninh Vương Phủ mấy năm nay tích góp xuống dưới tích tụ. Bên ngoài bỗng nhiên tiến vào hai cái phòng bếp hạ nhân, đi vào tới gặp Sư Phó Đinh còn nằm ở trên giường, máng, người này ôn hóa như thế nào còn chưa đi. Quản gia đại nhân không phải làm thu thập đồ vật chạy nhanh cút đi sao. Sư Phó Đinh khô gầy đến gân xanh đều bạo ra tới. Thôi thở mong manh nói, "Ta không trộn quản gia đồ vật, mặc dù ta dược từ trước về quê, ở kia phía trước cũng muốn làm hắn trước trả ta một cái trong sạch." "Cái gì trong sạch không trong sạch, chạy nhanh lăn lăn lăn, nếu không ngươi nảy bệnh lao lây bệnh cho chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng con mẹ nó thượng có lao hạ có tiểu a." Kia hai cái hạ nhân đi nhanh sải bước lên tiến đến, bỗng nhiên tún chặt sư phó đinh cánh tay cùng chân, mạnh mẽ lôi kéo, thế nhưng liền trực tiếp đem hắn ném ra nhà ở bên ngoài. Sư phó đinh quăng ngã ở trên nền tuyết kịch liệt ho khan, cùng điều sắp chết cẩu dường như, bò đều bỏ không đứng dậy. Một đoạn này giống như chi nhánh bối cảnh giới thiệu dường như, nhanh chóng ở túc khê trước mặt truyền phát tin, túc khê sợ ngây người, cũng chưa tới kịp đỡ vị này lao nhân một phen. Bên tiêu tử cửa hông chỗ liền chạy như bay mà đến một người, nhanh chóng đem sư phó đinh đỡ lên, lòng đầy căm phẫn mà nhìn chầm chầm kia hai người, các ngươi sẽ không có hảo báo ứng. Lúc trước các ngươi vẫn là học đồ, ta nghĩa phụ đối với các ngươi rất nhiều chăm sóc Các ngươi hiện tại thế nhưng như thế vong ân phụ nghĩa. Đúng là lúc trước thế nhãi con đi ra ngoài bán trứng gà thị vệ bính. Nguyên lai này hai người là nghĩa phụ tử. Sư phó Đinh Ho khan lắp đầu, nói, đừng gây chuyện, trước đỡ ta đi ngươi nơi đó. Thị vệ bính đặc biệt cường tráng hàm hậu một trò chơi tiểu nhân, cách quần áo đều có thể nhìn đến sáu khối cơ bụng Nhưng này manh Han thấy chính mình cha khụ ra huyết một ngụm một ngụm, gấp đến độ đều mau khóc, lau đem nước mắt, nói, hảo, cha, ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ cách trưa khỏi người, lần trước cái kia lang chung không được, chúng ta liền đổi một cái lang chung. Sư Phó Đinh cười khổ nói, ai, chính là, chúng ta hai người nhiều năm như vậy ở Ninh Vương Phủ Tích tụ đều mau tiêu hết, nơi nào còn có tiền trị liệu đâu. Thị vệ bính đỡ Sư Phó Đinh hướng một khác chỗ sân đi, mặt mà ủ mày hế trong chốc lát, bỗng nhiên nói, không bằng, chúng ta đi tìm Tam Thiếu Gia ngẫm lại biện pháp. Cha, ngươi có biết, Tam Thiếu Gia hôm nay kéo ta đi ra ngoài bán những cái đó trứng gà. Trong đó thế nhưng ra vài cái song hoàng trứng. Dẫn tới bán đi giá cả đều so ngày thường thật tốt mấy văn. Song hoàng trứng. Song hoàng trứng ngụ ý đại phú đại quý, ở kinh thành cơ hồ tất cả đều cung cấp cho hoàng thân quý thích, bán giá cả so bình thường trứng gà đắt hơn. Sư phó Đinh nghe song thị vệ bính lời nói, rất là kinh ngạc một phen. Hán đôi toàn bộ kinh thành nông hóa rõ như lòng bàn tay, bởi vậy càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện tại là mùa đông, trời giá rét, bên ngoài sở hữu nông trường gà chết chết Bệnh bệnh, trong kinh thành chỉ có một ít trứng gà tất cả đều đưa đến các quý nhân trong phủ đi, có thể nói trứng gà sản lượng phi thường thấp, cơ hồ mua đều mua không được. Giá cả cũng bởi vậy dần dần từ 6 văn tiền tăng tới mau 8 văn tiền tả hữu Nhưng Tam thiếu ra chẳng qua là mua mấy chỉ gà, tuy tiện ở hắn kia xài trong viện dưỡng dưỡng, sao có thể mấy ngày liền dưỡng ra 190 nhiều cái trứng gà. Này khá vậy quá thiên phương dạ đàm. Hơn nữa nhi tử còn nói những cái đó trứng gà bên trong, ra xong hoàng trứng. Ta hôm nay đem những cái đó trứng gà tổng cộng bán 3 lượng bạc 80 văn. Thị vệ bính chua suốt nói, ta đời này cũng chưa dùng một lần gặp qua nhiều như vậy bạc. Cha, nếu là chúng ta dưỡng gà, cũng có thể sinh nhiều như vậy trứng gà, làm sao sầu không có tiền mua thuốc. Phụ tử hai người một bên thở dài, một bên về tới thị vệ bính chua ở. Túc khê ở bên cạnh nhìn này hai người đáng thương vô cùng, cũng thay bọn họ thở dài. Bất quá, nàng nhìn sư phó đinh kịch liệt ho khan không thôi. Nhưng thật ra lập tức nghĩ tới như thế nào hoàn thành này cọc nhiệm vụ chi nhánh, thế nhãi con đem này hai người nhân tâm thu nạp. Nàng mở ra thương thành, lặng lẽ ở thị vệ bính chỗ ở để lại một bao đồ vật. Hơn nữa, bắt trước nhãi con cho chính mình lưu kia trương tờ giấy chữ viết. Mà đợi phụ tử hai người trở lại phong trong, thị vệ bính vừa muốn đỡ nghĩa phụ ngồi xuống, cho hắn đổ nước, đống nhiên liền nhìn đến trên bàn không biết ai đưa tới mấy phục bệnh thương hàng, hàng dược. Hắn hoảng sợ. Bên cạnh còn đè nặng một tờ giấy. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết chiên phục phương pháp, lại chưa ký tên. Mà kêu chữ viết thị vệ bính là đọc quá thư thức một ít tự, chỉ cảm thấy chữ viết rồng bay phượng múa, rất có kết cấu, vừa thấy chính là có thân phận người lưu lại tự, tuyệt đối không phải bình thường hạ nhân có thể viết đến ra tới. Thị vệ bính sợ ngây người, này mới uống thuốc thêm lên nhưng đến nửa lượng bạc, như thế nào có người như thế hảo tâm. Chính mình đang lo không có tiền mua thuốc cấp cha chữa bệnh, liền có người đưa tới dược, chẳng lẽ cha có chị. Hắn hỉ cực mà khóc Đi lây động sư phó đinh, cha, ngươi xem, này có phải hay không cái nào người hảo tâm đưa tới. Đây là. Sư phó đinh mở ra trong đó một bao dược, nghe nghe, thình linh chính là trị liệu bệnh thương hàng, hàng dược, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Run run hạ, chúng ta phụ tử hai cái một nghèo hai trắng, không nơi nương tựa, như thế nào sẽ có người vươn viện thủ. Túc khê bên này chuyển xong, còn không có tới kịp đi nhãi con bên kia xem một cái, kiểm tra đội ngũ liền bài đến nàng. Hộ sĩ ở thúc dục Túc Khê chạy nhanh trước buông di động, đi vào làm kiểm tra. Mà lục hoán bên này, lại là trăm triệu không nghĩ tới, này đó gà mái kế tiếp mấy ngày, để chứng số lượng cư nhiên so lúc trước chỉ nhiều không ít. Hắn lần đầu tiên làm thị vệ bính cầm đi bán đi khi, kiếm lời ba lượng 80 văn trở về, hắn chỉ đem ba lượng bạc để vào trong túi tiền, mặt khác 80 văn cho thị vệ bính. Rốt cuộc, nếu muốn cho người ra sức làm việc, cũng đến cho hắn một ít chỗ tốt mới được. Nay thị vệ bính lúc trước nhân trong nhà phụ thân sinh bệnh một chuyện, hủ rũ cục đôi, nhưng lúc sau hình như là phụ thân bệnh tình bỗng nhiên có điều giảm bớt, hắn tinh thần hảo rất nhiều, chạy chân lên cũng càng thêm cơ linh ra sức. Mà kế tiếp mấy ngày, làm theo tiếp tục lấy trứng gà đi bán, cũng nương vào đồng nguyên do, để cao giá cả, lặp lại vài lần, lục hoán trong tay đã có 10 lượng bạc. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày. Hắn đem này đó ngân lượng để vào túi tiền giữa, chỉ đợi trước mượn dùng này đó trứng gà tích cóp đủ đệ nhất số tiền, liền đi ninh vương phủ thuê một nông trang Mà trừ cái này ra, Lục Hoán tỉ mỉ chăm sóc giao hẹ bầu chờ cây nông nghiệp cũng bắt đầu có sinh trưởng dấu hiệu, hắn không biết hay không người nọ thế chính mình phiên loại cây nông nghiệp một đêm kia, ở kia một mảnh nhỏ rào che trong đất để lại cái gì, thế nhưng téo này đó thực vật sinh trưởng tốc độ viễn siêu chính mình tưởng tượng. Đã nhiều ngày, Ninh Vương phu nhân bên kia tạm thời gió sóng lặng, tựa hồ đang chờ đợi vây săn ngày. Lục Hoán điểm điểm trong tay ngân lượng, vốn có 3 lượng bạc, mua xong tài liệu công cụ hạt giống lúc sau, còn thừa không có mấy nhưng mà hiện giờ chỉ là dựa vào bán trứng gà, liền kiếm lấy 10 lượng. Hán nguyên bản tính toán hoa 5 lượng bạc đi mua tới hoa 1 cùng Linh Vũ, nhưng ngày này, hắn đông nhiên thay đổi chủ ý. Hán thượng một chuyến phố xá, mua chút những thứ khác. Túc Khê cùng Túc mẹ cùng nhau xử lý xuất viện thủ tục, thu thập trên giường bệnh đồ vật, hoa một ít thời gian. Chờ nàng chống quả trượng, ở Túc 3 đỡ hạ, thượng xe taxi lúc sau, nàng liền nhanh chóng mở ra trò chơi giao diện. Ngôi ở ghế điều khiển phụ túc mẹ vừa thấy nàng mỗi ngày chơi trò chơi, giận sôi máu, vỗ tay liền đoạt đi rồi nàng di động, khê khê, ở xe thượng còn chơi trò chơi. Thương đôi mắt biết không? Túc khê vô ngữ cứng họng, đành phải xuống xe lại chơi. Xuống xe, túc ba túc mẹ xách theo đồ vật tiến đơn nguyên lâu, nàng chống quả trượng, tung tăng nhảy nhót đi theo tiến thang máy. Lần trước vẽ số tiền bắt được tay sau, túc ba túc mẹ liền tính toán đổi nhà mới, chuyện này đã để thượng nhật trình. Túc khê nghĩ thầm. Bọn họ nếu là biết có thể ở lại nhà mới, đều là nàng chơi trò chơi chơi tới vật khí, kia còn có thể ngăn lại nàng chơi trò chơi. Về đến nhà, Túc Khê cuối cùng không cần nghe bệnh viện nước sắt trùng hương vị, nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng hướng trên sofa một nằm, mở ra di động. Vừa mở ra màn hình, Túc Khê thẳng đến ngãi con phòng trong mà đi, làm bệnh viện thủ tục thời điểm. Nàng thường thường đổ bộ một chút, bởi vậy cũng biết ngãi con đã nhiều ngày hành tung. Góc trên bên phải trứng gà thu hoạch số lượng vẫn luôn tiêu thăng. Thuyết minh nhãi con vẫn luôn ở vất vả cần cù lao động. Mà kia thị vệ bính cùng sư phó đinh khả năng quá xuẩn, còn không có ý thức được trợ giúp bọn họ ân nhân là ai, túc khê tính toán thượng tuyến đề điểm một chút. Trừ cái này ra, nàng phát hiện nhãi con suy nghĩ biện pháp chế tạo cung tiễn, nàng tính toán khắc kim cho hắn mua một phen. Phòng trong nhãi con lại không ở, hẳn là ra cửa. Đã có thể ở túc khê tính toán cắt giao diện khi, đột nhiên phát hiện, lần này, phòng trong bàn trên mở, lại nhiều một trường chữ viết xuyên thấu giấy giấy bối tờ giấy. Nàng tức khắc có điểm cấp, không phải đâu, ngại con lại phát tin nhắn. kia chính mình lần này vẫn như cũ không thể hồi, hắn chẳng phải là lại nếu không vui vẻ. Nhưng Túc Khê vẫn là nhịn không được thò lại gần nhìn xem lúc này đây mặt trên viết cái gì. Ta chọn lễ, vọng ngươi thích. Chữ viết ở cuối cùng hơi hơi tạm dừng, tựa hồ là ở trầm tư cái gì? Lễ? Cái gì lễ vật? Túc Khê đôi mắt bá mà sáng ngời, kích động đến muốn mệnh, này cái gì? Ngại con kiếm để nhất phân tiền cấp lao mẫu thân mua lễ vật Nàng đột nhiên liền có loại bị hồi quý cảm giác giống như là chơi trò chơi vốn tưởng rằng hoàn thành nhiệm vụ chỉ biết được đến đồng vàng cùng khen thường, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đột nhiên khắc ra bí mật tàng bảo giống nhau. Hơn nữa, ngại con này một hàng tự viết đến cũng quá tô, nàng tim đập thính thịch, ở trong trường học bị xú nam sinh đưa trà sữa cũng chưa như vậy chờ mong. Nàng kiêm chế tay run, ở bàn trên bờ vừa lật, quả nhiên liền nhìn đến, giấy và bút mực bên cạnh, bãi hai cái tinh tế nhỏ sinh khắc hoa hộng. Trong đó một cái hộp nội bãi một cái tản ra nhật nhạt ánh sáng minh châu đai lưng, hẳn là nam tử mới có thể dùng. Một cái khác hộp bãi một quả tinh xảo trạm giống bạc thoa, ở ngoài phòng trên nền tuyết phản xạ tiến vào quang hạ, quang hoa lưu chuyển, dị thường mỹ lệ, là nữ tử mới có thể dùng. Ngoà tàu AA đều hảo hảo xem A. Túc khê kích động không thôi, rơi lệ đầy mặt, ngón tay ấn ở hai phân lễ vật thượng, lựa chọn do dự chứng đều mau phạm vào. Vì cái gì này lễ vật chỉ ở trong trò chơi vô pháp lấy ra tới Không được, mang không đi nàng cũng muốn nghĩ cách mang đi. chương 19 đệ 19 trương. Túc Khê phản ứng đầu tiên đương nhiên là càng thích kia chỉ thủ công tinh tế bạc thoa, không có nữ hài tử sẽ đối đẹp trang sức có sức chống cự đi. Hùng chi kia chỉ bạc thoa cổ hương cổ sắc, chạm giống đồ án dị thường tinh mỹ, hương thơm tuyết trắng đa dạng hoàn toàn cũng chỉ là cổ đại sở hữu, đặt ở hiện đại, thoạt nhìn đều như là đồ cổ. Nàng cơ hồ trong nháy mắt đều mau đã quên đây là trò chơi, hương phấn mà ở trên sofa ngồi ngay ngắn Vươn ra ngón tay đầu liền đi mòi, tưởng đem bạc thoa mòi ra tới. Nhưng là thực hiển nhiên, cái này ý thức động tác thật sự là quá ngốc, trong trò chơi đổ vật sao có thể mòi đến ra tới. Thúc khê phủng màn hình, ván nghiệm không thôi. Không biết là nên quái trò chơi nguyên họa sư đem này chỉ bạc thoa họa đến quá xinh đẹp, vẫn là quái nhãi con đưa lễ vật quá tô đến lao mẫu thân một trái tim thiếu nữ. Muốn, lại lấy không được tay. Nàng phía trước kiểm tra quá, trò chơi giao diện là không có ba lô hệ thống. Chỉ có một nhãi con thu hoạch lan. Nhưng là hiển nhiên, phần lễ vật này không thuộc về thu hoạch bên trong. Nàng muốn giống trò chơi khác như vậy đem phần lễ vật này bỏ vào ba lô, là làm không được. Như vậy, này còn như thế nào lấy đi à? Túc Khê dùng ngón tay kích thích bàn trên bờ bạc thoa, nghe này phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, trong lòng ngứa, lại trong khoảng thời gian ngắn lấy này chỉ bạc thoa không hề biện pháp. Chính là, mặc dù không thể mang đi, cũng không thể đem phần lễ vật này ném ở chỗ này bỏ mặc. Nếu không chờ nhãi con trở về, nhìn đến lễ vật còn nguyên, khẳng định sẽ phi thường thất vọng, lại muốn cùng lần trước giống nhau một mình ngồi ở hoàng hôn hạ, toát ra ảm đạm biểu tình. Túc Khê vô đuổi, có. Tuy rằng có điểm lưu tiếp, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Nàng dùng ngón tay ấn màn hình, đem kia chỉ bạc thoa di động lên. Bạc thoa từ bản trên bờ bị cầm lấy, nhất thời bị từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu tiến vào chiếu sáng, có vẻ bạc như ánh trăng, càng thêm mỹ lệ. Túc Khê nguyên bản chỉ tính toán lấy đi bạc thoa chính là tầm mắt lại nhịn không được rơi xuống bàn trên bờ cái kia đồng dạng tinh xảo nam tử dùng đai lưng thượng. Tham lam đại khái là nhân loại bản năng. Nàng một cái không nhịn xuống, đem đai lưng cũng cầm lên, theo sau lòng mang nhặt được bảo hưng phấn tâm tình, đem giao diện cắt đến xài ngoài phòng nơi xa trong rừng trúc. Nàng tính toán tìm một chỗ, trước đêm này hai kiện lễ vật cấp cho lên. Nói như vậy, đối với nhại con mà nói, chính là lễ vật nàng đã nhận lấy. Từ thương thành đổi sau mua cái đảo hố điển hố thao tác Túc Khê đem hai quả cháp thật cẩn thận thả đi vào, sau đó đắp lên thổ. Tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Túc Khê lưu luyến mà nhìn một lát bị chính mình chôn lên lễ vật, nhớ kỹ chung quanh mấy cây tương đối có đặc thù cây trúc, tính toán chờ đến lúc đó nhãi con rời đi Ninh Vân phủ, đổi bản đồ thời điểm, chính mình lại đào ra, mang theo cùng hắn một khối đi. Bởi vì khắc gia này phân đình lình xảy ra lễ vật, Túc Khê trong lòng kích động, lập tức không bỏ xuống được di động, nàng đem giao diện cắt đến phòng trong tiếp tục nghĩ cách chế tạo nhãi con yêu cầu cung tiễn. Thương thành tự nhiên là cái gì cần có điều có, từ quý đến tiện nghi phân biệt có chăng non lang cốt mũi tên, ô long thiết sống mũi tên, phượng vũ tiễn, hoa mục linh vũ tiễn, mục vũ trúc mũi tên, một pháp mũi tên nước, thợ săn mũi tên, bình thường cung tiễn, rách nát cung tiễn trở. Các loại hình ảnh liệt ra tới, quý nhất vừa thấy liền phá lệ rắn chắc sắc bén. Nếu là lúc trước không trùng vé số tức tiền tiêu vật liền một chút, mòi mòi tắc tắc. Khẳng định nhiều lắm chỉ có thể mua bình thường nhất cung tiễn. Nhưng hiện tại nàng chỉ nghĩ khắc kim, cấp nhãi con tốt nhất, vì thế ngón tay không chút do dự chuyển qua quý nhất 2.000 đồng vàng trăng non lang cốt mũi tên đi lên. Nhưng là mới vừa chạm đến, phía dưới liền bắn ra tới tin tức, chỉ vì hoàng thất sử dụng. Nguyên lai mặt trên có khắc hoàng thất đồ đằng. Thế tử nhóm có thể dùng tốt nhất, cũng chính là Phượng Vũ Tiễn. Vì tránh cho cấp nhãi con khiến cho không cần thiết phiền thoái, Túc Khê đành phải tạm thời vứt bỏ. Trước mua một fan nhưng lựa chọn trong phạm vi tốt nhất Vượng Vũ Tiễn. Thật mau, một fan hình dạng tuyệt đẹp, viên như thu nguyệt phượng Vũ Tiễn bị đặt ở bàn trên bờ Túc Khê nhớ tới nhiệm vụ chi nhánh, lại hứng thú bừng bừng mà từ thương thành chọn một cây đỏ thấm sợi màu lụa, nghiêm túc mà cột vào cung đầu. Này nhiệm vụ chi nhánh nhưng thật ra nói để bài tặng điểm, có thể là dùng để điều hòa trò chơi tiết đấu, thập phần đơn giản, bất qua cách màn hình chói nơ con bướm pha phí lực khí, vẫn là hoa Túc Khê hơn nửa ngày thời gian. Chờ thật vất vả siêu siêu vẹo vẹo mà cột chắc lúc sau, hệ thống bắn ra nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh 1 đã hoàn thành, khen thưởng đồng vàng 50, điểm số 2. Hệ thống hỏi, trước mắt điểm số đã đạt tới 17 điểm, có thể lựa chọn một cái bản khối giải khóa, xin hỏi yêu cầu giải khóa nơi nào. Mỗi lần giải khóa một cái tân bản khối, túc khê đều có chút kích động, bởi vì toàn bộ trong trò chơi phong cảnh chi tiết đều phi thường tính xảo, đường đá xanh, hành lang dài mái hiên, dị thường tinh Trên bản đồ ngũi thêm một cái bản khối sáng lên tới, giống như là nàng từng bước một đi tìm kiếm toàn bộ cổ đại kinh thành, thậm chí là toàn bộ hiên quốc giống nhau. Có loại phi thường mới lạ cảm thụ. Túc Khê nói, trước nhìn xem ngãi con ở đâu. Bản đồ bắn ra, Ninh Vương phủ ngoại kinh thành thập phần to như vậy, tổng cộng chia làm hoàng cung, nội thành, ngoại thành, sông đảo bảo vệ thành này bốn cái bản khối. Túc Khê tạm thời trước không thấy cụ thể phân chia, dù sao liền cùng nội đường vòng, 1-2-3 đường vòng không sai biệt lắm khái niệm Đang tới gần sông đảo bảo vệ thành vị trí, có một tòa thoạt nhìn như là chùa miếu kiến trúc, nhãi con quang chính sáng ngời sáng ngời. Đó là chỗ nào? Túc Khê kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nhãi con chạy xa như vậy. Hệ thống giải thích nói, kinh thành nội miếu Vinh An, Thái Hậu đã từng tới thượng quá hương, bởi vậy hương khói thập phần tràn đầy Nhưng là năm nay mùa đông đã xảy ra xương giá thai hoạ, liên tiếp mấy tháng đều đại tuyết bay tán loạn, kinh thành ở ngoài sát chết đói ngàn rặm, lưu dân không nơi yên sống Kinh thành nội cũng có rất nhiều bá tánh cảm nhiễm phong hàn, không có thuốc chữa, vì thế vây tụ miếu Vĩnh An nơi đó, trông cậy vào gặp được cái cái gì đại quan quý nhân, thảo cái cách nói. Túc Khê cảm giác có phải hay không có tân cốt chuyện sắp giải khóa, lập tức nói, giúp ta giải khóa miếu Vĩnh An. Lục hoán hôm nay lên phố thị, nguyên bản là tính toán lấy mua xong bạc thoa cùng mình châu đai lương dư lại ngân lượng, đi đặt mua hoa mục cùng linh vũ, nhưng là này đó tài liệu bình thường chợ thượng tìm không thấy, bởi vậy hắn rời đi nội thành. Ra bên ngoài thành trên núi mà đi. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, dọc theo đường đi, thế nhưng chứng kiến đến tất cả đều là nhân cảm nhiệm phong hàn, tìm không thấy đại phu, mà hơi thở thoi thót chờ chết người. Đại phu đều đi nơi nào đâu. Nguyên lai like trước đoạn nhật tử hắn cảm nhiệm phong hàn kia mấy ngày, kinh thành trung bùng nổ phong hàn, như là một hồi ôn dịch nhanh chóng lây bệnh, ninh vương phủ trung cũng có mười mấy hạ nhân bởi vậy bị sa thải đổi đi. Kinh thành giữa đại phu tự nhiên là tất cả đều bị đại quan quý nhân nhóm vội vàng đi tiến đến trị liệu. Mà này đó bình thường ba cánh, nếu là trong tay có chút tích tụ, nhưng thật ra còn có thể thỉnh một chút lang trung, nếu là một nghèo hai trắng, như vậy liền chỉ có thể chờ chết. Những người này không cam nguyện chờ chết, vì thế sôi nổi chiều miếu Vịnh An tụ tập mà đến, y đổ thảo cái cách nói. Ngoại thành một đường đi đến, tất cả đều là ho khan phong hàng người, có mấy cái hảo tâm bày quán lang trung cửa hàng bên ngoài, mênh mông một mảnh đám người chờ đợi cứu tế, nhìn thấy ghê người. Hắn càng đi Mày càng là ninh thành chữ xuyên. Túc Khê mở ra miếu Vịnh An cái này hoàn toàn mới bản đồ bản khối, đầu tiên liền ở trong đám người tỏa định ngãi con. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhãi con ra ngoài khi trang phẫn, chỉ thấy trên người hắn ăn mặc ra thú trường bào, trên đầu cố ý đeo cái hắt mũ áo choảng, để ngừa bị ninh vương phủ người nhận ra tới. Nho nhỏ một con mai nắm trà trộn trong đám người, khoanh tay đi trước, vẻ mặt lênh Túc, so ngày thường manh càng nhiều vài phần hiên ngang. Túc Khê đang muốn cảm thấy buồn cười. Đống nhiên đã bị miếu Vịnh An nằm đầy đất mênh ngông bệnh nặng bá tánh cấp hoàng sợ. Đây đất đều là người. Bởi vì phong hàn mà không có thuốc chữa, bệnh ửa ửng mà ngã vào góc tường, như là dây tiếp theo liền sẽ chết đi. Có đầy mặt nếp nhăn lão nhân, có còn ở vào trong tã lót bị mâu thân ôm hài tử, còn có thanh niên trắng hán, được cái này bệnh, tất cả đều giống nhau, cả người mệt mỏi, suốt cao không lủi thể hàn dết run. Tuy rằng trò chơi trên màn hình những người này tất cả đều chỉ là phim hoạt họa que riê Nhưng là vẫn là làm túc khê cảm thấy nhìn thấy ghê người, không đành lòng. Nguyên lai, like, cổ đại phong hàn khiến cho ôn dịch như vậy đáng sợ sao? Quả thực chính là một hồi thai nạn, cái này mùa đông còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Mà những cái đó lang trung tuy rằng tận lực chẩn trị, nhưng thực hiển nhiên ý thuật hữu hạn chỉ có thể dùng thảo dược phương thuốc dân gian cứu một ít bệnh đến còn tương đối nhẹ người, có sốt cao đã mấy ngày liền không lùi người, trên mặt cơ hồ không hề huyết sát, đều đã bị những cái đó lang trung cấp từ bỏ. Túc Khê trăm triệu không nghĩ tới, liền loại này đối với hiện đại mà nói, phi thường bình thường vi rút tính cảm bạo, ở trò chơi cổ đại có thể chết nhiều người như vậy. Cùng ngay chính mình chính là chỉ mua sắm một bộ dược, ngại con chỉ uống lên một lần, liền nhanh chóng khôi phục A. Kia chẳng phải là, chính mình từ thương thành mua sắm dược, có thể cứu này đầy đất người. Túc Khê trong đầu hiện lên cái này ý niệm đồng thời, lục hoán tuần tra đầy đất nhìn thấy ghê người thống khổ không ngừng người, ánh mắt nhữ chặt, cũng ở suy tư cùng cái vấn đề. Hắn ngày đó phong hàn cũng cực kỳ nghiêm trọng, chính là chỉ qua một đêm liền cơ hồ khỏi hẳn, người nọ cho hắn ăn vào phong hàn dược thế nhưng như thế hữu hiệu. Người nọ tựa hồ luôn là có rất nhiều mới lạ đồ vật, bao gồm kia chính mình từ sở không thấy phòng lạnh lẻ. Không biết kia dược bên trong thành phần là cái gì, nếu là có thể phân biệt ra thành phần, hay không có thể thải búp thuốc tải, tới cứu này đó phụ nữ và trẻ em lao hấu. Nội thành quan viên vì che giấu Thái Bình, sợ bị trong hoàng cung đầu người biết thế nhưng đã bắt đầu đêm này, đó hại ôn dịch bá tánh hướng kinh thành ngoài đuổi. Ba cánh nghèo khổ, khóc thiên thường địa. Mà bên trong thành quan viên lại ngày đêm sinh ca, ca vũ thăng bình. Lục Hoán xoay người, tầm mắt ở một người ước chừng 8 tuổi, đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, đủ không lý hơi thở thoi top hải đồng trên người hơi hơi dừng một chút. Hắn con ngươi tối nghĩa, một lát sau mới buộc chính mình rời đi tầm mắt. Nhưng vào lúc này, Túc Khê giao diện thượng cũng nhảy ra tân nhiệm vụ chủ tuyến. Nhắc nhở, thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến 4. Phụ trợ nhân vật chính chế tạo ra có kỳ hiệu trị liệu phong hàn dược vật, trở thành kinh thành trung không biết tên họ thần y Thu mua mấy ngàn bá tánh nhân tâm, cũng rửa phong hàn dược ở trong vòng 10 ngày kiếm lấy ngân lượng 50 lượng. Nhiệm vụ khen thưởng vì 500 đồng vàng, 6 cái điểm số, khó khăn 8 viên tinh. Từ từ, 50 lượng. Túc khê đầu tiên là hoảng sợ, nhưng ngay sau đó nhìn đến điểm số khen thưởng mấy chữ, lập tức bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Bất quá, liền tính không có nhiệm vụ này. Nàng vừa rồi xem nhãi con đứng ở tại chỗ, xa xa mà nhìn về phía kia thanh bần tiểu hài tự ánh mắt, cũng cảm thấy, chuyện này, nhãi con đã hạ quyết tâm đi làm. Nhãi con suy nghĩ cái gì nàng không biết. Nhưng là nàng thấy quá nhãi con tủ quần áo chung đôi những cái đó quyển sách, bị hắn lật xem đến nhiều nhất, nổi lên mau biên, là một bộ thiên hạ Thái Bình, bình an được mùa thanh bình thiên hạ đồ. Mà cũng lúc đó, Ninh Vương Phủ Nội, Ninh Vương Phu Úi Nhân ở Lục Văn Tú trong phòng đi tới đi lui, không ngừng kích thích trong tay Phật Châu. Lại là cấp hôn đầu Lúc trước từ bên dòng suối bị cứu đi lên lúc sau Lục văn tú liền vẫn luôn phát sốt ho khan Nàng cho rằng bất quá là phong hàn Thỉnh đại phu đến xem Đúng hạn ngày uống dược là được Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Này đều nhiều ít nhật tử Vẫn luôn không hảo Hơn nữa văn tú thậm chí ba ngày trước hoàn toàn chuyển biến xấu Hoàn toàn không xuống dường được Văn tú cả người đều sốt cao không lùi Mất đi thần chí Trong hoàng cung tới ngự y thì thậm chí đều riêu đầu Nói nhị thiếu ra vốn là thể hư Rơi vào băng hồ lúc sau, càng là kích phát rồi hàng khí, hiện tại không còn hắn pháp, chỉ có thể chờ mong các nhân tự có thiên tướng. Lời này nói được mịt mờ nhưng ý tứ chính là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ngay cả ngựa ý ghi cũng chưa biện pháp, còn có thể thượng chạy đi đâu thỉnh càng thêm cao minh đại phu. Ninh, Ninh vương phu nhân trăm triệu không nghĩ tới chính mình chính tính toán như thế nào ở thu hiến sơn vây săn thượng tướng kia con vợ lẽ hại chết, chính mình nhi tử liền trước bởi vì mấy ngày trước kia chẳng tự làm bệnh truy hổ mà bệnh nguy k Nàng trong lòng một trận quả đau, một mông ngồi ở trên ghế. Lao phu nhân vẫn luôn tập võ, thân thể ngạch lãng, thả bị cứu đi lên lúc sau lập tức có bếp lò sửa ấm, không có phát bệnh còn chưa tính. Nhưng vì sao kia con vợ lẽ, thế nhưng cũng mấy ngày liền ra vào ninh vương phủ, khỏe mạnh vô ngu. Ninh vương phu nhân lại cấp lại hận, lại đau lòng lục văn tú, cơ hồ mau cắn nha. Lục hoán mua sắm hoa một cùng linh vũ kế hoạch lại lần nữa mắc cạn, này đều không phải là việc cấp bách, bình thường cùng Tiến hắn cũng có năm chắc thắng được mà này đó ba tánh tánh mạng lại là chậm trễ không được. Hắn trong lòng có tính toán lúc sau, liền lập tức đi làm, lập tức trở về thành, và một gian tiệm bán thuốc. Lục hoán nhớ dục bách thảo, ngày đó người nọ lưu lại gói thuốc hắn mở ra xem qua, bên trong đều không phải là ma tốt thuốc buộc, mà là nghiêm khắc dựa theo liều thuốc bao tốt các loại yêu cầu dày vò dược liệu. Lục hoán lúc ấy thô sơ giản lược vừa thấy, liền đem những cái đó dược liệu nhớ kỹ trong lòng. Hắn lúc ấy vì để ngừa vắng nhất, cấp tứ di nương đưa đi một ít phong hàn dược ở ngoài còn để lại một bao đặt ở tủ quần áo nội. Hiện tại, hắn chỉ cần đem này đó dược liệu từng cái mua một ít trở về, sau đó đối chiếu phía trước kia bao dược, dựa vào cân nặng tính toán ra người nọ đưa tới thần dược phương thuốc. Chỉ là, lại không biết người nọ hay không nguyện ý, làm chính mình dùng những cái đó dược tới cứu người. Lục hắn lấy lòng dược liệu lúc sau, suy nghĩ nặng nghề mà trở về chính mình xài viện. Xuyên qua rừng chút khi hắn xài bước, nhưng đẩy cửa ra khi, hắn động tác rồi lại thoáng nghi đã muộn hạng. Mặc dù thượng một hồi lưu lại tờ giấy, mà người nọ lại không có cấp bất luận cái gì trả lời, hắn trong lòng có chút thất vọng, nhưng lần này, hắn trong lòng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà búp lên khởi một ít ẩn ẩn mong đợi tới, chờ đợi có thể được đến đối phương hồi đáp. Chỉ là, nếu là lần này, người nọ vẫn là không để ý tới hắn đâu. Lục hắn nắm chặt trong tay gói thuốc, kết lực ngăn chặn trụ chính mình trong lòng hoang đường đến qua đầu chờ mong. Hắn liếm khởi biểu tình, đi vào Sửa sang lại hạ suy nghĩ, hắn mới chiều bàn thượng nhìn lại. Mà lần này, lục hắn cũng không tưởng như thế, nhưng hắn con ngươi sắp thái vẫn là trong nháy mắt sáng lên tới. Hắn cả người đứng ở cửa sổ chỗ, bị bên ngoài nhợt nhạt hoàng hôn chiếu, nhất quán lãnh đạm trên mặt nhiều vài phần tên là mừng rỡ như điên đồ vật. Đây là hắn 14 năm qua đầu một hồi trên mặt lộ ra người thiếu niên ứng có biểu tình. Nhưng tự hồ là đột nhiên ý thức được chính mình cảm xúc. Hắn tận lực mặt vô biểu tình, tận lực bản chủ mặt. Hắn bước nhanh đi đến trước bàn. Kết lực làm bộ chính mình trong mắt căn bản là không có nào đó sáng lấp lánh đồ vật. Bàn trên bờ, lễ vật bị lấy đi rồi. Hai phân đều bị lấy đi rồi. Người nọ rốt cuộc thấy, hơn nữa rốt cuộc, có điều đáp lại. Tuy rằng không biết, người nọ hay không bởi vì xem thấu chính mình tiểu tâm tư, không muốn nói cho chính mình giới tính, cho nên mới hai phần cùng nhau lấy đi. Nhưng lục hoán nỗi lòng vẫn là tạo nên gọn sóng. Rốt cuộc, phía trước đều là chính mình đơn phương tiếp thu đến từ người nọ đồ vật, mà hiện tại, Ít nhất đại biểu chính mình cùng người nọ có thể có điều hô động giao lưu. Hắn mím môi. Mà trừ bỏ lễ vật bị lấy đi ở ngoài, bàn trên bờ còn nhiều một kiện đồ vật. Hắn tầm mắt rơi xuống kia trương trói lại kỳ lạ kết mang Phượng Vũ cung thượng, nào nào, kia cung thập phần tinh xảo, không lưng lấy quý báo dương một sở chế, đoạn tiến lấy Phượng Vũ sở chế, đầu đôi to tiểu chỉnh cực kỳ sắc bén chi trạng, là đại đa số thế tử nhóm mới có thể đủ dùng được với lợi cung. trừ bỏ Phượng Vũ ở ngoài Khắc càng tốt đều chỉ có thể vì hoàng thất sử dụng. Hắn suy nghĩ muốn đơn giản là một trương hoa mục linh vũ cung, mà người nọ lại hình như là tận khả năng mà cho hắn càng tốt. Ý thức được chuyện này, Lục Hoán cầm lấy cung, trong lòng nhẹ nhàng run lên. Mà màn hình ngoại tốc khê vẫn luôn đi theo nhãi con từ trong miếu trở về, chính là chờ mong hắn nhìn đến chính mình đưa hắn cùng Tiễn Khi biểu tình. Nàng vui dạo dục chờ đợi nhãi con lộ ra kinh hỉ biểu tình, lại chỉ thấy nhãi con một khuôn mặt mặt vô biểu tình, thập phần lãnh đạo hi nộ nửa phần không hiện. Túc Khê, không phải thu được tha thiết ước mơ cùng tiễn, chẳng lẽ một chút vui vẻ tỏ vẻ đều không có sao? Biết ngại con ngươi không đủ mà bác, không cầu ngươi nhảy dựng lên cấp mẹ một cái ôm, nhưng tốt xấu cũng cười một chút a. Đã có thể ở Túc Khê không hề cảm giác thành kỷ, khí được ghi, trên màn hình, ngại con đầu trên đỉnh, chậm rãi xuất hiện một cái màu trắng bạc khí. Màu trắng bạc khí, một viên nho nhỏ tâm. Như là thẹn thùng giống nhau, kia viên vui vẻ tiểu tâm tâm mạo cái phao. Liền bay nhanh mà rụt trở về. Túc Khê. Túc Khê trái tim manh đến run lên, ném xuống di động, phát cục ở sofa ôm gối thượng, bưng kín mặt. Đệ 20 chương. Túc Khê tạm thời buông di động, đi ăn cái cơm chiều, đợi cho ăn xong cơm chiều sau, liền nhanh chóng trở về phòng, mở ra trò chơi giao diện. Mà Liên ở nàng ăn cơm chiều một đoạn này thời gian, cần lao khắc khổ nhãi con đã làm rất nhiều sự tình. Chứ bỏ mỗi ngày đều sẽ đi thu hoạch một lần trứng gà. Mỗi ngày liệu lý một lần bầu chờ cây nông nghiệp ở ngoài, hắn còn tiêu phí điểm công phu, nghị cách đem phía trước túc khê cho hắn kia bao dược, cân nặng ra trong đó hoàng liên, hoàng bách, gừng khô, phụ tử, tế tân chờ các vị dược liệu xứng xo so. Hắn trở lại phong trong, ở bàn trước mở ra trăng giấy, cổ tay háo hơi hơi vắng khởi, biểu tình chuyên trú, lộ ra tới thủ đoạn đường con sạch sẽ thoát non dài, có một phần người thiếu niên trong sáng cứng cỏi. Đương nhiên ở màn hình ngoại túc khê xem ra, cũng chỉ là đoạn tay đoản chân phim hoạt hỏa nhãi con đứng ở trước bàn, biểu tình ngưng trọng mà, lộ ra một tiểu tiệt bạch hồ hồ cánh tay. Bất quá nhìn đến hắn dưới ngòi bút lưu sướng viết xuống phương thuốc, Túc Khê tương đương kinh ngạc, là một cái thành tích giống nhau văn khoa sinh, nàng đối loại này tinh tế đến mờ dê tính toán, là hoàn toàn một đầu luận tuyến, nàng hỏi hệ thống, ngại con xứng xò so không tính sai đi. Hệ thống nói, không sai chút nào. Túc Khê trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ khâm phục khởi một trò chơi nhân vật chính. Ngươi nói nhại con hắn thức khuya dậy sớm, cần lao nghiêm túc, thông minh lanh lợi, đã gặp qua là không quên được, tuy rằng xuất thân hàn vi, nhưng vẫn lòng dạ khát vọng, thương hại bà cánh, hắn còn có làm cái gì là không thể thành công. Túc Khê rất là kính nghệ, bất quá nàng ngay sau đó lại hỏi một cái khác vấn đề, hắn như vậy dựa theo thương thành dược súng so chảo ra tới dược, cũng có thể có tác dụng sao? Vẫn là cần thiết từ thương thành mua sắm nguyên nước nguyên vị dược mới có thể có tác dụng. Hệ thống nói, thương thành dược có 100% hiệu quả thêm thành Hắn chảo ra tới dược tự nhiên không có thương thành dược hiệu quả hảo. Bất quá dựa theo cái này một so một phối phương, ít nhất có thể có 80% hiệu quả, cũng đủ chữa khỏi những cái đó bệnh nặng người. Cũng là, Túc Khê không tự chủ được gật gật đầu, phải biết rằng, ở cổ đại, những cái đó lang trùng khai thảo dược, khả năng cơ hồ không có gì dùng, ngay cả trong hoàng cung ngự y yển nếu muốn hoàn toàn trị liệu hảo một người bệnh thương hẳn, cũng đến 10 ngày nửa tháng thời gian. Bất quá, nếu chính mình dược hiệu quả càng tốt, Kia buổi tối chính mình lại nhiều từ thương thành khắc một ít, cấp nhãi con đưa tới. Nghĩ như vậy, Túc Khê liền nhìn đến nhãi con tốc độ cực nhanh mà viết hảo phương thuốc, sau đó đem dùng kia năm lượng bạc mua tới một đống lớn dược liệu phân biệt phô khai, một mặt một mặt mà chảo lấy, thực mau, liền xứng hảo 15 phó phương thuốc. Bởi vì hiện tại trong thành đúng là bệnh thương hàn cao phong kỳ, dược giới chung giới, hắn năm lượng bạc mua không được nhiều ít dược liệu, cho nên cuối cùng chỉ phối ra nhiều như vậy. Dựa theo cái này liệu thuốc Chỉ có thể cứu chỉ 15 cái ba cánh Bất quá nhãi con tựa hồ có khác tính toán Hắn chảo hảo dược lúc sau Tạm thời phóng tới một bên Lại đi tới bản bên cạnh Chỉ thấy hắn nhắc tới bức lông Hơi hơi ngưng mi Tựa hồ là ở châm trước muốn viết cái gì Túc khê vừa thấy hắn bắt đầu viết chữ liền có chút khẩn trương Liền cùng chơ mắt nhìn đối phương phát tin nhắn Mà chính mình không có biện pháp hồi phục dường như Nhưng lại tò mò hắn sẽ viết cái gì Vì thế nhịn không được kéo gần màn hình Phóng đại hắn cùng bản thượng trăng giấy Lục hoán nhìn chằm chằm một bên buộc lại màu đỏ dự kết mang phượng vũ cung mui tên, chấm tư hồi lâu. Nay phượng vũ cung mui tên, vô luận như thế nào đều không phải người thường có thể mua nổi, hoặc là nói, chế tạo đến ra tới. Mà trừ cái này ra, người nọ đưa tới quần áo cũng tất cả đều là hoa y hề cầm cửu, này đó đều thập phần quý trọng, thả, càng như là trong hoàng cung người hoặc là kinh thành trung mặt khác có thân phận nhân tài có thể tiếp xúc đến đủ vật. Từ nay đó đã có thể suy đoán ra, người nọ nhất định thân phận bất phàm Chứ cái này ra, tạo hình mới là phòng lệnh lều trước đây cơ hồ chưa bao giờ nghe nói qua này loại phối phương bệnh thương hàng dược, từ này đó tắc có thể suy đoán ra, người nọ hẳn là tinh thông cơ quan dược thuật. Hơn nữa một cái, người nọ quay lại tự nhiên, hẳn là võ nghệ cao cường. Lục hoán ở trong lòng tinh tế phân tích, kinh thành trung rốt cuộc có người nào có thể đồng thời thỏa mãn này ba cái đặc thủ. Nhưng nhất thời một lát, cũng thật sự sờ không được đầu bóc. Hắn lần đầu tiên lưu lại tờ giấy, trực tiếp hỏi người nọ là ai. Người nọ lại căn bản không hồi phục, thuyết minh cũng không tưởng báo cho hắn thân phận, đảo cũng là, nếu là nguyện ý báo cho, cũng sẽ không như vậy mỗi lần đều tránh đi hắn hành sự. Nhưng là hồi thứ hai, hắn lưu lại hai kiện lễ vật, người nọ lại nguyện ý lấy đi, thuyết minh, tuy không muốn lộ ra thân phận, lại vẫn là nguyện ý cùng hắn giao lưu. Một khi đã như vậy, sao không nghĩ cách biết nhiều hơn đối phương một ít tin tức. Túc Khê nhìn màn hình nhãi con trầm tư thật lâu, rốt cuộc ở trang giấy thượng đặt bút, viết xuống một hàng tự tới. Tú khê sợ hắn lại hỏi cái gì chính mình không có biện pháp trả lời vấn đề, cả người một giật mình, chạy nhanh phóng đại xem hắn viết cái gì. Lần này chữ viết lại không bằng trước hai lần miêu tả sinh động, tỏ rõ nhãi con bức thiết tâm tình, mà là có chút thu liễm, có chút hàm xúc, có chút do dự. Lần trước sinh nhật mì ăn rất ngon, nhưng có không làm một đạo ngươi sở trường nhất quê nhà đồ ăn cùng ta. Viết xong, Lục Hoan nhắc tới bút tới, đen nhánh con ngươi có vài phần không xác định. Nếu là người nọ nguyện ý giống lần trước làm sinh nhật mặt giống nhau, Là một đạo sở trường nhất quê nhà đồ ăn, như vậy chính mình có thể thông qua đối phương làm cái gì thái sắc, thêm mối thêm đường nhiều ít, trên cơ bản có thể phán đoán ra đối phương quê nhà ở vào nơi nào. Chính là, như vậy yêu cầu, có thể hay không quá mức đường đột. Chính mình muốn biết người nọ rốt cuộc là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình cục diện đáng buồn nhân sinh, rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là đối phương nếu là chỉ là đem chính mình làm như tiêu khiển khi ngoan vận, như vậy chính mình làm như vậy. Chỉ sợ là sẽ lệnh đối phương kẻ nhạt vô vị, hứng thú ra rời. Nếu đối phương bởi vậy mà không hề xuất hiện. Lục hoán tư cầm này, đen nhánh lông mi nhẹ nhàng run lên. Túc khê chính nhìn chầm chầm nhãi con viết xuống tự giật mình, từ từ đáng thương trầm mặc lại bị khuất nhãi con muốn ăn quê nhà đồ ăn, nàng rất vui lòng làm, nhưng là hiện tại tình huống như thế nào? Rốt cuộc là nàng ở chơi trò chơi, vẫn là trò chơi này ở chơi nàng. Nàng như thế nào cảm giác chính mình càng ngày càng bị động? Là nàng nào rất sao? Túc khê nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, vì sao nhãi con sẽ có cái này thỉnh cầu, cũng chỉ thấy, nhãi con không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt xẹt qua một chút bực bội mà phức tạp cảm xúc, tiếp theo, hắn nhữ như mày, đem kia trương đưa ra yêu cầu tờ giấy tạo thành một đoạn, ném vào một bên, tựa hồ là từ bỏ cái này thỉnh cầu. Lục hoán nhất thời một lát không tự hỏi hảo này tờ giấy thượng nên viết cái gì, bởi vì vẫn không biết người nọ chân thật mục đích, cho nên hắn vẫn sợ hãi này hết thảy đều chỉ là vì trêu cợt hắn mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn có một ít hoang đường buồn cười ý tưởng. Mặc dù là một hồi trêu cận, hắn cũng nhịn không được đi hy vọng, người kia bồi ở hắn bên người lại lâu một chút. Cho nên, nếu là chính mình như vậy thỉnh cầu, sẽ thu nhận người nọ không kiên nhẫn. Như vậy, lục hoán nắm chặt bút, cuối cùng trên giấy đặt bút chính là. Túc khê xem qua đi, chỉ thấy nhãi con châm trước một fan sơ so đổi thành. Tuy không biết người là người phương nào, nhưng, ta thực vui mừng. Này ít đòi mấy tự. Chữ viết ở trạng vạng hoàng hôn cùng đại tuyết phóng ra tiến vào quang hạ vượng nhiễm mở ra, có vẻ có vài phần lưu luyến yên tình ý vị. Túc Khê tức khắc mặt già đỏ lên, đương nhiên nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đỏ mặt là được xú nhãi con này có ý tứ gì, ý tứ còn không phải là nói cảm ơn láo mâu thân ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh bái. Túc Khê chính vui vẻ, kết quả liền thấy, ngãi con lại ninh mày, rồi rắm mà nhìn chầm chầm kia trương tờ giấy, cũng không vừa lòng. Thon giải xương ngón tay đem tờ giấy lại tạo thành một t Phút chốc ném. Thúc hê. Tiếp theo, hắn đem kia trương tờ giấy đổi thành tuy không biết ngươi là người phương nào, nhưng cảm ơn ngươi cùng, ta thực vui mừng. Thúc hê. Không phải, nhiều năm chữ, như thế nào liền cảm giác lập tức không hề ý cảnh. Lập tức liền biến thành đơn thuần lúc cảm ơn ngài cùng cảm tạ ha như vậy, như vậy xa cách cẩn thận nói cảm ơn. Giống như đột nhiên từ thân tử quan hệ biến thành từ thiện ra bị cứu trợ giả quan hệ. Lục hoán nhìn chầm chầm rốt cuộc đặt bút đệ tam trương tờ giấy, cuối cùng cảm thấy thỏa đáng Hắn lặng yên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa giữa mày, mới đưa đệ tam trương tờ giấy trước sau như một mà bãi ở trên bàn. Hôm nay hắn dùng một cái hộp gỗ trăng lên, không đắp lên cái nắp, nếu người nọ tới, nhất định sẽ nhìn đến. Hắn xoay người bắt đầu thu thập khởi đồ vật, dùng một kiện quần áo bao vây khởi 15 pho dược, tính toán ra cửa. Túc Khê nhìn ngãi con làm xong này hết thảy sau đó con tiểu tay mải ra cửa, hắn một khi ra ngoài, nhất định sẽ mặc vào áo tràng mang lên hát mũ, hảo không dẫn nhân chú mụ. Lúc trước cảm thấy hắn xuyên tuyết bạch sắc đẹp nhất, nhưng hiện tại đại khái là mẹ trong mắt ra nhãi con, cảm thấy hắn xuyên màu đen cũng gì thường đang yêu. Túc Khê còn đang suy nghĩ vừa rồi kia tam tờ giấy sự tình, buồn bực không thôi, đệ nhị trương tờ giấy còn không có tới kịp chụp hình làm kỷ niệm, đã bị nhãi con tạo thành một đoàn, ở ánh nến thượng thiêu hủy. Túc Khê làm không rõ ràng lắm vì cái gì nhãi con sẽ liền thiêu hai trường, lưu lại cuối cùng một trường, chỉ cho rằng nhãi con đưa ra muốn ăn quê nhà đồ ăn thỉnh cầu nhưng là khả năng sợ phiền thoái đến chính mình, cho nên mới rút về cái này thỉnh cầu. Một khi đã như vậy, Túc Khê tay háo một loát, nhìn chầm chầm hướng nhãi con sải trong miệng phòng bếp nhỏ. Nàng Liên càng muốn cho hắn làm nói đặc biệt đồ ăn làm hắn nhìn xem. Bất quá trước đây việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh đi theo hắn đi miếu Vịnh An bên kia, phụ trợ cứu người. Đệ 21 chương, miếu Vịnh An nạn dân tràn lan, bệnh nặng người vẫn luôn từ miếu nội bài tới rồi ngoài miếu. Đem một trăm nhiều tầng đá xanh bậc thang đều đổ đến trật như nêm cối. Lục hoán lại lần nữa đến khi, chỉ thấy miếu nổi càng thêm chen trúc, có người bãi nổi lên này hướng nạn dân bố thí cháo. Hắn đôi lông mày nhữ lại, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì từ xương giá thai họa tới nay, rất nhiều bá cánh đều ở vào đói khát giữa đã thật lâu, mà cũng không thấy kinh thành quan viên có cái gì thi thố. Hiện tại như thế nào sẽ có người hảo tâm mà bố thí bố cháo? Hắn hơi chút hỏi thăm một chút, mà túc khê bên này hiểu được một đoạn ngắn cốt Nguyên lai, like. đang ở đại phát thiện tâm thi cháu chính là một cái gọi là trọng cam bình nhân vật. Trọng cam bình, ở kinh thành kinh doanh tơ lụa nông sản phẩm, khách điếm chờ có được ruộng tốt và huynh xem như một cái có uy tín danh dự tiểu nhân vật. Kinh thành phu thương đứng hàng đệ thập danh. Hắn thật vất vả mới già còn có con, đối hai tuổi bảo bối nhi tử quý trọng vô cùng, đã có thể ở mấy ngày phía trước, hắn bảo bối nhi tử cũng cảm nhiệm thượng chưa khỏi không được phong hàn. Hoa quan hệ thỉnh tốt nhất đại phu tới xem, cũng vô pháp cứu trị Hắn nuôn nóng đau lòng dưới, trong một đêm trắng đầu. Cấp tiểu nhi tử chuẩn bị tốt quan tài đồng thời, cũng thật sự chịu không nổi kết quả này, vì thế làm trong nhà hạ nhân tới miếu Vịnh An bố thí cấp này đó bình dân bá tánh một ít cháo thực, hy vọng có thể tích đức cầu phúc. Túc Khê lấy chơi trò chơi trực giác liền cảm giác cái này trọng cam bình hẳn là cái gì mấu chốt nở cờ cờ, nếu không tên hẳn là chính là thương hộ giáp mới đúng. Liên ở nhãi con hỏi thăm xong, suy tư một lát, đi đến miếu Vịnh An chủ trì nơi đó Hướng hắn mượn ngao dược bếp lò khi, túc khê ở đây cảnh trung tìm nổi lên cái này kêu trọng cam bình người. Quả nhiên ở miếu nội tìm được rồi hắn, hắn đang ở miếu nổi một chỗ tính thất trung, tâm sự nặng nghề mà quỳ lại bên cạnh có cái xuyên màu vàng cẩm tú áo khoát trung niên nữ tử, không ngừng lau nước mắt, trong tay sao chép kinh thư. Đôi vợ chồng này đang ở vì bệnh lâu không khỏi tiểu nhi tử sao kinh cầu phúc. Trọng cam bình chính Dương Dương nói, Bồ Tát phù hộ, ta trọng cam bình sống hơn phân nửa đời Cũng chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, thật vất vả liền như vậy một cái nhi tử. Nếu là hắn cứu không trở lại, ta phu thê hai người không chừng cũng liền đi theo đi. Câu ngài mở mở mắt, nhất định độ con ta qua này nói quỷ môn quan nột. Túc khê nhìn thấy trên màn hình bắn ra hắn khẩn cầu, tức khắc linh quang trật lẻ, có chú ý. Nàng ngón tay hấn đến trên màn hình, giật giật. Chỉ thấy, trọng cam bình trước mặt quan âm bù tắt liền nhẹ nhàng động cái phương vị. Trọng cam bình tức khắc chừng lớn đôi mắt. Hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, hắn lại hướng tới tình thất nội nhìn lại, cũng chỉ có chính mình cùng phu nhân đãi ở chỗ này, cửa sổ cũng không khai, không có khả năng là phong, này, này. Hắn xoa xoa đôi mắt, lần thứ hai chiều quan âm Bồ Tát nhìn lại. Chính là, liền thấy, liền thấy. này quan âm Bồ Tát lại lần nữa ngay trước mặt hắn động cái phương vị. Không, hắn không nhìn lầm, không phải ảo giác, Bồ Tát thật sự đậu. Dân gian không đọc quá thư người bản thân liền cực tin quỷ thần. Tống Ki hiện tại trọng cam bình chi tử bệnh nguy kịch, hơi thở thoi thoát, hắn đã khát cầu Bồ Tát tới rồi tẩu hỏa nhập ma trình độ. Bồ Tát Hiền Linh. Trọng cam bình nhất thời vừa mừng vừa sợ mà nhảy dựng lên, nhưng là lại sợ quấy nhiều đến Quan Âm Bồ Tát, lại vội vàng bùn một chút thật mạnh quỳ xuống. Nay một quỳ, đều thiếu chút nữa đem túc khê làm cho sợ ngây người, chỉ thấy này thương nhân cũng là cực kỳ dùng sức, đầu gối đều quỳ ra huyết. Hắn liền khái ba cái phi thường vang rộ đầu, một phen chua xót nước mắt nói, "Bồ Tát ta cầu xin ngài." nhất định phù hộ con ta. Trọng Cam Bình phu nhân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hoảng sợ mà chiều hắn xem ra, cho rằng hắn thất tâm phong. Nhưng Trọng Cam Bình nhanh chóng lôi kéo nàng một đạo tới quỷ, kích động đến nước mũi nước mắt rằng rụa, Bồ tát nếu đã hiển linh, còn thỉnh cho ta một cái sai xử, rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu con ta a. Túc Khê đang muốn cân nhắc, như thế nào mới có thể đem này manh mối dẫn đường nhãi con trên người, liền phát hiện miếu nổi tựa hồ nổi lên xung đột, không ngừng bắn ra một ít bọn khí tin tức. Nàng không rảnh lo quản trọng ca bình, vội vàng đem giao diện cắt đi ra ngoài. Chỉ thấy, ngai con đã dùng hướng chủ trì mượn tới bếp lò ngao hảo trên thuốc, nơi này củi lửa quá sặc, hắn trắng non bánh bao trên mặt bị làm dơ, nhiều vài đạo xám xịt cho bụi, siêu y cũng bởi vì miếu nổi người bệnh quá nhiều, mà bị tê đến lộn xộn. Nhưng là hắn bên người vây quanh những cái đó que riêng người bệnh, lại không có một người tiếp nhận hắn dự uống, mà là sôi nổi dùng hoài nghi cùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Ngươi nói ngươi dược đối trị liệu phong hàn có kỳ hiệu, nhưng này như thế nào chứng minh đâu, vạn nhất uống chết người làm sao bây giờ? Hay là lại là cái bọn bịp bẩm giang hồ? Miếu nội quét giác hòa thượng cũng khuyên đủ, đúng vậy, thiếu niên, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt, nơi này người bệnh nhiều, thừa dịp còn không có bị lây bệnh, chạy nhanh về nhà đi. Có một cái ho khan trung niên nam tử cả giận nói, nếu là bọn bịp bẩm giang hồ tới giả danh lừa bịp nói, ta đã có thể báo quan. Túc Khê không nghĩ tới nhiệm vụ này thế nhưng không phải một việc đơn giản, này đó giản nét bút ba cánh tiểu nhân còn có chính mình cảnh giác chi tâm, không chịu dễ dàng uống xong nhãi con dược Nàng đang suy nghĩ biện pháp, thúc đẩy cốt chuyện một phen, liền thấy, nhãi con ánh mắt nhìn quét những người này một vòng, cầm lấy một chén lĩnh ngửa đầu một uống mạc quang, buông chén, đối những người này nói, nếu là ta uống trước hạ, các ngươi còn cảm thấy có độc. Nhãi con làm như vậy lúc sau, những cái đó ba cánh kinh ngạc mà mở to hai mắt, Thái độ thoáng đã xảy ra chút thay đổi. Chỉ là, miếu nổi đã có trọng cam bình trọng đại nhân mời đến ba cái lang chung miễn phí vì mọi người xem bị bệnh. Tuy rằng đại đa số bệnh nặng người ở kia mấy cái lang chung nơi đó lấy dược căn bản không gặp hiệu quả, nhưng kia ba người tốt xấu cũng là chính thức lang chung. Mà này ăn mặc hắc y giáo tràng thiếu niên, nhìn lên bất quá mười mấy tới tuổi, đồng nhiên nói hắn có cứu mạng kỳ dược, ai sẽ tin. Sợ không phải nhà ai tiểu hài tử chuồn ra tới trêu cả người, nhặt chút đen nhánh hòn đất phao thành thủy lừa gạt người uống xong đi trò đùa ra đi. kia mấy cái lang chung cũng cảm thấy bị tạp chiêu bài, trên mặt không ánh sáng, phân phó bên người người tới đổi người, nơi nào tới thiếu niên, đi mau, không cần vướng bận. Trong đó một người chiều lục hoán xô đẩy mà đi. Túc khê xem đến có điểm sinh khí, như thế nào cứu các ngươi các ngươi còn như vậy không biết tốt xấu, nàng đang muốn đem người nọ đẩy hướng nhãi con tay bẻ ra, nhãi con cũng đã trước nàng một bước, lui ra phía sau một bước, lạnh lùng mà đem người nọ thủ đoạn vận khai. Người nọ trăm triệu không nghĩ tới một cái nho nhỏ thiếu niên, cư nhiên lực lớn vô cùng, xoa thủ đoạn, kinh ngạc một chút. Lục hoán buông ra hàn tay, tiếng nói thanh lãnh, đối những người đó nói, nơi này còn có một chén lĩnh dược, nhưng có người nguyện ý thử một lần, đãi ngày thứ hai nhìn xem hay không như ta nói ngôn, hoàn toàn khỏi hẳn Hắn như vậy vừa nói, trong đám người nhưng thật ra có người do dự lên, dù sao đều như vậy, không bằng ngựa chết trở thành ngựa sống ý hề. Liên tính thiếu niên này tùy tiện lộng điểm dược lừa gặp người. Nhưng là có thể so sánh hiện tại bệnh nguy kịch tình huống càng không song sao. Vì thế, có cái xanh sao vàng vọn, ho khan không thôi người trẻ tuổi đứng dậy, đối lục hoán nói, ta có không. Có không thử một lần. Lục hoán đem dược đưa cho hắn. Hắn cầm chén, phân mấy khẩu, thấp thỏ mà uống xong Uống xong sau trong khoảng thời gian ngắn cũng cũng không cảm giác, vẫn cứ ở kịch liệt ho khan, thậm chí khụ xuất huyết tới. Trung quanh một đống nửa là to mò nửa là khinh thường người, nhất thời thất vọng, tứ tán rời đi, mang câu. Liền biết này tiểu hài tử là lừa gạt người, thế nhưng còn có người tin. Lục hắn đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy hắc mũ xa hạ trên mặt cũng cũng không có gì cảm xúc. Hắn muốn gì cũng chỉ trên hai phó dược, đãi người trẻ tuổi kêu uống xong lúc sau, hắn liền thu thập khởi tay lại, lập tức đi rồi. Túc khê thấy hắn vừa đi, cũng nhanh chóng cắt giao diện, đi theo hắn trở về, cắt giao diện phía trước nhìn mắt, trọng cam bình còn ở tính thất nội điên cuồng dập đầu. Túc khê! Xin lỗi phú thương lắm mười Lục Hoán đêm nay trở về, tờ giấy còn ở bàn trên bờ lặng lặng nằm, bất quá hắn biết ước chừng là còn chưa tới người nọ xuất hiện thời gian, bởi vậy cũng hoàn toàn không nóng đợi. Hắn buổi tối tìm tới một khối đầu gỗ, dựa nghiêng trên đầu giường, bắt đầu điêu khắc chút cái gì. Dưới mái hiên ánh đến leo lát, xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở trên mặt hắn, bị kín một tầng nhật nhạt quang. Hắn thoạt nhìn thập phần mà chuyên chú. Tức khê có chút tò mò hắn đây là ở điêu khắc cái gì. Bởi vì trước đây nhãi con làm sở hữu sự bao gồm đánh nước trồng trọn, lên phố mua sắm, tất cả đều là vì sinh kế. Nay vẫn là túc khê lần đầu tiên nhìn thấy hắn làm một ít dâu rịa, thậm chí thoạt nhìn có chút nhàn tình nhã trí sự tình. Ngại con tuy rằng theo thừa may và sống không quá am hiểu, nhưng là điêu khắc lên lại phi thường linh hoạt, cầm đao nhọn tay nhỏ trên dưới tung bay, chỉ chốc lát sau đầu giường biên trên mặt đất liền đôi một ít vụ gỗ. Tuy rằng tạm thời nhìn không ra tới ngại con ở điêu khắc cái gì, nhưng túc khê vẫn là xem đến mùi ngon. Thậm chí nhịn không được thọt chân đi tủ lạnh lấy tới một vại phì tử coca thủy cùng một bao khoai lát, tiếp tục xem. Trong trò chơi thực mau liền đến đêm khuya, chờ nhìn thấy ngại con rốt cuộc vùng điều khác một trụ, tắt đèn ngủ lúc sau, túc khê mới từ thương thành đổi một ít dược, đặt ở hắn bàn trên bờ. Thương thành có đủ loại dược. Túc khê nhìn hạ, trị liệu ôn dịch, chúng tên, bệnh đầu mùa, bất quá dược so với mặt khác thương phẩm tới giảng, muốn hơi quý một chút. Phong hàn dược là 20 cái đồng vàng một bao cũng chính là một bao hai bao tiền. Túc Khê từ khắc kim tới nay, tiền bao cấp tốc có lại, bất quá cũng may gần nhất làm nhiệm vụ, hệ thống đưa tặng đồng vàng thêm lên cũng có vài trăm. Vì thế nàng đổi 50 bao dược, lại chỉnh chỉnh tề tề trông ở trên bàn. Hơn nữa, nàng do dự hạ lúc sau, đem tờ giấy cầm đi. Không lấy đi đáng tiếc, ngãi con chữ viết đẹp như vậy. Vẫn là bộ dáng cũ, chôn ở lúc trước trong rừng trúc căn cứ bí mật. Riêng chờ đến ngãi con ngủ rồi mới làm này đó, Túc Khê bên này cũng buổi tối Túc mẹ tới thúc dục nàng ngủ, nàng ngáp một cái, cũng tạm thời trước hạ tuyến đi ngủ. Ngủ trước nàng còn đang suy nghĩ nấu ăn sự tình, nhưng là Túc Khê bản thân sẽ không nấu cơm, lần trước làm sinh nhật mặt vẫn là trực tiếp từ thương thành đổi. Nhưng lần này, nàng tính toán nghiêm túc tự hỏi lúc sau, làm một đạo tương đối đặc biệt đồ ăn. Rốt cuộc, dựa theo trò chơi này liệu tính, nói không chừng bất đồng đồ ăn sẽ kích phát bất đồng mấu chốt có chuyện. Mà hôm sau, Miu Vĩnh ngăn nội, lại là nổ tung nổi. Hôm qua uống xong kia thiếu niên dược người trẻ tuổi tên là Trường Công Ngộ, vốn là tới Kinh Thành tìm chút sinh kế, lại không ngờ cảm nhiễm phong hàn, bị khách điếm lao bản đuổi đi ra ngoài, bởi vậy đành phải lưu lạc ở miếu Vinh An Nội, dựa vào tiếp tế độ Nhật. Hắn một nghèo hai trắng, không có tiền xem bệnh, có thể nói đã đang đợi đã chết, nhưng ai ngờ một đêm qua đi, hắn phong hàn lại toàn hảo. Không chỉ có đầu nặng chân nhẹ cảm giác giảm bớt, hơn nữa không ho khan, cả người mắt thường có thể thấy được điệu tinh thần mấy lần. Miếu Vĩnh An Nội lang trung khiếp sợ đến cực điểm, thế hắn sờ xoắn mạch, cũng xác định, hắn đích sắc trong một đêm, phong hàn đột nhiên khỏi hẳn. Trường Công Mậu cảm động đến rơi nước mắt, ở miếu nội thiếu chút nữa kích động đến ngất xỉu đi, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình muốn chết, nghĩ sớm hay muộn muốn chết, mới uống xong kia thần bí thiếu niên dược, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kia dược cư nhiên thật là thần kỳ diệu dược. Miếu Vinh An Nội rất nhiều người đều là chính mắt gặp được hôm qua kia một màn, trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc không thôi. Chư cái này ra, Hôm qua bởi vì hoài nghi kia thiếu niên mà không đi tiếp kia chén dược người, sôi nổi hối hận đến gan đều ở đâu. Bọn họ chung có bệnh đến trọng, cũng có bệnh đến nhẹ. Bệnh đến nhẹ còn hảo, cảm thấy bản thân còn có cơ hội tái ngộ đến kia thiếu niên, lại thảo tới một chén thần dược, nhưng là bệnh đến trọng mắt thấy hơi thở mong manh, không biết khi nào liền phải quy thiên, quả thực hối hận đến mí mắt vừa lật, mau hôn mê bất tỉnh. Chuyện này ở Miếu Vĩnh An nội nhanh chóng truyền khai. Mấy trăm hào dân chạy nạn đều đã biết việc này. Trọng cam bình cứu tử sốt ruột, một đường hy vọng cũng không chịu vương tha, hơn nữa hôm qua lại ở tỉnh thất nhìn thấy Bồ Tát Hiển Linh, cơ hội là lập tức liền tin thiếu niên này đó là Bồ Tát cho hắn chỉ thị. Hắn nói ra hôm qua Bồ Tát Hiển Linh một chuyện lúc sau, miếu nội ba cánh và thân nhân càng thêm kích động, chẳng lẽ bọn họ thật sự được cứu rồi. Chính là ngày thứ hai buổi sáng, kia hắc y háo đen thiếu niên lại chưa lại đến. Toàn bộ miếu vịnh an nội ba cánh đều nóng nảy, bắt đầu điên cùng hướng Bồ Tát dập đầu mà trọng cam bình càng là như thế. Hắn ở tinh thất đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt, hối hận hôm qua nghe thấy bên ngoài xôn sao không có đi ra ngoài xem một cái, thế nhưng khiến cho kia bồ tát phái tới thiếu niên đi rồi. Hơn nữa duy nhất một chén thần dược cư nhiên trả lại cho một cái danh điểu chưa biết tiểu đứa ở. kia chính mình nhi tử làm sao bây giờ. Trọng cam bình phân phó đi xuống, vội vàng mà tưởng mau chóng tìm được hôm qua thiếu niên kia thần y đi Cứ như vậy, chuyện này liền không ngừng làm yếu nội biết Thực mau liền chuyển khai tới Ninh Vương phủ Trung cũng có không ít người biết thường xuyên ở bên ngoài phố Xá thượng chạy ngược chạy xuôi bán trứng gà thị vệ Bính cũng nghe nói trở về đối hắn nghĩa phụ sư Phó Đinh vừa nói hai người suy đoán có thể hay không kia thiếu niên thần y chính là ngày đó lặng lẽ cho bọn hắn đưa tới phong hàn giữa người nếu là như thế thật sự là cứu hắn nghĩa phụ tánh mạng là thiên đại ân nhân kia Trọng Cam Bình muốn tìm đến kia thiếu niên thần y lìể sư Phó Đinh cũng muốn tìm đến ân cứu mạng há có thể không báo Chẳng qua, tìm được rồi, lại có thể như thế nào báo đáp đâu. Phụ tử hai người phạm nổi lên khó, bọn họ tích tụ đều ở phía trước chữa bệnh khi tiêu hết. Hiện tại tuy rằng còn có một ít thế tam thiếu ra chạy chân kiếm tới tiền đồng, nhưng là cũng hoàn toàn không đủ để báo đáp người nọ A. thị vệ bính thật sâu mà phiền muộn lên, hiện tại tuổi mặt trời đông giá rét, mặc dù là lên phố tạp đá vụn bán nghệ, cũng kiếm không được mấy cái tiền, hiện tại nhất kiếm tiền chính là lương thực. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến tam thiếu ra những cái đó gà mái Những cái đó gà có thể sinh như vậy nhiều trứng, Tam Thiếu gia có như vậy nhiều chỉ, nếu là chính mình mượn đi trong đó một con, hắn hay không sẽ phát hiện? Hắn bảo đảm, hắn chỉ là mượn đi một thời gian, nhiều sinh vài lần trứng, chờ kiếm lấy một chút ngân lượng lúc sau, liền nhanh chóng còn cấp Tam Thiếu gia. Thị vệ Bính vốn không phải sẽ gà gáy cổ cho người, nhưng là lúc này suy xét đến kia vô pháp báo đáp thân cứu mạng, hắn trong đầu cái này ý niệm vẫn là chợt lóe rồi biến mất. Miếu Vinh An Nội có cái phong hàn đến sắp chết người. Bị một chén chén thuốc cứu sống sự tỉnh thực mau cũng chuyển tới ninh vương phu nhân trong hai. Nàng nôn nóng như đốt trong lòng lúc này mới bốc cháy lên một tia hy vọng, cơ hội là lập tức liền cường thế mà phân phó đi xuống, nhất định phải đem người cho ta mang đến. Ba ngày trong vòng, cần thiết cho ta tìm được kia thiếu niên, cần thiết đem thuốc hay đoàn đến văn tú trước mặt. Trung quanh hạ nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sôi nổi ở trong lòng tưởng to như vậy kinh thành, nếu muốn ba ngày nội tìm được một cái không lộ quá mặt người. Nơi nào là dễ dàng như vậy một việc? Này Vương Phi suốt ngày mặt ngoài đoan trang, kỳ thật làm không biết nhiều ít ức hiếp người sự tình, này nhị thiếu ra tự bên dòng suối sau khi trở về liền một bệnh không dậy nổi, thật đúng là báo ứng nột. Đương nhiên, không có hạ nhân dám đem này đó nói ra, đều chạy nhanh đi ra ngoài tìm người. Ninh Vương Phu Nhân mấy ngày liền tới nay cấp hỏa công tâm, tiểu tụy không biết nhiều ít, lúc này ngồi trở lại trên mép giường, nắm lấy lục văn tu tay, thoáng nhẹ nhàng thở ra. đã có người bị hết Thuyết minh kia thiếu niên thần y thật đúng là có chút tài năng, chỉ cần tìm được, văn tú liền có đến trị. Nàng lúc này còn tưởng rằng, sự tình chỉ là tìm được một người đơn giản như vậy. Lúc này miếu vịnh an nội chính ngươi một câu ta một câu, bệnh nặng ba cánh sôi nổi đoán trách hôm qua kia mấy người. Nếu không phải ngươi nói năng lỗ mãng, hôm qua kia thiếu niên thần y lại như thế nào không nói một lời, thu thập khởi đồ vật liền đi. Đều tại ngươi, làm hại chúng ta không có dược trị liệu. Này có thể trách ta sao? Các người hôm qua không đều là không tin, cho rằng kia thiếu niên ở lừa gạt người. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tìm không thấy thần ý gì ở đại nhân, chúng ta vẫn là đến chờ chết. Mà lục hoán tỉnh lại lúc sau, liền tính toán hôm nay trước tiên đem còn thừa dược trên nấu hảo, lại đảo nước vào trong túi mang đi, để tránh cùng hôm qua giống nhau, muốn ở chen chút miếu nội, mượn chủ trì bếp lò sắt thuốc, như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Trừ cái này ra, hắn còn tính toán hoa một ít thời gian. Đêm đêm qua không có điều khắc đổ tốt tiếp tục điều khắc hảo. Bởi vậy buổi sáng liền không có đi miếu Vĩnh An nội. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, sáng sớm khi liền nhìn đến bản thượng nhiều ra tới 50 bao dược. Chính mình phong trong, trong viện đột nhiên nhiều ra đồ vật, lục hắn đã dần dần tập mãi thành thói quen, cũng không có lần đầu tiên nhìn thấy bỗng nhiên bị đổi đi đệm chăn lại giật mình như thế. Bất quá này đó dược mà khi thật là mưa đúng lúc. Hay là, người nọ biết chính mình hôm qua đi một chuyến miếu Vĩnh An, biết chính mình việc làm. Loại này vẫn luôn bị chú ý cảm giác, lệnh lục hắn trong lòng có chút phức tạp. Đối hắn mà nói, là chưa bao giờ hưởng qua cảm giác. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, không ai quan tâm quá hắn, không ai để ý hắn sống hay chết, càng đừng nói như vậy để ý hắn nhất cử nhất động. Nhưng hắn ẩn ẩn chung cảm thấy chính mình, cũng không giống như bài xích Thậm chí, không biết khi nào, hắn tự hồ bắt đầu chờ đợi người nọ đã đến, cùng người nọ tiến hành câu thông. Chứ cái này ra... Bàn trên bờ chính mình tỏ vẻ lòng biết ơn tờ giấy cũng bị đối phương lấy đi rồi. Tuy rằng người nọ vẫn cứ vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì hồi phục, nhưng là lục hoán phát hiện, lúc trước người nọ luôn là 3-4 ngày mới đến một lần, mà hôm qua, hình như là đầu một hồi, liên tiếp hai vãn đều xuất hiện. Này ý nghĩa, ở hắn bắt đầu lưu lại tờ giấy lúc sau, người nọ cùng hắn giao lưu câu thông bắt đầu trở nên càng thêm thường xuyên. Không biết vì sao, chỉ là đã biết điểm này, lục hoán trong lòng thế nhưng liền nhiều ẩn ẩn nhẹ nhót. Chỉ là... Hắn trên mặt mày may không hiện. Tư cập này, lục hoán hôm nay lại ở bàn trên bờ để lại một thứ cùng một tờ giấy. Mà Túc Khê vì đuổi kịp trong trò chơi cốt truyện, riêng định rồi 3 giờ sáng nửa đồng hồ báo thức, chính là vì nhìn xem miếu Vịnh An tình huống rốt cuộc thế nào. 3 giờ dưới vẫn là đêm khuya, nàng dãy rùa tỉnh lại, lấy ra di động, mơ mơ màng màng trên mặt đất tuyến. Với online, liền bắt được nhãi con đang ở hướng bàn thượng phóng đồ vật. Chỉ thấy, đó là một con sinh động như thật khắc gỗ con thỏ. Ước trừng lớn bằng bàn tay, tinh tế nhỏ xinh, một văn sinh đẹp tinh xảo, ở nhãi con phía trước cửa sổ sáng sớm kia nắng ban mai chiếu sáng lên dưới, thế nhưng ẩn ẩn có loại ngọc ánh sáng, thập phần tinh mị thảo hỷ. Đại khái là bởi vì lần trước được nàng con thỏ đèn, cho nên cô ý điều khắc một con thỏ đưa cho nàng. Túc khê căn bản chưa thấy qua loại này thứ tốt, tức khắc kinh hỉ đến thanh tỉnh lại đây, chống đỡ khởi khủy tay, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bàn trước ngay con. Lại là đưa nàng Túc Khê ngày hôm qua trong lòng còn phun tảo lữ hành hết xanh kia khoản trò chơi mỗi ngày đều đưa bưu tiếp, mà trò chơi này lại cái gì đều không tiễn, Nhại con liền lập đi lặp lại nhiều lần mà đưa nàng đồ vật. Hôm nay vẫn là thân thủ chế tác. Lão mẫu thân vui mừng hạnh phúc đến choáng váng. Mà Nhại con đứng ở bàn trước, tiếp tục viết chữ điều, hôm nay viết chính là: Hôm nay thiên đình, vô tuyết. Ta ở phố sá thượng nhặt được một con tiện nghi mồ cỏ, làm đèn lồng qua đáp lễ. Viết xong lúc sau, hắn nhắc tới bút. Hắn tự hồ Tuy rằng không biết nên viết chút cái gì cấp cái kia cũng không biết thân phận người, nhưng là, vẫn là tưởng viết chút cái gì. Tưởng vẫn luôn cùng người nọ bảo trì liên lạc đi xuống. Bởi vì hắn luôn là một mình một người. Ban ngày cũng hảo, đêm khuya cũng thế, xuân đi thu tới, đông thệ hạ đi, hắn đều là một người. Duy độc người nọ sau khi xuất hiện, hắn từ từ đêm dài, lệch cạch bốc cháy lên một tiểu thốc ánh lửa. Mặc dù là kể ra thời tiết, trước kia cũng chưa bao giờ có người cùng hắn nói qua. mà hiện tại Hắn cũng tưởng tượng người bình thường như vậy, tùy ý điệu đạo vài câu thiên lánh hoa khai. Túc khê ở màn hình khoản thu nhập thêm muốn cười chết từ tử nhai con, người này không phải trận mắt nói dối sao. Cái gì ở phố xá ngẫu nhiên nhặt được một con một con thỏ à, còn cố ý cường điệu tiện nghi con thỏ. Rõ ràng chính là điều khắc cả đêm, thật vất vả điều khắc ra tới. Nguyên lai like trò chơi tiểu nhân cũng sẽ nói dối. Túc khê hết sức vui mừng, ngay sau đó nhìn về phía hắn biểu tình. Tiểu tể tử khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ. Mặt mày chân bóng, ánh mắt không có ngày thường lãnh túc, mà chỉ là bình tĩnh ngơ ngẩn. Trong nháy mắt đảo như là, không hề là cái kia đầy bụng nỗi lòng, tính cách lãnh úc, thân thế thành mê con vợ lẽ, mà chỉ là một cái tự hỏi với như thế nào viết thư, vô ưu lớn lên thiếu niên. Túc khê cách màn hình nhìn hắn trong chốc lát, đồng nhiên ý thức được một việc. Tuy rằng ngại con không do nói, cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế, hắn giống như đối với chính mình xuất hiện thực quyền luyến. Cơ hồ là vẫn luôn chờ đợi chính mình xuất hiện. Hắn hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng là chính mình chỉ cần có một chút đáp lại, hắn liền thực vui vẻ. Túc Khê như vậy ý thức được lúc sau, do dự mà, ở trong lòng làm cái quyết định. Về sau, mỗi ngày định đồng hồ báo thức, mỗi cách 8 giờ liền thượng tuyến một lần. Nói như vậy, có thể cho nhãi con mỗi đêm đều phát hiện chính mình đi một hồi, mà không phải mỗi cách 3 ngày mới có thể mắt trông mong mà chờ chính mình đi một chuyến. Định xong đồng hồ báo thức lúc sau, Túc Khê cũng đau đầu phát hiện. Nàng! Có phải hay không đối trò chơi này quá mức trầm mê nghiện rồi? Đệ 22 trường Ninh vương phủ thời thời khắc khắc có người nhìn chằm chằm, lục hoán không tiện lộ ra gương mặt thật, bởi vậy vẫn như cũ là ăn mặc màu đen áo tràng, đem mặt che lên. Hơn nữa người nọ đưa tới, hắn lúc này tổng cộng có 63 bao phong hàn dược. Hắn hoa chút công phu, đem trong đó 50 bao dược chia làm ngũ đẳng phân, mỗi một phần dày vò hảo sau, rót vào một cái túi nước giữa. Như thế, liền có 5 cái túi nước chứa đầy Còn lại 13 bao dược hắn vẫn chưa ngao chế, mà gần chỉ là ma thành thô ráp một phấn, dùng gói thuốc nạp lại lên. Sở dĩ như vậy, hắn trong lòng tự nhiên có hắn suy tính. Làm xong này đó lúc sau, hắn vẫn chưa trực tiếp đi miếu Vĩnh An, mà là trước tìm được rồi hôm qua vị kia trưởng công ngộ. Giờ này khắc này miếu Vĩnh An nổi nhất định nổ tung nổi, hắn vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ bị vây đổ lên, đến lúc đó chỉ sợ khó có thể bứt ra. Miếu Vĩnh An phụ cận hẻo lánh nhỏ. Nơi này bởi vì thời tiết lạnh, Không có che mưa chắn gió chi vật, mà không có một bóng người. Trương Công Mậu kinh ngạc mà nhìn lại lần nữa xuất hiện thiếu niên kia thần Ilya. Hắn Phong Hàn hoàn toàn chữa khỏi lúc sau, hôm nay sáng sớm liền đi phố xá thượng tìm kiếm có thể làm việc, nhưng ước chừng là hắn quá mức xanh sao vàng võ, thế cho nên tay không mà về, ở hồi miếu Vĩnh An trên đường bị người chụp hạ bả vai, ngay sau đó liền bị mang đến nơi này. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng có thể lại lần nữa gặp được cứu hắn mệnh nhân nhân. Hắn xa rời quê hương đi vào kinh thành lại bị lừa tiền lại được bệnh nặng, vốn tưởng rằng liền phải ở cái này rét lạnh vào đông, chết tha hương, ai ngờ thế nhưng tuyệt chỗ Phùng Sinh, uống lên thiếu niên này một chén dược, liền đột nhiên thân thể khỏe mạnh lên. Nay cũng làm hắn đối sinh hoạt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Nghĩ vậy chút, trường công mẫu môi run run, chảy nước mắt, bưng một chút cấp trước mắt thiếu niên quỳ xuống, nói: "Ngài đại ân đại đức, ta không có gì báo đáp, làm ta đi theo ngài đi." Hắn tuy rằng không có gì kiến thức, nhưng là cũng có thể nhìn ra Thiếu niên này khí vũ bất phàm, không phải cái nào gia đình giàu có thiếu ra chính là cái gì không xuất thế cao nhân đệ tử. Hắn nhặt về một cái tánh mạng, cùng với tiếp tục ở kinh thành khắp nơi lưu lạc, chi bằng đi theo thiếu niên này, nói không chừng có thể tìm cái nơi đặt chân. Lục hoán quan sát người này một lát, người này lớn lên gầy yếu, tính cách cẩn thận chặt chẽ, nhưng là ngón tay thượng tất cả đều là hơi mỏng cái kén, hẳn là cái cần mẫn kiên định, chịu thương chịu khó người thành thật. Hắn liên hỏi, người am hiểu cái gì? Trương Công Mậu sợ bị rét bỏ, chạy nhanh đáp, "Ân công, ta quê quán là làm nghề mục, ta đối này nói cũng hiểu được một vài, nhưng là trừ cái này ra, trồng trọt phép xài, may háo nấu cơm, ta tất cả đều sẽ." Lục Hoán nói, người trước giúp ta làm một việc." Trường Công Mậu sợ nhất chính là chính mình không phải sử dụng đến, bởi vậy nghe được thiếu niên Ân công muốn phái cho chính mình việc làm, lập tức kích động nói, "Ân công chỉ lo phân phó, ta nhất định làm trâu làm ngựa." Lục Hoán đem năm con túi nước, cùng với mặt khác 13 bao dược đưa cho hắn nói, này năm con túi nước, mỗi ngày đảo một hồ tiến vào trọng cam bình bố thí cháo, bảo đảm miếu Vịnh An nội sở hữu nạn dân đều có thể uống đến, 5 ngày lúc sau, những người này đều có thể khỏi hẳn. Trừ cái này ra, này 13 bao dược, bán cho trong kinh thành trừ bỏ Ninh Vương phủ ở ngoài đại quan quý nhân nhóm, 10 lượng bạc một bao. Bán ra 12 bao, lưu lại cuối cùng một bao, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ trọng cam bình tới tìm ngươi. Trương Công Mậu kiên định chịu làm, đầu óc lại có điểm chuyện bất quá công tới. Thật cẩn thận hỏi. Nhưng, vì sao? Lục hoán đạm nói, nhân tính buồn tham, nếu ngươi nói ra ngươi trong tay có dược, nhất định sẽ lọt vào tranh đoạn, có người uống lên một chén còn chưa đủ, còn muốn đem sở hữu dược tất cả đều chiếm cho riêng mình. Bởi vậy ngươi chỉ cần đem chén thuốc đảo tiên cháo, trong miếu mọi người uống xong lúc sau, bệnh tình sẽ tự khôi phục. Đến nỗi trọng căn bình, ngươi liền đừng hỏi, làm theo chính là. Trường công mậu nơi nào còn dám hỏi lại, vội vàng mang ơn đội nghiêm mà đồng ý Hắn cơ duyên xảo hợp dưới, bị ân công cứu một mạng. Hắn không đọc quá thư, đầu góc ngu dốt thiếu niên này ân công lại nguyện ý đem như thế trọng trách giao cho hắn, thả phí miệng lưỡi cùng hắn giải thích. Tuy rằng hắn nghe không hiểu, nhưng hắn trong lòng cảm kích lại nhiều vài phần, thế nhất định phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Lục hắn đem chuyện này giao cho trường công mẫu lúc sau, tạm thời về trước Ninh Vương Phủ. Ninh Vương Phủ chung bởi vì lục văn tú bệnh lâu không khỏi sự tỉnh loạn thành một đoàn. Ninh vương phu nhân ngày gần đây tới nay không có tâm tư xử lý nội vụ, đem sự tình tất cả đều giao cho lục dụ an cùng quản gia đi làm, mà này hai người, một cái bình thường một cái vô năng, vì thế trong khoảng thời gian ngắn Ninh vương phủ ra vào quản lý lơi lòng rất nhiều. Hơn nữa không chỉ như vậy, trong phủ đại đa số thị vệ đều bị phái ra đi hỏi tham vị kia xuất hiện ở miếu Vịnh An thiếu niên thần y y rơi xuống đi, bên trong phủ nhân thủ lập tức không rất nhiều. Lục hoán đêm này đó xem ở trong mắt, lại không có làm ra bất luận cái gì động tác trước sau như một mà huy gà loại bầu, cấp người nọ hồi âm. Túc Khê không chút do dự lấy đi kia chỉ khắc gỗ thỏ con lúc sau, hắn nhận thấy được người nọ tựa hồ thực thích hắn đưa này đó lấy vật, vì thế cơ hồ mỗi một ngày, Túc Khê vừa mở ra trò chơi, hắn phòng trong bàn thượng, đều sẽ xuất hiện các loại hiếm lạ cổ quái sinh động như thật khắc gỗ tiểu ngoạn ý nhi. Mỗi một con đều sắp hòa tan rất Túc Khê láo mẫu thân trái tim nhỏ. Hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhặt được tiện nghi ngoạn ý nhi. Xúc khê nội tâm một bên phun tảo nhãi con ngươi cũng thật sẽ nhặt, một bên hương phấn mà chiếu thu không lầm. Nàng còn riêng tử thương thành mua một cái đại dương gỗ, đem này đó lễ vật tất cả đều thả đi vào, sau đó, đem dương gỗ như là chôn bảo tàng giống nhau trôn lên. Thời gian cực nhanh đến 5 ngày sau, miếu vịnh an nội đã xảy ra một chuyện lớn. Những cái đó bệnh lâu không khỏi, mặt nếu màu đất người bệnh, thế nhưng lục tục toàn hảo. Chuyện này cơ hồ hơn phân nửa cái kinh thành đều truyền đến ồn ảo huyên áo. Sớm tại ngày thứ ba thời điểm, liền có bệnh nặng ba tánh phát hiện cháu cư nhiên có chén thuốc cay đắng, thiếu chút nữa còn tưởng rằng này cháu là siêu. Mà lúc này, trường công mộ không thể không ra tới giải thích, nói là ngày đó thiếu niên kia thần y đi giao cho chính mình 5 cái túi nước, làm chính mình mỗi ngày đảo một hồ nhập cháu chung, ước chừng uống xong 5 ngày, liền có thể khỏi hẳn Nay quả thực mơ hồ này huyền, cùng trong thoại bản xuất hiện những cái đó truyền thuyết giống nhau. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy trường công Mậu gần trong một đêm liền hoàn toàn thoát khỏi ốm đau, khả năng còn sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại trường công Mậu chính là sống sờ sờ ví dụ bại ở trước mắt, này đàn chữa bệnh sốt ruột người nơi nào còn có thể không tin. Vì thế trường công Mậu vừa dứt lời, toàn bộ miếu vịnh ăn nội, nổ tung nổi, nhưng cái đó cháo loãng liền bị tranh đoạt. Thậm chí, thiếu chút nữa dẫn tới giấm đạp sự kiện. Ngay cả bên ngoài một ít đại quan quý nhân nhóm nghe nói lúc sau, đều vội vàng tới rồi làm trong nhà hạ nhân đoạt cháo. Trường công Mậu sợ chính mình lộng tạp thiếu niên kia ân công sự, nhưng cũng may, phía trước ba ngày, miếu Vinh An nội mọi người đã đều uống qua cháo, mà sau hai ngày, tuy rằng có người không có cấp được, nhưng là cũng mắt thưởng có thể thấy được mà có khỏi hẳn dấu hiệu. Mà những cái đó đoạt phá đầu, liều mạng mà uống lên mười mấy chen trắng hán, còn lại là cùng ngày uống xong, cùng ngày ban đêm cả người liền nhẹ nhàng, nửa điểm không có phát bệnh khi sợ lánh ra mồ hôi, đầu nặng chân nhẹ đau đớn cảm giác Miêu Vinh An nội phát sinh này một cọc hiếm lạ sự, đột nhiên thành trên phố kỳ sự. Chính là, năm ngày cháu uống xong rồi, hảo tất cả đều là những cái đó thảo dân ba cánh, ngược lại đại quan quý nhân nhóm trong nhà cảm nhiễm phong hàn người lại là muộn tới một bước, còn tìm không đến thần dược nhưng y đi Vì thế, bao gồm ninh vương phủ ở bên trong đại quan quý nhân nhóm, hận không thể lập tức đem trường công mẫu nắm qua đi, chất vấn hán, kia có thể trị bệnh thiếu niên rốt cuộc là ai. Trường công mẫu giống như bị kinh hách tiểu kê Vị các gia đại quan quý nhân tranh nhau mà mời, quả thực nơm nớp lo sợ, phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Chính là, hắn lại nào biết đâu rằng thiếu niên ân công rốt cuộc ra sao thân phận đâu. Húng chi, kia thiếu niên là hắn ân công, nếu giấu đi bộ mặt, đó là không nghĩ làm người phát hiện thân phận, hắn lại sao có thể tiết lộ ân công manh mối. Bởi vậy, trường công mậu biểu đặt một phen, chỉ nói chính mình trong tay còn có 12 bao dược, là có người từ trên trời ráng xuống ném cho chính mình, đối chính mình tưởng ngăn phân phó một phen liền rời đi. Chính mình kẻ hèn một cái ti tiện thảo dân, sao có thể nhận thức vị kia thần ý đi hề. lại cũng là, hắn đích sát thoạt nhìn ngu rốt, đại quan quý nhân nhóm cũng bộ không ra cái gì tin tức. Duy nhất biện pháp, đó là giá cao mua sắm trong tay hắn dư lại này đó dược. Nhưng trường công mẫu ghi nhớ lục hắn nói, vẫn chưa lòng tham mà bán ra giá cao. Vì thế, ngày thứ tư thời điểm, hắn chỉ dùng này 12 bao dược thay đổi 120 lượng bạc. Cứ như vậy, nhưng thật ra kêu trong kinh thành này đó đại quan quý nhân nhóm càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ vị kia thần y y đều không phải là vì tiền tài mà đến? Kinh thành liên quan đến thiếu niên thần y y truyền thuyết, càng ngày càng gì? Cùng lúc đó, Ninh Vương phủ bên này, Ninh Vương phu nhân mắt thấy lục văn tú bệnh tình càng ngày càng nặng, nàng càng ngày càng nôn nóng như đốt. Nghe nói miếu vĩnh an sự tình về sau, nàng liền nhanh chóng phái người đi đem trường công mậu mang lại đây. Nhưng là mang lại đây thời điểm, trường công mậu trong tay đã không dược dư lại. Nàng quả thực tức muốn hụt máu, không rảnh lo duy trì hình tượng. Lên án mạnh mẽ thuộc hạ thị vệ, sao lại thế này, không phải cho các ngươi tùy thời chú ý miếu Vĩnh An hướng đi sao? Như thế nào đã muộn một bước, để cho người khác đem dược tất cả đều mua đi rồi. Bọn thị vệ cũng thực ủy khuất. Kinh thành trung bị bệnh nhưng không ngừng ninh vương phủ một nhà, bao gồm hộ bộ thị lang gia tiểu nữ nhi, liền cũng sốt cao nhiều ngày không dậy nổi. Sớm tại bọn họ đi đem trường công mẫu mang lại đây phía trước, hộ bộ thị lang cùng mặt khác vài tòa phủ đệ liền trước tiệt hồ. Bọn họ tổng không thể đuổi theo đi vung tay đánh nhau đi. Chúng chi, mặc dù là đánh, cũng đánh không lại nhân ra a. Ninh Vương phu nhân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, Ninh Vương phủ tuy nói là vương gia phủ, chính là được đến phong ban gần là bởi vì lao phu nhân mà thôi, hiện tại vương gia ở triều đỉnh căn bản là không có cái một quan nửa trước, tại đây trong kinh thành, Ninh Vương phủ đã sớm suy tàn, ngay cả hộ bộ thị lang cũng dám không đưa bọn họ Ninh Vương phủ xem ở trong mắt. Càng là rõ ràng này đó, nàng liền càng là giận không thể ắt. Hiện tại cái kia lắp bắp đứa ở trong tay lại đã không có dược mà cái kia chỉ xuất hiện quá một lần thiếu niên thần ý, ý lại căn bản tìm kiếm không đến tung tích. Chẳng lẽ văn tú liền phải như vậy vẫn luôn bị ốm đau tra tấn, thẳng đến vô lực xoay chuyển trời đất sao. Ninh vương phu nhân qua đi nắm lấy lục văn tú tay, nhìn lục văn tú biến thành màu đen sắc mặt, nàng trong lòng bị chịu tra tấn, quả thực ở lấy máu, bên mái đều gấp đến độ sinh ra mấy cây tóc bạc. Mà trọng cam bình có thể nói là việc này chung nhất suốt ruột người, hắn không nghĩ ra, rõ ràng bồ tát cho hắn chỉ thị. Chính là như thế nào chỉ chấp mắt liền đem chén thuốc sái với cháu giữa, phổ độ người khác đi. Đương hắn ngày thứ tư nghe nói việc này, chạy nhanh đi đoạt lấy thời điểm, cấp được một chút cháo thủy đốt cho bệnh nặng tiểu nhi tử. Chính là như vậy điểm dược lại hoàn toàn không đủ đem tiểu nhi tử từ quỷ môn quan khẩu mang về tới. Mắt thấy tiểu nhi tử vẫn như cũ suy yếu, chịu đủ ốm đau tra tấn, hắn nóng vội không thôi. Nhưng vào lúc này, trường công mậu tìm tới môn tới. Túc khê trở lên tuyến thời điểm. Phát hiện nhãi con đang ở miếu Vinh An ra bên ngoài mấy chục rằm mà một chỗ hẻo lánh trong trường đình, này một khối liền ở bên nhau, lần trước đều bị giải khóa, bởi vậy Túc Khê đem giao diện cắt qua đi. liền thấy đình nội, Trọng Cam Bình chính than thở khóc lóc về phía nhãi con nói lời cảm tạ, mà nhãi con vẫn như cũ một thân áo tràng, đem hắn nâng dậy tới. Túc Khê lần trước động quan âm Bồ Tát giống, nổi lên tắc dụng, hiện tại Trọng Cam Bình xem trước mắt thiếu niên ánh mắt, hoàn toàn giống như là đang xem Bồ Tát dưới tòa đồng tử bị phái xuống dưới phổ độ chúng sinh. Mà hắn có tài đức gì? Hôm qua tên kia trưởng công mậu tới cửa tới tìm hắn, nói cho hắn, kia thiếu niên thần y y y vì đáp tạ hắn ở miếu Vinh An nội thi cháo cứu tế thiện tâm, để lại cuối cùng một bao dược cho hắn. Hắn khiếp sợ qua đi, quả thực hỉ cực mà khóc, nhanh chóng đem trường công mậu cho hắn dược, không chút nghi ngờ mà trên nấu lúc sau cấp tiểu nhi tử uống lên. Tiếp theo, hắn cùng phu nhân hai người ở tiểu nhi tử đầu giường biên thủ cả đêm. Liên thấy Hôn mê mấy ngày tiểu nhi tử ngày thứ hai sáng sớm thế nhưng thật sự tỉnh lại mở to một đôi đen túi mắt to gọi hai người bọn họ cha mẹ ta hào đói Trọng cam bình nhất thời liền lao nước mắt dàn rủa ôm lấy bảo bối nhi tử khóc giống lên này không phải ông trời ban thưởng cho hắn ân Đức là cái gì hắn kích động qua đi tìm được trường mộ, ngàn khẩn khẩnă cầu hy vọng có thể nhìn thấy vị kia Bồ Tát phái tới thiếu niên thần yề một mặt rác mặt cảm tạ nguyên bản cho rằng tiêu thiếu niên thần bí sẽ không đáp ứng thấy hắn nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay lại có thể ở trường đỉnh thấy thượng một mặt. Trọng cam bình Vỗ độ ngược nói, ân nhân, ngài đối ta tiểu nhi ân tình, suốt đời khó quên, ngài có bất luận cái gì nhu cầu, chỉ lo hướng ta đưa ra, ta trọng cam bình khác cái gì không có, nhưng là kinh thương nhiều năm, đảo cung có thể ở kinh thành phú thương trung bài thượng danh hào, chẳng sợ ngài muốn ta một nửa gia tài, ta đều có thể không chút do dự cho ngài. Lục hoán sở dĩ lựa chọn trọng cam bình, một cái là bởi vì hắn cứu tế tế dân. Có thể nghĩ đến này biện pháp tới cầu phúc, Hiển nhiên không phải cái gì người xấu, trừ cái này ra, hắn ở trong kinh thành thanh danh cũng không tồi, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cẩn cụ và thật thà dũng cảm. Chính mình giúp hắn, hắn nhất định sẽ có điều hồi báo. Một khi đã như vậy, ta liền tắc muốn một ít đồ vật. Lục hoan nói, trọng cam bình, ngài chỉ lo nói. Lục Hoán suy nghĩ một chút, nói, ngân lượng 50, một chỗ ngoại thành sân, một mảnh nông trang. Trọng cam bình ngạc nhiên, hỏi, liền này. Này đối với hắn tài sản mà nói, hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông, hơn nữa, thiếu niên này vì sao phải ngoại thành sân, vì sao không cần nội thành, kinh thành nội thành sân giá trị thiên kim, chẳng phải là càng. Chính là hắn trong lòng cảm thấy thiếu niên này thân bí, lại bởi vì bồ tát kia sự kiện, sợ va chạm cái gì, vì thế cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng một ngụm ứng thừa nói, này có khó gì? Hôm nay ta liền đem này đó tất cả đều bị hảo dâng lên. Túc khê bên này trên màn hình không ngừng bắn ra nhãi con cùng trọng cam bình nói chuyện với nhau, nàng xem đến đều kích động và phần, tâm nếu nổi trống. Ngoa tàu, ngân lượng 50, hiện tại hơn nửa trưởng công mẫu bán đi những cái đó dược, thêm lên có phải hay không tổng cộng 170 lượng bạc lạc. Nàng cùng nhãi con lập tức trở nên hảo giàu có. Cái này buồn hẳn là 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ, lại bị nhãi con ở ngắn ngủn trong vòng 5 ngày liền thập phần thành công mà hoàn thành. Nhiệm vụ hạ màn, cùng với len ken một tiếng tiền tệ lạc đâu thanh Âm Giao diện bán ra. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 4. Thu hoạch đồng vàng khen thưởng 500, điểm số khen thưởng 6. Tiếp theo, Túc Khê nhìn đến góc trên bên phải xuất hiện một cái trước mặt trạng thái khoanh tròn. Tiền tài tài sản, 170 lượng bạc, một chỗ sân, ngoại thành, một mảnh 5 hectare nông trang, cây nông nghiệp bao nhiêu, gà cùng trứng gà bao nhiêu. Nhân tài thủ hạ, trường công mộ, kết giao anh hùng, trọng cam bình, kinh thành phú thương đệ thập danh, thành danh uy vọng đạt được không muốn lộ ra tên họ thần bí thiếu niên thần y để danh hiệu. Dựa theo ý tứ này, trường Công Mậu hẳn là về sau liền hoàn toàn nghe nhõễn con điều khiển. Cũng chính là nhận lấy cái này tiểu đệ ý tứ. Màn hình nhãi con giống như chỉ là làm một kiện trong kế hoạch sự tình, nghe được Trọng Cam Bình đưa tặng cho hắn những cái đó tài sản, cảm xúc cũng nhìn không ra tới cái gì dao động. Nhưng làm màn hình ngoại túc khê lại là kích động đến ở trên giường lăn lột, thiếu chút nữa đụng tới bị thương chân. Túc khê khả năng có hamster tổn chữa đồ vật đam mê. Nàng nhịn không được lại đem nhãi con hiện tại có được tài sản kiểm kê một lần, ngay cả trước mắt có được 26 chỉ gà, 492 cái trứng gà đều số đến dành mạch, số song này đó tài sản, nàng liền có loại một bước một cái dấu chân chậm rãi làm giàu thỏa mãn cảm. Đây là chơi trò chơi ý nghĩa nơi A. Chơ mắt nhìn nhãi con từ vũng bùn khốn cảnh hướng lên trên bò, trở nên càng ngày càng tốt. Hắn sở có được tiểu thiên địa cũng càng ngày càng giàu có. Đệ 23 chương mà đợi đến ngãi con cùng trọng cam bình từ biệt, trở lại trên đường đi, tìm một chỗ tiền trang đem kia 170 lượng bạc tồn lên khi, túc khê càng là có loại chính mình kiếm lời, ở ngân hàng mở tài khoản đầu kích động cảm. Hiện tại điểm số đã có 23, nàng làm hệ thống cho nàng lại giải khóa hai cái bản khối. Một cái là kinh thành trường ai, nàng đã sớm tưởng một thấy náo nhiệt kinh thành rầm rộ. Một cái khác vị trí túc khê còn không có tường hảo, vì tránh cho lãng phí rất giải khóa bản khối cơ hội, nàng tạm thời trước đêm này cơ hội giữ lại Vì thế nàng liền có thể nhìn nhãi con đi vào tiền trang, đem đại bộ phận ngân lượng đổi thành ngân phiếu tồn lên, trong tay chỉ để lại một ít hiện bạc, bỏ vào túi tiền bên trong. Hắn đi ra, trường công mậu còn vẫn luôn đi theo hắn, lưu luyến không rời. Nguyên bản nhãi con luôn là lẻ loi một mình, hiện tại phía sau nhiều cái gầy yếu que riêng tiểu nhân, thoát nhìn như là chủ tớ hai người. Túc Khê đang ở thế hắn vui vẻ, lại thấy trên màn hình một bộ màu đen áo tràng nắm nhãi con xoay người, biểu tình đạm mặc mà đối trường công mậu nói, đừng đi theo ta. Ngươi đi đi. Thúc khê, ngoà tạo, vô tình. Trường công mậu đều mau khóc, thiếu chút nữa lại phải quỳ xuống tới. ân công, ta không chỗ để đi. Làm ta đi theo ngài đi. Ngãi con thấy hắn như vậy, như như mày. Suy tư một lát sau, cho hắn một ít bạc vụn, làm hắn đi thế chính mình thủ ngoại thành sân cùng kinh thành ngoại kia phiến nông trang. Trường công mậu tiểu nhân như là lập tức có quy tốc cảm, hút lưu hút lưu nước mũi, lúc này mới ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Sóng vai phụ sứ mệnh mà thế nhãi con thủ nông chẳng đi. Nhãi con lúc này mới đè xuống vành nón trở về đi. Trường ngày thượng đã gần đến hoàng hôn, mặt trời lặn chậm rãi rừng ở chu tường lục nơi cuối, rất rất nhiều tiểu nhân tới tới lui lui, mà nhãi con thân ảnh nho nhỏ bị hoàng hôn kéo thật sự trường. Hắn màu đen xiêm y sắp cùng màu xám bóng dáng hòa hợp nhất thể. Quanh mình rất là ầm ĩ, bán đồ chơi làm bằng đường, bán giấy họa, bán nóng hôi hồi điểm tâm, nhưng là nhãi con lại phản phất dung nhập không đi vào. Hắn tự hồ cũng không có nhiều xem tâm tư, mắt nhìn thẳng, sải bước mà biến mất ở trường ngài cuối. Túc Khê vốn dĩ cho rằng nhãi con từ nhỏ một người một mình ở Ninh Vương Phủ Trung Gian nan lớn lên, nếu là bên người xuất hiện người khác làm bạn, nhãi con hẳn là thực vui mừng. Nhưng, nhãi con giống như lại không cần trường công mộ, hoặc là những người khác đại ở hắn bên người. Nói cách khác, ở trong lòng hắn, chỉ có chính mình mới làm hắn sinh ra chờ đợi cùng quyến luyến. Loại này độc nhất vô nhị lệnh Túc Khê không biết là nên hỉ hay nên buồn. Thì chính là mỗi ngày mắt trông mong chờ chính mình thượng tuyến nhãi con thật đáng yêu yêu chính là hắn vẫn luôn như vậy không bằng hữu nhưng làm sao bây giờ mà lục hoán tử tiền trang trở lại Ninh Vương phủ sau dọc theo đường đi liền thấy hạm nhân lại mang theo ngựa y để vội vội vàng vàng mà hướng lục Văn Tú sân đuổi thiếu niên thần y gì tìm không thấy tự nhiên chỉ có thể trước tìm ngựa y để tới xem này ngự y, y đã, đã đã tới vài lần nhưng là khai dược lại lệnh lục Văn Tú lập đi lập lại nôn mửa phát suốtt không thôi vốn dĩ này đó ở bên dòng suối Lục văn tú bị hắn cứu lên tới lúc sau, liền nhanh chóng có hạ nhân vây qua đi, thế lục văn tú trả lau bậc nước, nếu lục văn tú thân thể rắn chắc một chút, thật sự hàng năm tập vò nói, bị ngựa y cứu trị lâu như vậy, đã sớm hẳn là có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Nhưng tiếp rằng lục văn tú bao cỏ một cái, miệng cọp gắn thỏ, ngày thường đi đường hạ bàn đều là phù phiếm, càng đừng nói rơi vào băng khê lúc sau thân thể có thể có cái gì khôi phục năng lực. Lục hoán đã gỡ xuống màu đen áo tràng, an mặc bình thường ngày thường xuyên y phục Sắc trời đã đen, bọn hạ nhân từ hắn bên người vội vàng trải qua, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì khác thường. sai viện dưới mái hiên con thỏ đèn bị gió thổi đến lay động, sáng lên ánh đến phẳng phất đang đợi hắn về nhà. Lục hoán xa xa mà còn ở trong rừng trúc, thấy kia một tiểu thốc ánh đến, trong lòng liền chạy quá vài phần ấm áp. Trước kia nhà ở luôn là một mảnh đen nhánh, nhưng là từ người nọ tặng hắn này một chản con thỏ đèn lúc sau, hắn mỗi ngày ra cửa phía trước, đều sẽ cố ý đem đèn lồng bức đèn vây trường, bậc Như vậy, chạm vạng về nhà, liền nhiều một chản chờ đợi. Hắn trở lại xài viện, bước nhanh đi vào phòng trong, việc đầu tiên tự nhiên đó là đi xem bản thượng khắc gỗ. Đã nhiều ngày hắn điêu khắc một ít tiểu ngoạn ý nhi tặng cùng người nọ, mà người nọ đều không ra dự kiến mà tất cả đều nhận lấy. Tuy rằng người nọ vẫn không lưu lại đôi câu vài lời, nhưng là hai người chi gian hối động ngươi tới ta đi, ít nhất làm lục hoán xác định người nọ còn ở, còn không có đột nhiên biến mất. Hôm nay cũng giống nhau. Đêm qua hắn điêu khắc vật nhỏ bị thu hạ. Cho nên, đêm qua người nọ cũng đã tới. Ở ánh nến chiếu dọi hạ, lục hắn nhìn khắc gỗ bị lấy đi bàn một góc, sạch sẽ trên mặt bị kín một tầng âm quang, quặng cu é trong mắt cũng nu hòa vài phần. Chính là ngay sau đó nghĩ đến cái gì, hắn trong mắt linh tinh ánh sáng lại phút chốc người lướt qua. Hắn có chút trầm mặt mà nhìn bàn kia một góc. Tuy rằng vẫn có thể xác định người nọ còn ở, chính là đã qua đi 11 ngày. Hắn lại vẫn cứ không có thể tìm ra quá nhiều có quan hệ người nọ tin tức. Hắn vẫn không biết người nọ vì sao xuất hiện ở chính mình bên người, vì sao vẫn luôn như vậy làm bạn chính mình. Không biết người nọ thân ở nơi nào, yêu thích vì sao, thân thế bộ dạng. Càng không biết người nọ nào một ngày sẽ đột nhiên không hề xuất hiện. Trừ cái này ra, đại để nhân tâm luôn là tham lam. Hắn lần đầu tiên phát hiện người nọ lấy đi hắn đưa Minh Châu Đai Lương cùng bạc thoát khi, trong lòng thật là kinh hỷ, nhưng hiện tại, Hắn lại hy vọng không chỉ có chỉ là như thế. Hắn tặng lễ vật, người nọ hồi lấy càng nhiều, cũng không lưu lại bất luận cái gì ngôn ngữ, mà hắn lại tham lam mà muốn câu thông càng nhiều, chẳng sợ đối phương vĩnh viễn không lộ mặt, chỉ là tờ giấy giao lưu cũng hảo. Nếu không, nếu là vĩnh viễn như thế, người nọ chẳng phải là tùy thời có thể biến mất, như là trước nay không có tới quá, mà chính mình cũng vĩnh viễn tìm không thấy người nọ. Lục Hoán suy nghĩ nặng nề, con người có vài phần đảm đạm, chỉ là bị hắn thật cẩn thận che lớp. Không gọi người nhìn ra. Mà màn hình ngoại Túc Khê lực chú ý lại không ở nhãi con trên người. Ở viện ngoại một đạo hắc ảnh thượng chỉ thấy. Nhưng vào lúc này, sai viện ngoại có một cái lén lút thân ảnh chiều bên này tới gần. Từ lao phu nhân phân phó qua không cho người quái dày nhãi con lúc sau. Liền không có hạ nhân chạy tới. Hiện tại là chuyện như thế nào? Túc Khê sợ lại là ninh vương phu nhân nháo cái gì chuyện xấu. Chạy nhanh đem giao diện cắt đến trong viện. Kêu đạo bóng đen là cái ăn mặc thị vệ quần áo tiểu nhân. chính con lưng dọc theo chân tường Lặng lẽ chiều gà lều bên kia sở qua đi. Túc Khê phóng đại màn hình, kéo gần khoảng cách, vừa thấy, cái này lén lút tiểu nhân cư nhiên là thị vệ bính. Đương nhiên Túc Khê là không quen biết này đó lớn lên thập phần người qua đường tiểu nhân mặt. Hướng chi này tiểu nhân còn che khăn bải, sở dĩ nhận ra tới, là bởi vì người này đỉnh đầu viết thị vệ bính ba cái chữ to mà thôi. Hắn muốn làm gì? Chỉ thấy thị vệ bính hoang mang rối loạn mà nhảy vào gà lều trong vòng, bay nhanh mà nắm một con gà mái miệng, ngăn lại nó ra tiếng. Sau đó tính toán bay nhanh mà trốn đi. Mặt khác gà vẫn luôn đái ở chỗ này, hoàn toàn đánh mất cảnh giác, thế nhưng cũng căn bản không tê ơ. Ngoà tạo, ăn trộm gà. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Túc khê hai ngày này vội vàng cùng nhiệm vụ chủ tuyến, thiếu chút nữa đã quên thị vệ bính cùng sư phó đinh bên kia còn có điều nhiệm vụ chi nhánh, bọn họ còn không biết là nhãi con trợ giúp bọn họ. Nàng mới vừa tính toán biết một chút trong đó một con gà mông, lệnh kia chỉ gà phát ra âm thanh, khiến cho nhãi con cảnh giác. Liền thấy, nhãi con đã tử phòng trong đi ra. Thúc Khê tức khắc yên tâm, quả nhiên, nhãi con chính là cảnh giác. Tiếp theo, chỉ thấy nhãi con thành thạo, ở thị vệ bình còn không có bỏ ra tường cao đi phía trước, bắt được hắn mắt cá chân lập tức đem thị vệ bình cái kia cơ bụng to con tiểu nhân ngã trên mặt đất. Thị vệ bình bị quăng ngã mông, đỉnh đầu sao kim ưa ra. Lúc này gà nhóm mới vùng vẫy cánh bay lên tới, thét trói thai chạy tiến trong ổ trốn đi. Thị vệ bính xem như ninh vương phủ trung võ nghệ tương đối cao cường thị vệ, vốn tưởng rằng liền tính này đó gà ẩm ý lên, chính mình cũng có thể ở tam thiếu gia phát hiện phía trước trốn đi, rốt cuộc tam thiếu gia nhà ở ly này gà lều nhưng còn có một khoảng cách đâu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tam thiếu gia thế nhưng đã sớm ở chính mình tới khi liền nghe được động tính. Chỉ đợi chính mình trốn đi khi, một tay đem chính mình bắt được sao. Lục hoáng túi xuống thân đột nhiên gỡ xuống thị vệ bính trên mặt màu đen khăn bải, nữ mày nói, là ngươi. Thì vệ bính không trộm thành gà, còn bị đương trường bắt được, không chỉ có hổ thẹn không thôi, còn thực sợ hãi. Nếu là trước kia cũng liền thôi, nhưng hiện tại Lao Phu U Nhân đối Tam Thiếu Gia rất có vài phần coi trọng, nếu là Tam Thiếu Gia nói cho lão Phu Nhân, kia chính mình khẳng định sẽ bị đuổi ra đi. Hắn trong lòng hoảng hốt, lập tức quỳ xuống tới, nhận sai nói, Tam Thiếu Gia, ta tất cả đều là bị ma quỷ ám ảnh, ngươi thả ta đi. Bên ngoài sợ hai vách mạch rừng, lục hoán làm hắn đem gà bông, dẫn hắn vào nhà, mới xoay người Lệnh lùng hỏi, vì sao chống đạo? Thị vệ bính đành phải một năm một mười mà nói ra, nói, tam thiếu ra, ta cũng thật sự không có cách nào. Ngươi cũng biết này trận kinh thành ồn ảo huyên náo thần y dì hề. Lần trước ta nghĩa phụ bệnh nặng, kia thần y dì riêng đưa tới dược, đặt ở ta nghĩa phụ đầu rừng biên. Ta nghĩa phụ uống thuốc, bệnh nặng lập tức hảo. Nếu không phải kia thần y dì hề, chỉ sợ ta nghĩa phụ lúc này đều ở trong quan tài, ngươi nói như thế đại ơn đại đức chúng ta có thể nào không báo? Chỉ là ta cùng Nghĩa Phụ sở hưu tích tụ đều đã sớm bởi vì bệnh nặng sai hết, Nghĩa Phụ lại phải bị quản gia đuổi ra đi, thật sự là không thể tưởng được có biện pháp nào báo đáp kia thần y hề, cho nên ta ngu rốt vô năng, mới nghĩ ra ăn trộm gà biện pháp. thị vệ bính khuật khịt lại nhải, chính là lại chỉ cảm thấy đỉnh đầu tam thiếu ra sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lục hoán đứng ở tại chỗ, nắm chắc quyền, xương ngón tay hẩn ẩn có vài phần dùng sức, sắc mặt ở ánh nến mặt trái, thấy không rõ lắm đen tối thần hắn mặc hạ chậm rãi hỏi, người nọ, cũng trợ giúp người. Không biết vì sao. Hắn trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần khó có thể hình dung ủ rồi tới. Người nọ nếu đều không phải là xuất phát từ bộ bỡn, mà chỉ là xuất phát từ thiện ý trợ giúp hắn nói, như vậy, người nọ còn sẽ trợ giúp người khác, này hết sức bình thường. Đối người nọ mà nói, vô luận trợ giúp hắn vẫn là trợ giúp trước mắt thị vệ, đều như là đối một con chật vật lưu lạc thú giống nhau, bố thí một ít đồng tình thôi. Thậm chí rất có khả năng ở người nọ trong mắt Chính mình cùng trước mắt thị vệ cũng không bất đồng. Hú hồ, hắn nếu đã được người nọ hảo, liền không có lý do gì yêu cầu người nọ chỉ đối hắn một người hảo. Nhưng hắn vẫn là, ở biết được người nọ cũng lặng lẽ đem dược đặt ở cái này thị vệ đầu giường biên này trong ngáy mắt, trong lòng khoảnh khắc mây đen che lớp mặt trời. Ngay cả lặng lẽ phóng dược động tác đều không có sai biệt, người nọ nên sẽ không cũng đồng dạng chiếu cố cái này thị vệ phụ thân đi. Loại này ý tưởng làm hắn trong lòng một thứ. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một ít liền chính hắn cũng không biết tên là gì đó cảm xúc tới. Chiếm hữu dục Trong lòng đống nhiên toát ra cái này từ, lục hoán mí mắt ngảy hạ. Túc khê ở màn hình ngoại lời lẽ chính đáng mà chỉ trích cái này thị vệ bính, ngại con mỗi lần đều cho hắn một ít tiền, làm hắn chiếu cô hắn nghĩa phụ, hắn như thế nào còn có thể không biết tốt xấu mà tới ăn trộm gà đâu. Mà chỉ thấy ngại con khoanh tay nghe thị vệ bính nói, vững vàng một chương bánh bao mặt, thực hiển nhiên là bị hắn ăn trộm gà sự tình tức giận đến không nhẹ. Đỉnh đầu đều trầm rãi toát ra một cái bọt khí, bọt khí một đóa âm trầm mây đen. Thúc hê. Này giống như tức giận đến không ngừng là không nhẹ à, nguyên lai nhãi con nhỏ mọn như vậy sao, một con gà đều không thể thiếu. Đúng vậy, ít nhiều vị kia thần y đi hề, ta nghĩa phụ mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Thị vệ bính cũng chút nào không ý thức được tam thiếu ra suy nghĩ cái gì, chỉ cho rằng tam thiếu ra bởi vì hắn ăn trộm gà sự tình, giận không thể ác. Hắn cảm giác được đỉnh đầu tầm mắt càng ngày càng rết lạnh. Sau sống lưng một cái run run, càng thêm nhanh hơn ngữ tốc nói, tam thiếu ra, cầu ngươi không cần đem chuyện này nói ra đi, ta về sau nhất định sẽ hiệp trợ ngươi bán đi càng nhiều trứng gà. Nhưng lại nghe tam thiếu ra hỏi, vị kia trợ giúp ngươi người đâu, ngươi không có gà, lại tính toán như thế nào báo đáp. Thị vệ bính nói, người nọ làm ta như thế nào báo đáp, ta liền như thế nào báo đáp, làm châu là ngựa, lấy thân báo đáp đều có thể. Thị vệ bính vừa dứt lời, túc khê liền thấy ngai con lạnh lùng nhìn chầm chầm thị vệ bính. Tuy rằng vẫn cứ mặt vô biểu tình, nhưng ngực đông nhiên phập phương hạ, đỉnh đầu mây đen nhất thời nói nhiều liền nhiều, lập tức biến thành tam đoá. Động tác nhất trí một loạt. Ơm u. Mưa gió sắp đến. Thúc hê. Thôi, ngươi đi đi. Ngại con nắm chặt nắm tay, như là không nghĩ lại để ý tới cái này thị vệ bính, một khuôn mặt mặt nếu băng xương. Mà nhưng vào lúc này, thị vệ bính chú ý tới tam thiếu ra bản thượng trang giấy, kia mặt trên còn có một ít chữ viết hắn tức khắc mở to hai mắt. Từ từ. Tam thiếu ra chữ viết cùng người nọ ngày đó lưu lại chữ viết là giống nhau như Luca. Thị vệ bính đột nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ hắn hiện tại đúng là ở trộm đạo ân nhân cứu mạng gà. Thiên nột, hắn là đang làm cái gì? Tức khắc hắn mặt như màu đất, bùng một chút quỷ xuống tới, móc ra trong lòng ngực kia chương chân quý hồi lâu dược phòng tờ giấy. Hắn run rẩy thanh âm nói, tam thiếu ra, ta sai rồi. Nguyên lai là người trợ giúp ta cùng nghĩa phụ, chúng ta thế nhưng như thế vong ân phụ nghĩa. Hắn quả thực tưởng cho chính mình một cái tác. Lục hoán nhữ mẩy chiều trong tay hắn tờ giấy nhìn lại. kia tờ giấy thượng tự thật là hắn chữ viết không sai, nhưng hắn, vẫn chưa viết quá, cũng vẫn chưa có thời gian dỗi làm cái gì đưa dược việc. Chính là, một lát sau, lục hoán đột nhiên phản ứng lại đây. Cho nên, người nọ kỳ thật không phải tự cấp cái này thị vệ cùng phụ thân hắn đưa dược, mà là ở giúp chính mình thu phục thị vệ bính cùng sư phó đinh nhân tâm. Cho nên mới sẽ lưu lại dược, lại lấy chính mình chưa viết lưu lại tờ giấy. Người nọ làm việc luôn luôn có mục đích, cũng là, sư phó đinh đích sắc gam hiểu nông tài, chính mình cũng sớm có điều nghe thấy, cho nên là bởi vì cái này. Người nọ căn bản chính là vì chính mình. Lục hoán thanh âm đột nhiên bình thản rất nhiều, rũ mắt nhìn thị vệ bính, nói, đứng lên đi, gà đưa ngươi. Thị vệ bính. Mà màn hình ngoại túc khê chỉ thấy, ngại con tâm tình trở nên so phiên thư còn nhanh. Vừa rồi đỉnh đầu tam đóa mây đen, đông nhiên biến mất, hắn đỉnh đầu một lần nữa toát ra một viên nho nhỏ thái Dương kia viên tiểu thái dương vẫn không nhúc nhích mà ngồi sồm hắn đầu trên đỉnh, như là cái sáng lên bóng đèn, có điểm tiểu nhảy nhót, có điểm tiểu kiêu ngạo, còn có điểm tiểu đắc ý. Thị vệ bính thật cẩn thận ngầm đầu, chỉ cảm thấy tam thiếu ra giống như không mới vừa rồi tức giận như vậy, thậm chí không biết có phải hay không hắn ảo giác, tam thiếu ra khỏe miệng rõ ràng bay nhanh mà sẹt qua một tia độ cung, xem chính mình ánh mắt cũng là dùng một loại ta có mà người không có có chút kêu ngạo biểu tình. Thị vệ bính nhịn không được hỏi, tam thiếu ra, người thực vui vẻ. Túc Khê chỉ thấy, ngại con bình tĩnh nói, không, ta không có ở vui vẻ. Chính là, hán đỉnh đầu Thái Dương, rõ ràng lập tức biến thành hai viên. Thị vệ bính. Túc Khê.